Nhưng ngay tại Tần Hạo đang chuẩn bị vươn tay trong nháy mắt. Ông một loại vô cùng lực lượng kinh khủng, đột nhiên theo bầu trời phía trên, trong nháy mắt thì giáng lâm xuống. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. A a a. Nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng hét thảm, cái kia 10 cái xích diễm đế triều áo giáp màu đen binh lính, trong nháy mắt liền bị loại kia mạnh mẽ tới cực điểm áp lực, trực tiếp ép thành vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Tần Hạo ánh mắt đột nhiên biến đổi. Tại ba đại bá chủ thế lực tổ chức đông hoang tranh bá thi đấu trên sàn thi đấu, vậy mà lại có phần ngoài cường giả, muốn xuất thủ cướp đoạt lần này thi đấu để nhất khen thưởng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Là ai? Đây quả thực là lá gan lớn như trời. Là ai dám làm càn như vậy? Nạp lan nhược thủy vị này thần bí cường đại nữ quốc sư, nhất thời cũng là ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ kinh nộ. Trong chấp nhóm này, nạp lan nhược thủy nhất thời cũng là dối ra một bàn tay trắng nón, đối với bầu trời đông nhiên nhấn một cái Vâng! Một cái phẳng phất bạch ngọc đúc tạo nên tay trắng, chỉ một chút có to bằng cái thớt, tỏa ra lấy thần thánh hào quang, trong nháy mắt thì hướng về trên bầu trời đánh tới. Nạp lan nhược thủy, ngươi vẫn là không nên động thủ tốt, ngươi căn vốn không phải là đối thủ của ta, đông hoàng trên mặt đất, cái kia mấy lao già không xuất thủ, đã có rất ít người là đối thủ của ta. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm nam tử, đột nhiên ở trên vòm trời văng lên. Thanh âm này là... Tiều Vũ! Tân hạo trong nháy mắt thì đã hiểu đạo thanh âm này. Thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc, chính là thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ, cũng là đông hoàng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đông hoang chân long bảng xếp hàng thứ nhất cái thế kỷ tại thiên tiêu, tiêu vũ. Nghe đồn, tiêu vũ trên người có vô cùng vô tận tạo hóa cùng cơ duyên, thực lực của hắn, cũng là thâm bất khả chắc. Không có ai biết, tiêu vũ đến cùng cường đại đến mức nào. Tân hạo vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc cuối cùng, tiêu vũ vậy mà lại bông xuống lực lượng Muốn cướp đoạt lần này, Đông Hoàng thi đấu đệ nhất khen thưởng, Nhân Hoàng bút. Tiêu vụ không nhìn thẳng Sích Diễm Đế Triều Hoàng Thất Uy Nghiêm, cũng không nhìn thẳng Nguyệt Thần cung các loại đại thế lực uy nghiêm, trực tiếp thì buông xuống Sích Diễm Đế Triều Hoàng cung, bắt đầu xuất thủ cướp đoạt. Ông, một loại càng thêm mênh mông lực lượng, giống như là quần quận sông dài đồng dạng, trong nháy mắt từ thiên khung phía trên giáng lâm xuống. Trong chớp nhóm này, nạp Lan Nhược Thủy vị này Sích Diễm Đế Triều thần bí cường đại quốc sư, đều là ngăn cản không nổi loại kia ngang ngược tới cực điểm lực lượng. Trong nháy mắt liền bị đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, tiêu vũ vậy mà buông xuống. Thiên hồn thánh chủ lúc này cũng là ánh mắt đống nhiên biến đổi. Tiêu vũ ngang ngược cùng bá đạo, nàng tại thiên kiếm tông bên trong nhiều năm như vậy, thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngoại trừ trưởng giáo trí tôn cùng lao tông chủ, tại toàn bộ thiên kiếm tông, chỉ sợ cũng không có người bị tiêu vũ để ở trong mắt. Liền xem như bọn họ 12 thánh đường thánh chủ, tại tiêu vũ trong mắt, cũng đều là hèn mọn tồn tại Tiêu vũ lực lượng và khí tràng quá kinh khủng, cả người hắn còn không có hiển hiện ra, thiên hồn thánh chủ đều không có năng lực, tới gần tần hạo cùng nhân hoàng bút chỗ khu vực kia. Trong chấp nhóm này, tần hạo nhất thời thì cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ, khóa chặt lại chính mình. Chưa từng có cái nào một khác, tần hạo cảm nhận được mạnh mẽ như vậy lực lượng, trước mặt mình, triệt để hiện hiện. Như là trước kia, thậm chí là một tháng trước, tần hạo đối mặt loại này lực lượng, vậy cũng chỉ có thể túi đầu xương thận. Nhưng bây giờ... Tần Hạo dung hợp trúc dung một cái tổ vũ chi thủ, hắn càng là bước vào bán bộ đại năng tầng thứ. Trừ cái đó ra, Tần Hạo còn lại đã thức tỉnh đế tuấn như thế một hạt cấm kỵ thần cấp thần thoại gen. Tần Hạo bây giờ chiến lực đã đủ để cho hắn chính diện đối mặt tiêu vũ loại này nhân vật kinh khủng. Bất quá Tần Hạo tạm thời còn không có xuất thủ, bởi vì hắn biết, một khi xuất thủ, đem về có kinh thiên đại chiến, chính mình rất có thể sẽ vật lạc. Tần Hạo đang đợi, hắn muốn chờ ba đại bá chủ trong thế lực cường giả có thể hay không ngăn cản Tiêu Vũ. Sự kiện giật cô hồn. chương 360, ai là con kiến hôi? Xích diễm đế chiều trong hoàng cung đông hoang thi đấu trên trận. Ông. Một loại đột nhiên buông xuống khủng bố tới cực điểm lực lượng cùng khí thế, bao trùm toàn bộ toàn trường. Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại không cách nào nói do cảm giác đẻ nén, tại trong lòng của mình sinh ra. Tất cả mọi người là lập tức minh bạch, bây giờ tiêu vũ, đến cùng cường đại đến mức nào? Loại kia cảm giác, tựa như là mọi người. Tại đối mặt một tôn đánh đến nơi thần vương vô biên Huy Nghiêm vô biên lực lượng ông Rốt cục ngay lúc này một đạo huy nghiêm kinh thiên thanh niên nam tử theo 10.000 10 mét trên không trung rậm chân xuống tới hắn chắp hai tay sau lưng toàn thân khí tức giống như là Vông Dương hãn Hải giống như mãnh liệt mười phần đáng sợ tiêu Vũ từng bước một đi xuống cho người cảm giác giống như là nhất tôn thần Minh đế Vương theo trong hư không đi ra tất cả mọi người muốn nhịn không được đối tiêu Vũ quỷ bái loại cảm giác nàyư phần áp lực Tần Hạo giờ khắc này ánh mắt lóe ra, hắn tiếp tục đang chờ đợi. Nếu là không nên mạo hiểm, vậy liền tốt nhất đừng mạo hiểm. Nhưng là để Tần Hạo trong lòng cảm thấy thật sâu thất vọng là, vô luận là xích diệm đê chiều, vẫn là nguyệt thần cung, cái này hai tôn bá chủ thế lực, vậy mà đều không có đại nhân vật xuất thủ. Bọn họ tựa hồ cũng đối tiêu vũ nhân vật này, thật sâu kiên kỵ tới cực điểm. Tần Hạo có thể cảm ứng được, tiêu vũ tu vi khí tức, hẳn là vừa vừa bước vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ Nhưng là tiêu vũ cho tần hạo chân chính cảm giác, lại là muốn so thánh vương điện thánh chủ vị này tứ chuyển luân hồi cảnh đại năng cường giả, cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này, tần hạo rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì tiêu vũ có thể ngạo thị quân hùng. Bởi vì tiêu vũ tại nhất chuyển luân hồi cảnh, cũng đủ để trấn sát kiểu chuyển luân hồi cảnh đại năng. Tần hạo tin tưởng, không chỉ là tự mình một người có loại cảm giác này, cho nên toàn bộ đông hoang khắp nơi. Chỉ sợ chỉ cần những lao quái vật kia, Còn có ba đại bá chủ trong thế lực trưởng giáo không xuất thủ cái kia thì không ai có thể để ép được tiêu vũ xích Diễm đế chiều cùng Nguyệt thần cung cũng không muốn đắc tội tiêu vũ loại này nhân vật cực kỳ khủng bố so với Tần Hạo cảm thụ hai đại bá chủ thế lực càng để ý tiêu vũ ý chí tại vô số người trong mắt Tần Hạo lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng chỉ là vừa mới trưởng thành một con rồng nhỏ thôi nhưng tiêu Vũ lại là một đầu tránh thức trưởng thành trở thành đại năng cấp bậc thành thục kỳ chân long cấp bậc nhân vật cho nên như thế nào lấy hay bỏ Tất cả mọi người rất rõ ràng. Lúc này, vô luận là xích diễm đế chiều bên trong một đám đại thần các quyền quý, vẫn là Nguyệt Thần cung một đám trưởng lao nhóm, đều là lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Hồn Thánh chủ đôi mắt đẹp mang theo vẻ kinh nộ, đối với Tiêu Vũ nói, "Tiêu Vũ, Nhân Hoàng bút là thuộc về Tần Hạo, ngươi không thể thì mạnh mẽ như vậy đoạt đi." Tiêu Vũ nhàn nhạt lườm Thiên Hồn Thánh chủ liết một chút, thản nhiên nói, "Vật của ta muốn, còn chưa từng có không có được. Thiên Hồn, ngươi nếu là thứ thời, thì im miệng lui qua một bên." Trưởng giáo trí tôn tại quá hư hào cảnh bên trong mất phương hướng, hiện tại Lao Tông Chủ đã hạ lệnh, ta tại trăm ngày sau, sẽ trở thành một đời mới thiên kiếm tông trưởng giáo trí tôn, nhân hoàng bút loại này thượng cổ nhân hoàng bút, vừa vặn có thể để dùng cho ta xứng danh chi dụng, cho nên nhân hoàng bút là... của ta. Tiêu vũ nhìn đều nhìn không có nhân hoàng bút cách đó không xa tần hạo liết một chút. Hắn trực tiếp thân thủ hướng về nhân hoàng bút chụp tới. Đối với tiêu vũ mà nói, tần hạo tiểu nhân vật như vậy bất quá là trong mắt của hắn một tên hề thôi. Tiêu Vũ căn bản liền sẽ không để ý một con run dế cảm thụ. Thiên hồn thánh chủ lập tức truyền âm cho Tần Hạo nói, "Tần Hạo, nhận nhất thời gió êm sóng lặng, cái này Tiêu Vũ quá cường đại, bây giờ trưởng giáo trí tôn lại tại quá hư ảo cảnh bên trong mất phương hướng, cái này Tiêu Vũ đạt được lao tông chủ nhìn chúng cùng sủng ái, ngươi tuyệt đối không nên xúc động." Tần Hạo không có trả lời Thiên hồn thánh chủ lời nói, hắn chỉ là nhìn về phía Tiêu Vũ, đột nhiên cười lên ha hả, "Thiên kiếm tông đệ nhất thánh đồ" Đông hoang thứ một tuyệt thế thiên kiều, tiêu vũ, chẳng lẽ ngươi chính là như vậy cướp gà trộm chó thế hệ sao? Thật sự là tại thiên hạ người trước mắt, mất hết ta thiên kiếm tồng mặt mũi. Xoạn! Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt tràn đầy thật không thể tin, tập trung vào tần hạo. Tại tiêu vũ loại này nhân vật tuyệt thế trước mặt, tần hạo vậy mà nói ra dạng này đại nghịch bất đạo lời nói. tiêu Vũ không hề tức giận Ngược lại nhiều hứng thú nhìn Tần Hảo liếc một chút, nói, ngươi chính là cái kia Tần Hảo. Thoại âm rơi xuống, tiêu vũ chắp hai tay sau lưng, dậm chân từ trên cao đi tới Tần Hạo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống Tần Hảo, nói, Tần Hạo ngươi theo nho nhỏ hoàng cổ vực, bước vào thứ chín châu sân khẩu lớn, có thể tại thiên kiếm tông lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này, thành công không dễ có, nhưng con kiến hôi cũng là con kiến hôi, ngươi bây giờ lập tức tại trước mặt của ta lan đi, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh Tiêu vũ lời nói, vô cùng bá đạo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, không biết tần hạo hội không sẽ nuốt giận vào bụng. Bất quá thiên hồn thánh chủ lúc này lại là ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy tần hạo tâm trí cùng bây giờ chiến lực tần hạo tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nén giận cùng thỏa hiệp. Nhưng là thiên hồn thánh chủ tại loại này cấp bậc chiến lược trước mặt, căn bản không có biện pháp chen vào tay. Tần hạo nghe được tiêu vũ lời nói, đột nhiên cười người cười cái gì Tiêu Vũ đột nhiên lên tiếng, như mày nói, nắm chặt lăn, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nói xong, Tiêu Vũ trực tiếp thì hướng về nhân hoàng bút đi đến, muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Bạch! Nhưng đúng vào lúc này, Tân Hạo đột nhiên một cái lắp mình, liền đi tới nhân hoàng bút bên cạnh. Hắn đông nhiên một trào, trực tiếp liền đem nhân hoàng bút luyện hóa, trực tiếp thu nhập trong người chính mình. Cái gì? Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người là quá sợ hãi. Tân Hạo đã vậy còn quá to gan lớn mật. Ngươi cái này là muốn chết. Tiêu Vũ ngự khí rốt cục mang theo vẻ tức giận. Ông Hắn mặc dù chỉ là hiển lộ ra một chút tức giận, nhưng là loại khí tức kia cho tất cả mọi người cảm giác tựa như là một mảnh rộng lớn vô biên nội hải, bắt đầu mãnh liệt gầm thét. Tân Hạo bỗng nhiên tập trung vào Tiêu Vũ, cười lớn một tiếng nói, ngươi thật cho là ngươi là cái đại nhân vật gì sao? Ngươi cảm thấy ta chỉ là một con kiến hôi, thật tình không biết, trong mắt ta, ngươi cũng là như là con kiến hôi nhỏ bé cùng buồn cười. Soạt Tất cả mọi người bị Tần Hạo kinh tiên nguồn luận cho rung động đến. Nhưng Tần Hạo lúc này chính mình cảm thấy đó cũng không phải khiêu khích lời nói, hắn thực sự nói thật. Tại bất hủ vĩnh hằng chư thần trước mặt, hết thể đều là nhỏ bé. Cho nên cái này Tiêu Vũ, tại Tần Hạo trong mắt, xác thực tựa như là một con kiến một dạng hèn mọn. Tiêu Vũ trong ánh mắt có luân hồi chi quang tiêu tan, hắn nhìn thẳng Tần Hạo nói, Ngươi xác định, ngươi đang nói chuyện với ta. Ông! Nương theo lấy Tiêu Vũ thanh em dứt lời. Một loại phán phất thái cổ cùng thú giống như mênh mông sắc ý, giống như nộ hải, như cùng chiều, như quần cuộn, đột nhiên bao phủ lại tần hạo quanh thân toàn bộ không gian thiên địa. Giống như là một đầu thái cổ ác thú, trong hư không giống giận gào thét, chỉ cần tần hạo một cái động đậy, liền muốn đem tần hạo lập tức nuốt vào. Sự kiện giật cô hồn. chương 361, Đông Hoang Người Nào Sương Vương. Ông to lớn khủng bố tới cực điểm sắc ý, trong nháy mắt thì bao phủ lại tần hạo. Lúc này... Tần Hạo chỉ cảm thấy mình toàn thân khí huyết đều là phải bị đóng băng. Kim cương chiến thể, Chư thần thân thể. Đối mặt Tiêu Vũ, tân Hạo không có bất kỳ cái gì giữ lại thực lực ý nghĩ. Hắn trong nháy mắt thì kích phát kim cương chiến thể. Tân Hạo toàn bộ thân hình, trong nháy mắt thì tỏa ra vô cùng sáng trói thần thánh kim cương quang huy. Thời khắc này Tần Hạo, toàn thân thần quang vận trượng, chiến lực thẳng tắp tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới trên không trùng, lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Vũ, nói: "Hôm nay ngươi thì dẹp ý niệm này, Đừng nghĩ từ trong tay của ta đạt được nhân hoàng bút, ha ha ha. Tiêu vũ ánh mắt vô cùng rết lạnh, hán toàn thân phun trào lấy to lớn sát ý, cơ hội trong hư không hội tụ thành vì một mảnh sát ý lĩnh vực. hắn tập trung vào Tân Hạo, rất lâu mới lên tiếng nói, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là đang cùng nhân vật dạng gì đang nói chuyện. Tân Hạo mỉm cười, nói, ta rất rõ ràng ta tại nói chuyện với người nào. Ha ha ha, tốt, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi cái này cái tông môn phản nịch cho chu sát. Dùng cái này đến đặt vững uy nghiêm của ta. Tiêu vũ trong lòng tức giận sôi trào. Tần hạo vậy mà không đem người hoàng bút giao cho hắn. Đây đối với tiêu vũ tới nói. Đây chính là ngẫu nghịch. Tiêu vũ cho tới bây giờ đều là duy ta độc tôn. Hắn muốn. Không có không có được. Cho nên hắn hiện tại đối với tần hạo. Đã là ý quyết. giết Tần hạo muốn cùng tiêu vũ đại chiến. Hai người này đều là thiên kiếm tông tương lai lĩnh quân một thế hệ vật. Đáng tiếc bây giờ lại là thù địch ở cùng nhau. Vô luận như thế nào. một trận chiến này tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, thậm chí là tái nhập sử sách. Lúc này mọi người chung quanh đều là nhịn không được lên tiếng nói ra. Ánh mắt mọi người lúc này đều là tập trung đến cách đó không xa Tần Hạo cùng Tiêu Vũ trên thân. Lúc này hai người đều là chìm nổi đến cái kia treo lơ lửng giữa trời sò so trên đài đấu. Tân Hạo cùng Tiêu Vũ ở giữa sát ý, trong hư không phát sinh trong lúc vô hình va chạm, để vùng hư không kia nhất thời liền muốn phá vỡ đi ra. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm đối diện Tân Hạo, cười lạnh, nói: thiên phú không tồi." Tương lai nói không chừng thật có thể thành là chúa tể một phương cấp bậc nhân vật, đáng tiếc, ngươi quá cùn vọng, cũng dám chọc ta, ngươi hôm nay hội chết trong tay ta, huyết nhiễm thanh thiên. Tân hạo đạm mạc cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Dựa vào cái gì? Bằng trên người ngươi thiên phủ đại đế truyền thừa. Tiêu vũ lắp đầu, cười một tiếng, nói, ngươi quá ngây thơ rồi, thiên phủ đại đế truyền thừa, đối với ta mà nói, bất quá là một cái nho nhỏ tạo hóa thôi, ngươi căn bản là không có cách lý giải Trên người của ta đến cùng có như thế nào đáng sợ truyền thừa? Tân hạo ánh mắt lạnh lẽo nói, đông hoang đệ nhất nhân, tiêu vũ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ta có thể hay không đưa ngươi cái này cao ngạo tới cực điểm gia hỏa giống tại trên mặt đất. Yên tâm, hôm nay chết ở chỗ này, sẽ chỉ là ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Tiêu vũ đông nhiên dậm chân tiến lên, một loại rồi rào giống như là chân long khí thế khủng bố, trong nháy mắt cũng là theo tiêu vũ trên thân phóng xuất ra. Ông! Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, tiêu vũ phía trên bầu trời phía trên, xuất hiện một mảng lớn một mảng lớn màu đen mây đen, giống như là ngày tận thế đánh đến nơi mở dạng. đây trời đáng sợ vi ác, để khắc linh văn treo lơ lửng giữa trời giao đấu đài. Giờ khắc này đều là tại chấn động kịch liệt, thậm chí là xuất hiện vết nức, muốn sụp đổ một dạng. Chỉ là phóng xuất ra trước giờ đại chiến khí thế, cũng là để cái kêu ngàn năm không xấu treo lơ lửng giữa trời giao đấu đài muốn phá vỡ đi ra, cái này tiêu vũ thực lực. Quả nhiên là như là trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Mọi người lúc này, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Bạch! Mà vừa lúc này, tiêu vũ rốt cục tránh thức xuất thủ. Hắn không có thi triển bất kỳ võ học, chỉ là một cái tay đối với tần hạo trộm tới. Trời cao phía trên, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái cẩn trọng đại thủ, có lực lượng rời núi lớp biển, muốn đem tần hạo cho trực tiếp bóc chết. Tần hạo dương mắt lạnh leo tiêu vũ, không có chút nào ý sợ hãi. Bạch Hắn khuở tay lập loè sáng chói kim cương thần quang quyền đầu, trong nháy mắt liền đem Tiêu Vũ bàn tay lớn kia cho đánh nát. Sát sinh tri đạo, thái cổ sát phạt tri thuật, Cựu Tà Tàn Ấn. Tiêu Vũ liên tục hét lớn, trong tay hắn kết ấn, từng đạo từng đạo phản phật chú ấn tà ác thủ ấn, nhất thời thì theo Tiêu Vũ trong tay ầm vang buộc phát ra đi. Cái này Cửu Tà Tàn Ấn, chính là là một loại mười phân ác độc thượng cổ thủ ấn, chỉ cần bị Cửu Tà Tàn Ấn cho hoành chúng, cho dù là cường đại tới đâu võ giả, cũng muốn trong nháy mắt bị tà ác chi khí cho ăn mòn thần trí, biến thành một đầu điên cuồng. Chiến tự quyết, chiến thiên động địa. Tân Hạo giống to lên tiếng, hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra một cỗ tinh khiết khổng tì vết màu trắng chiến khí. Những thứ này màu trắng chiến khí, tại quả đấm của hắn cùng toàn thân, tạo thành nguyên một đám màu trắng thần quang ngưng tụ ra chiến tự, vờn quanh tần Hạo quanh thân, tăng lên cực lớn tần Hạo chiến lược. Wen, Wen, Wen. Tân Hạo từng quyền vung ra, chiến tự quyết bộc phát ra thần quang chiến tự. Đem Tiêu Vũ cửu tà tàn ấn cho nguyên một đám đánh nát. Thực lực không tệ, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Vũ đại thủ mãnh liệt mà đối với hư không ném đi, từng đạo từng đạo kim sắc thần phù chính là xuất hiện. Những thứ này kim sắc thần phù dõ nhiên gián tại Tiêu Vũ trên thân, toàn diện tăng lên Tiêu Vũ tốc độ, sức chịu đựng, tổng hợp chiến lược, chờ một chút. Trong chốc nhóm này, Tiêu Vũ chiến lực lập tức thì tăng lên tới một cái toàn tầng thứ mới. Hắn mỗi một quyền mỗi một chưởng oanh ra, đều là tràn đầy bãi sơn đạo hải lực lượng. Giống như là từng tòa núi lớn đang oanh kích trời cao một dạng. Bang phong thánh ngân khải giáp. Tân hạo hét lớn một tiếng, từng khối giống như là thiên nghiên hàn băng đúc tạo nên áo giáp, trong nháy mắt thì bao trùm đến toàn thân của hắn. Tân hạo quyền đầu, đều là bao khỏa lên một tầng hàn băng giáp trụ. Hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đập tới, cùng tiêu vũ trên thân thiên phủ đại đế đế phủ, tiến hành kinh thiên chém giết. Thiên phủ đại đế đế phủ, quả thật có thật không thể tin lực lượng nhưng là tần hạo trên thân bộ này chuyển thừa từ thái cổ thời đại băng phong thánh ngân khải giáp, đồng dạng có không gì sánh nổi đáng sợ uy năng. ầm ầm ầm ầm hư không bên trong, hai bóng người, toàn thân đều là thần quang vạn trượng, giống như là hai tôn thần mình trên bầu trời chém giết. Kinh khủng chiến khí dư âm, để chung quanh không ít xích diễm đế chiều kiến trúc đều là ẩm vang sụp đổ. Tất cả mọi người là hào hào biến sắc, vội vàng lưu lại, ám đạo hai cái này tuổi trẻ yêu nghiệt khủng bố chiến lực Đông hoàng thế hệ tuổi trẻ người nào xưng vương? Sau trận chiến này, có lẽ liền biết. Giang Dác, đột nhiên một đoạn thời khắc, trên không trung, tần Hạo trên nắm tay băng phong thánh ngân khải giáp, từng khúc phá vỡ đi ra. Mà Tiêu Vũ trên người đại đế phù lục, lại là vẫn như cũ tỏa ra lấy tràn đầy tới cực điểm thần quang khí thế. Trên người ngươi thánh ngân khải giáp, căn bản không làm ở của ta đế phù chi lực, ngươi cũng đừng lại vùng ấy, không bằng thuốc thủ chịu trói, tư chất của ngươi không tệ, không bằng trở thành chó của ta. Ta liền có thể tha ngươi nhất mệnh, ngươi xem coi thế nào. Tiêu vũ lúc này đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo một loại cực điểm trào phúng. Sự kiện giật cô hồn. chương 362, Tiên truyền thừa. Đối với tiêu vũ trào phúng, tần hạo tâm cảnh bất động. Hắn chỉ là nhìn lấy tiêu vũ, cười lạnh, nói, ý chí của ta rắn chắc như thần thiết, công tâm chi thuật với ta mà nói cũng không chỗ hữu dụ. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi nói mà nói là công tâm chi thuật. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Ta chỉ là tại kể ra một sự thật, đồng thời chân tâm thực ý khuyên đủ ngươi, trở thành chó của ta, ngươi đem về có thể cậu thả sống sót." Tiểu Vũ cười lắc đầu. Bang Phong Thánh Ngân khải giác, "Với ta mà nói, cũng chỉ là một cái nho nhỏ tạo hóa thôi, ngươi thật coi là đây chính là ta toàn bộ lá bài tẩy." Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên chìm nổi đến trên không trung. Con, "Con con con con." "Con con con con." Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này Tần Hạo quanh thân trong hư không, trong nháy mắt thì xuất hiện chỉnh một chút mấy ngàn kim sắc vòng tròn. Đại liệt dương thần quang. Đế tuấn thần thoại gen, chỗ có thần thoại lực lượng, toàn bộ ra chỉ đến đại liệt dương thần quang phía trên. Tần Hạo giống to lên tiếng. Trong chớp nhóm này, một loại sôi trào tới cực điểm khủng bố năng lượng, trong nháy mắt thì theo đế tuấn thần thoại gen bên trong, ẩm vang sung ra, trực tiếp quán chú đến Tần Hạo chính đang thi triển đại liệt dương thần quang ảo nghĩa bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm Trong đáy mắt, Tần Hạo chung quanh trong hư không, lại là điên cuồng xuất hiện nguyên một đám kim sắc vòng tròn. Đến sau cùng, chỉ một chút 10000 kim sắc vòng tròn xuất hiện ở Tần Hạo quanh thân. Tiểu Vũ, hôm nay ta thì dùng Thái Dương chi lực, đưa ngươi trực tiếp hòa tan." Tần Hạo ánh mắt lộ ra điên cuồng tới cực điểm thần sắc. Trong chấp nhóm này, hắn cực điểm phóng xuất ra đại liệt dương thần quang trung cực đạo nghĩa. Có thần thoại lực lượng ra chỉ, lúc này Tần Hạo quanh thân vờn quanh chỉnh một chút 10000 cái kim sắc tiểu Thái Dương. Trong nháy mắt tẩm vàng bắn ra chỉnh một chút một vạn đạo kim sắc liệt dương quang trụ, toàn bộ đánh tới Tiêu Vũ trước người. Và anh, cơ hội chỉ trong nháy mắt, Tiêu Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhất thời thì cảm nhận được một loại mười phần mãnh liệt nhiệt độ cao xuất hiện tại chính mình quanh thân không gian bên trong. Cả người hắn, lúc này thậm chí là cũng không quá có thể nhúc đích, bởi vì hắn bị chỉnh chỉnh một vạn đạo đại liệt dương thần quang cho chiếu xả đến. Trình một chút một vạn đạo đại liệt dương thần quang a, đó là kinh khủng bậc nào nhiệt độ cao. Phải biết, trước đó vạn long đảo đảo chủ tư không lăng hạo, chỉ là phóng xuất ra hơn 1.000 nói đại liệt dương thần quang, thiếu chút nữa đem tần hạo nửa bước kim cương chiến thể cho hòa tan. Mà giờ này khác này, tần hạo lại là chỉnh một chút phóng xuất ra một vạn đạo đại liệt dương thần quang, toàn bộ chiếu xạ đến tiêu vũ trên thân. Đây là kinh khủng bực nào nhiệt độ cao. Tiêu vũ trên thân, cho dù có đại đế phụ lục gia trì, giờ khác này cũng là cảm nhận được vô cùng khủng bố. Tiêu vũ rốt cục ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn thấy được, trên người mình đại đế phụ lục, giờ khác này vậy mà bắt đầu hòa tan. Cái này khiến tiêu vũ trong nháy mắt thì giống to lên tiếng, tần hạo, không nghĩ tới ngươi có thể bước ta đến loại tình trạng này, tốt. Rất tốt. Đến đón lấy ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Tiêu vũ đột nhiên toàn bộ thân hình bên trong, đã tuôn ra một loại vô cùng mênh ngông lực lượng kinh khủng. Loại này lực lượng, chảy xuôi theo một loại vô cùng cổ lão, giống như là vô tận hơi thở của thời gian. Thương trong nháy mắt ngay tại tần hạo trong đầu cả kinh tê lên, đây là siêu việt viễn cổ đại đế khí tức. Đây là tiên khí tức. Cái này Tiêu Vũ tiểu tử trên thân, chẳng lẽ có một tôn tiên truyền thừa? Tần Hạo ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thấy được, làm Tiêu Vũ thân phía trên loại khí tức này xuất hiện trong nháy mắt. Một loại không hiểu lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Tiêu Vũ quanh thân cái kia chỉnh một chút một vạn đạo đại liệt dương thần quang, cho bỗng nhiên xua tán đi. Tiêu Vũ lúc này cả người lơ lửng đến trên không trung. Mi tâm của hắn bên trong, tuôn ra vạn đạo tiên quang, một tôn ngông lung cự tháp, tản ra nguy nga mênh ngông chi khí, theo tiêu vũ trong mi tâm chậm rãi nổi lên. Trong chấp nhóm này, tân hạo đều cảm nhận được tôn này cự tháp nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Hắn lúc này đứng tại cái kia cự tháp trước mặt, tựa như là tại đối mặt một tôn viễn cổ cự nhân, thái cổ tiên linh, theo huyết mạch chỗ sâu, sinh ra một loại quỷ bái cảm giác. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Mà liền tại tiêu vũ lúc này trong mi tâm tuân gia tôn thần này bí cự thắp trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận, vậy mà tất cả mọi người, thậm chí là bao quát những cái kia luân hồi cảnh các đại năng, đều là ánh mắt mê ly, đống nhiên quỷ sát xuống dưới, đối với lúc này tiêu vũ, quỷ bái. Trong chấp nhóm này, toàn bộ trên trận, tựa như là tiêu vũ biến thành trong truyền thuyết tiên vương, bị vô số sinh linh thiên sinh cùng bái. Tân hạo trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn có chư thần ánh sáng phun trào Suất toán loại kia theo Tiêu Vũ thân phía trên phát ra thần bí, không hiểu lực lượng kinh khủng cùng khí tước. Tân Hạo lúc này, nhìn lấy trên trận tất cả mọi người là quỳ bái lên, ánh mắt của hắn đều là lóe qua một đạo chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ đây chính là Tiêu Vũ chân chính truyền thừa cùng áp chủ bài? Tôn này thần bí cự tháp, xuất hiện trong nháy mắt, để đại năng cấp bậc tồn tại, đều là nhịn không được quỳ bái. Tân Hạo theo tôn này thần bí cự tháp phía trên, cảm nhận được một loại không thuộc về nhân gian khí tức, đó là một loại bất hủ, mênh mông khí tức. Là tiên khí tức. Thương tại tần hạo trong đầu nhịn không được kinh hay nói, trong truyền thuyết, viễn cổ đại đế đến đỉnh phong chi cảnh, liền sẽ chạm đến truyền thuyết kia bên trong tiên, tiên tại truyền thuyết xa xưa bên trong, cùng trong miệng mọi người thần, là ngang cấp tồn tại. Tần hạo ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, hắn sắc thực theo tiêu vũ lúc này mi tâm chức lơ lửng cái kia thần bí cự tháp phía trên, cảm nhận được một loại pháng phất thần minh giống như bất hủi bất diệt chi khí. Trách không được cái này tiêu vũ có hùng hậu như vậy nội tình hắn vậy mà đạt được một tôn tiên truyền thừa. Tiêu Vũ lúc này dậm chân tại cự tháp phía trên, toàn thân gột rửa lấy một loại thần thánh mà bất hủ khí tức. Hắn ánh mắt bên trong có thần bí tiên sáng long lánh, nhìn xuống Tân Hạo, thanh âm mê ngông mà trầm chậm, nói: "Hiện tại ngươi biết, ngươi ở trước mặt, đến cùng đến cỡ nào nhỏ bé mà hèn mọn đi?" Tân Hạo đột nhiên cười. "Ngươi cười cái gì?" Tiêu Vũ nhướng mày, nói: "Cười ngươi ngu muội." Tân Hạo thản nhiên nói: "Muốn chết?" Tiêu vũ lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn đông nhiên vung tay lên, cái kia thần bí cự trong tháp, xông ra một đạo tiên quang, giống như là có thể cho cải biến vận mệnh, lập tức thì hướng về tần hạo động bắn đi. Đạo này tiên quang, mười phần bình thản, chỉ là nhàn nhạt linh quang, không có lực lượng kinh thiên động địa ba động cùng lóa mắt thần hoa. Nhưng tần hạo trong chấp nhóm này, lại là trong nháy mắt cảm nhận được một loại vô cùng khủng đố nguy cơ, tại trong lòng của chính mình bay lên. Tần hạo tập trung vào cái kia đạo tiên quang. Chỉ cảm thấy đây không phải là bình thường một vệnh ánh sáng, mà chính là hồng thủy manh thú, là thái cổ đại hùng là vô cùng thâm nguyên, là chín ngày lôi kiếp. Bàn vũ tiên thắp bên trong rượng rục ra tới tiên quang, có thể miểu sát bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh phía dưới sinh linh. Tiêu vũ đạm mạc lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa trưởng không hết thẻ bá đạo cùng nguyên nghiêm. Hắn giờ phút này giống như là một tôn vô thượng đế vương, đang thẩm vấn phán cùng chi phối lấy tần hạo sinh tử vận mệnh Há, thật sao Tân Hạo lúc này lại là đạm mạc cười một tiếng. Chư thần quốc độ. Tần Hạo nhỉ non một tiếng, Hán quanh thân, trong nháy mắt thì xuất hiện một loại kiên cố tới cực điểm võ đạo lĩnh vực. Ông Tiêu Vũ cái kia một đạo tiên quang, khi tiến vào Tần Hạo quanh thân chư thần quốc độ bên trong trong nháy mắt, vậy mà thoáng cái bị định trụ. Cái gì? Thấy cảnh này, Tiêu Vũ trên mặt lạnh nhạt rốt cục trong nháy mắt biến mất. Hắn ánh mắt chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo quanh thân cái kia một mảnh võ đạo lĩnh vực, quát nói, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Bàn vũ tiên thắp tiên quang, liền trưởng giáo trí tôn loại kia đoạt mệnh cảnh thông tiên cường giả đều không thể đối cứng cùng đối kháng. Người con kiến cỏ này, làm sao có thể? Ta không tin. Sự kiện giật cô hồn. chương 363, Đông Hoang nổi tiếng. Lúc này tiêu vũ trên mặt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. hắn bàn vũ tiên thắp bên trong dựng rục ra tới tiên quang, đủ để trong nháy mắt miều sát bất kỳ một cái nào đoạt mệnh cảnh phía dưới sinh linh. Cho dù là cựu chuyển luân hồi cảnh hoặc là nửa bước đoạt mệnh cảnh cấp bậc tương giả, cũng phải bị chính mình tiên quang chém giết. Nhưng bây giờ, Tiêu Vũ nhìn lấy chính mình cái kia thuận buồm xuôi gió tiên quang, bị Tân Hạo quanh thân võ đạo lĩnh vực trong nháy mắt thì định trụ, hắn nhất thời cũng là ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hấp thu. Mà lúc này đây, Tân Hạo thì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chư thần quốc độ, trong nháy mắt liền đem cái kia đạo tiên quang cho hấp thu nuốt lấy. Ông. Trong nháy mắt, tần Hạo bỗng nhiên thì cảm nhận được, Chư thần quốc độ đạt được kịch liệt lớn mạnh. Cái kia đạo nhìn như không đáng chú ý tiên quang, ẩn chứa một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng rồi rào bản nguyên lực lượng. Tân hạo cười lớn một tiếng, tiêu vũ, xem ra ngươi sát chiêu cùng át chủ bài, tại trước mặt của ta, cũng không tốt dùng. Vâng, tân hạo trong nháy mắt thì hướng về tiêu vũ trùng sát mà đi, chư thần quốc độ bao phủ tân hạo quanh thân phương viên 5m khu vực. Chỉ cần có thể đem tiêu vũ cho bao phủ tại chư thần quốc độ bên trong, như vậy tiêu vũ chiến lực đem về thẳng tắp hạ xuống. Nhưng lúc này tiêu vũ giống như có lẽ đã biết tần hạo quanh thân chư thần quốc độ chố lợi hại. hắn bông nhiên lùi lại chỉnh một chút mấy trăm mét, lạnh leo nói, Tần hạo, ta thừa nhận ngươi là một cái đồng dạng có khủng bố lá bài tẩy đối thủ, nhưng là ngươi hôm nay cuối cùng vẫn là hội bại trong tay ta. Ta tòa tháp này, gọi là bản vũ tiên tháp, chính là là chân chính cổ tiên khí, siêu việt đạo binh, siêu việt thánh binh, siêu việt đế binh cấm kỵ tiên khí. Ngươi biết, đây là cỡ nào chân quý cùng khủng bố Và anh, Tiêu Vũ giờ khắc này, kích phát ra toàn thân tất cả mọi người lực lượng, toàn bộ rót vào Bản Vũ Tiên trong tháp. Trong nháy mắt, bàn Vũ Tiên tháp chính là đã tuôn ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức. Bàn Vũ Tiên tháp tại trong trời cao, nhất thời thì bành trướng đến có chừng mấy vạn mét hùng vĩ như vậy, tràn đầy vô cùng vô tận uy áp cùng lực lượng. Một tôn trong truyền thuyết cấm kỵ tiên khí, thật sự là thật là đáng sợ, như là thần linh đồng dạng. Bất hủ bất diệt, vạn cổ tăng thương, cường thế vô cùng, giống là có thể trấn áp thiên hạ vạn vật. Đánh nát Giang Hà xã tác. Ông! Trong chốc nhóm này, Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được một loại khủng bố tới cực điểm rồi giao huyết áp lập tức thì buông xuống đến trên người mình. Tân Hạo ánh mắt hơi đổi, Uy thế như vậy, bản vũ tiên thắp chân chính lực lượng, vậy mà để hắn bên ngoài cơ thể chư thần quốc độ, đều là tại rung động kịch liệt. Chủ yếu vẫn là tu vi của mình quá thấp. Tân Hạo tin tưởng, nếu là mình bây giờ cùng tiêu vũ là cùng các loại cảnh giới, mình tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy cố hết sức. Bàn Vũ Tiên Tháp liền muốn ẩm vang rơi xuống, Tân Hạo lúc này cẩn thận suy nghĩ trên người áp chủ bài. Vô luận là Băng Phong Thánh Ngân Khải Giáp, vẫn là kiếm gì, hoặc là U Minh Điện thờ, Nhân Hoàng bút chờ một chút, căn bản là không có cách cùng bản Vũ Tiên Tháp loại này cấm kỵ cấp bậc tiên khí chống lại. Tân Hạo nhanh liệt nhìn về phía mình tay phải, tay phải của mình bên trong, còn phong ấn hai đạo độc cô đại gia từng giao cho mình bản mệnh kiếm khí. Tân Hạo hiện tại chỉ có thể lựa chọn phóng thích cái này hai đạo bản mệnh kiếm khí. Bởi vì bây giờ cái này hai đạo độc cô đại gia bản mệnh kiếm khí, là hiện tại tần hạo có thể nghĩ ra được, lớn nhất lực sát thương công kích thủ đoạn. Giết! Tần hạo toàn thân chấn động, kim cương chiến thể bên trong tuân gia vạn trượng thần quang cùng vô biên khí lực. Hắn manh liệt ngâng tay phải lên, kích phát ra một đạo độc cô đại gia bản mệnh kiếm khí. Vâng! Cái kia một đạo bản mệnh kiếm khí, nhìn qua bình thường giản dị. Nhưng giờ khắc này, cái kia một đạo kiếm khí xuất hiện trong ngáy mắt lập tức liền đem bản Vũ Tiên Tháp phóng xuất ra bao phủ tại Tần Hạo trên người đầy trời bị áp, toàn bộ đều chém vỡ. Bạch. Tần Hạo trong nháy mắt thì lao ra ngoài, cân đầu vân phát động, hắn trong nháy mắt thì lấp lóe đến Tiêu Vũ trước người. Chư thần quốc độ. Trong nháy mắt, Tần Hạo thì phóng xuất ra Chư thần quốc độ, đem Tiêu Vũ cho bao phủ tại trong đó. Bản Vũ Tiên Tháp, đến. Tiêu Vũ hét lớn một tiếng, đại thủ dống nhiên bắt lấy bản Vũ Tiên Tháp, mang theo vô tận lực lượng, nhiên hướng về Tần Hạo đập tới. Tân hạo vốn là muốn lui lại, nhưng là hắn nhìn lên trước mặt động đậy vô cùng chật vật tiêu vũ, trong lòng của hắn bỗng nhiên hung ác. Giờ này khắc này, đây là cơ hội tuyệt hảo. Tân hạo cũng không muốn từ bỏ. Hắn ánh mắt giờ khắc này nhất thời thì lộ ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Tiêu vũ, sau cùng một đạo bản mệnh kiêm khí, liền để nguyên lếm một chút tư vị đi. Tân hạo đối với ẩm vang đập tới bản vũ tiên tháp, không có né tránh, hắn chỉ là trong nháy mắt này, đem băng phong thánh ngân khải giáp toàn bộ bao khỏa toàn thân Sau đó kim cương chiến thể kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Lập tức, tần hạo dùng chư thần quốc độ tiếp tục cầm tù ở tiêu vũ, kích phát ra trong tay phải sau cùng một đạo độc cô đại ra bản mệnh kiếm khí. Đạo kiếm khí này, vô cùng bình thường, nhưng trong chốc nhóm này, lại là tràn đầy vô cùng phong mang cùng bá đạo, trực tiếp phốc phốc một tiếng, đem tiêu vũ toàn bộ thân hình, ẩm vang chặt đứt. Bất quá lúc này, bàn vũ tiên tháp, toàn bộ một cái cự đại tiên khí, nặng đến nước và cân, hơn nữa còn ẩn chứa vô cùng tiên lực Giống như là một tòa thái cổ thần sơn, lập tức thì đánh tới tần hạo trên thân thể. Trong chớp nhoáng này, chư thần quốc độ bị trong nháy mắt xé mở một lỗ lớn, băng phong thánh ngân khải giáp cái kia kiên cố tới cực điểm áo giáp, lập tức thì ẩm vàng phá nát, hóa thành đầy trời băng mảnh vụn. A. Tần Hạo trong chớp nhoáng này phát ra một loại vô cùng thống khổ giống to. Tại bàn vũ tiên tháp lực lượng kinh khủng trùng kích vào, thân thể của hắn, trong nháy mắt thì bốc hơi rơi mất hơn phân nửa vết độ, chỉ còn lại có gần phân nửa thân thể máu thịt cùng hơn phân nửa khô lâu không xương. A, ngươi vậy mà chém vỡ thân thể của ta. Mà lúc này đây, Tiêu Vũ cái kia kinh thiên động địa thanh âm hoảng sợ cũng là đột nhiên vang lên. Tiêu Vũ nguyên thần, theo hắn bị chém đứt thân thể bên trong lao ra, ánh mắt vô cùng kinh sợ, gắt gao nhìn chầm chằm đối diện đồng dạng thân thể máu thịt, một nửa kim cương khô lâu không xương tần Hạo. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Tiêu Vũ kinh hãi là, tần Hạo đã vậy còn quá không sợ chết, muốn cùng mình lấy mạng đổi mạng. Hắn giận là Tần hạo vậy mà không có tử vong, thân thể của hắn đã vậy còn quá kiên cố, tại bàn vũ tiên tháp trùng kích lực dưới, đều không có triệt để bị đánh nát. Tần hạo lúc này, còn lại thân thể cùng cốt cách bên trong, có không hiểu thần quang chảy xuôi. Đó là thần thoại gen lực lượng. Bây giờ tần hạo thể nội đã đa thức tỉnh chỉnh một chút 15 cái thần thoại gen. Những thứ này đã giác tỉnh thần thoại gen chi lực, tại sao cùng trong nháy mắt, phóng xuất ra tất cả thần lực, bám vào tại tần hạo xương cốt cùng huyết lục bên trong. Này mới khiến Tần Hạo có thể còn sống sót. Tần Hạo lúc này, nửa cái trên mặt một con mắt, tập trung vào Tiêu Vũ, hung hăng cười một tiếng, nói, như thế nào? Tiêu Vũ trong lòng lúc này tràn đầy vô cùng kinh sợ, nhưng hắn hiện tại chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Mà Tần Hạo lúc này, không còn có bất luận cái gì chiến đấu lực lượng, hắn thân thể hơi hơi lay động. Nhưng Tần Hạo lại là chết cán răng, còn lại một cái tay bỗng nhiên một chảo, đem Tiêu Vũ chữ vật linh giới, cho thu nhập trong túi. Người! Tiêu vũ ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn lúc này chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, căn bản không có bất kỳ lực lượng đi phản kháng. Hắn ánh mắt kinh sợ phía dưới, cuối cùng chỉ có thể bao lấy bản vũ tiên tháp, hướng về nơi xa phi tốc phá không mà đi. Mà lúc này đây, tần hạo cũng là cuối cùng từ không chung rơi xuống. Nhưng lúc này, tần hạo thể nội, xông ra một đạo cự đại màu đen long hồn, bao vây lấy tần hạo, cũng là xông vào nơi xa trên bầu trời, phi tốc rời đi. Xảy ra chuyện gì? Mà lúc này đây Mọi người ở đây rốt cục theo bản Vũ Tiên Tháp Tiên Quang Mê hoặc bên trong tỉnh lộ lại. Nhìn lấy trên trận đã sớm rống tuyết, chỉ còn lại có cảnh tượng mười phần kinh khủng phá nát phế tích. Tất cả mọi người cũng không biết cuối cùng Tân Hạo cùng Tiêu Vũ thắng bại, nhưng là bọn họ biết, vừa mới khẳng định phát sinh một trận vô cùng khủng bố đại chiến. Hai ngày sau, Đông Hoang tranh bá thi đấu phía trên hết hãy, chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, vô số người xôi chảo. Tân Hạo cùng Tiêu Vũ kinh thiên nhất chiến, cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tân Hạo danh tiếng trong ngáy mắt theo thứ chín châu nổi tiếng, biến thành toàn bộ đông hoang nổi tiếng. Mà có người xưng thấy được tiêu vũ nguyên thần bỏ chạy, tin tức này, lần nữa kinh động đến toàn bộ đông hoang đại địa. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu được, vậy cuối cùng nhất chiến, tiêu vũ đều bị thiệt lớn. Mà tấn hạo sinh tử, cũng là trở thành một điều bí ẩn. Bất quá theo tiêu vũ trở lại thiên kiếm tông về sau, đạt được thiên kiếm tông lão tông chủ độc cô vô ngai trợ rút, trong nháy mắt thì nắm trong tay chỉnh cái tông môn. Đồng thời Tiêu Vũ phái ra vô số Thiên Kiếm tông cường giả, còn có hắn những năm này khai sáng Đại Đế Minh Cường đại các thành viên, tại toàn bộ Đông Hoang Bà ba Châu tìm kiếm Tần Hạo. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người biết, Tần Hạo cũng chưa chết. Xem ra ngày đó trận chiến kia, Tiêu Vũ cùng Tần Hạo đều là nhận lấy trọng thương. Mà ngay tại lúc đó, giờ khắc này, Tiêu Vũ xưng bá Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vinh quang, không còn tồn tại. Bởi vì, Tần Hạo cái này tuyệt thế thiếu niên, hoành không xuất thế, kinh diễm thế nhân Trường 364, Cổ Hy, Thứ Tam Châu, Tây Nam Đại Địa. Tới gần hoang mãng đại địa biên giới, đứng lặng lấy một tòa biên cương cổ thành. Chỉnh cái cự đại cổ thành, trung gian có một đầu mười phần bao la hùng vĩ dòng sông, ghé qua mà qua. con sông này gọi là Thần Phong Bờ Sông, chính là trong cổ thành mấy vạn cư dân mẫu hạ. Lúc này Thần Phong Bờ Sông bên trong, một đầu to lớn cột bùm cổ trên thuyền, đứng lặng lấy không ít đại gia tộc công tử cùng các tiểu thư. Bọn họ đều tại lấy cột bùm cổ thuyền quan sát toàn bộ thần phong thành bao la hùng vị phong cảnh. Đột nhiên ngay lúc này, cột buồm cổ trên thuyền, một thiếu nữ đột nhiên bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thần phong bờ sông, cả kinh kêu lên, mau nhìn, chỗ đó nổi lơ lửng một người. Ở đâu? Mọi người hào hào hướng về trong nước sông nhìn sang. Bọn họ nhất thời liền thấy, một cái toàn thân bạch đi phá nát, tóc thai dối bởi nam tử trẻ tuổi, đang nằm tại trong nước sông, nước chạy bèo trôi. Lúc này một đại gia tộc công tử giao động trong tay quảng giấy lên tiếng cười nói Xem ra là thần phong trên sông lưu cái nào công nhân lại mà chết, bị người ném tới thần phong trong sông, không cần phải để ý đến loại này dân đen, chúng ta tiếp tục thưởng thức thần phong thành mỹ cảnh. Mọi người ngay vậy, đều là tán đồng nhẹ gật đầu, không quan tâm cái kia trong nước thi thể. Ta nhìn thấy ngón tay hắn đang động, hắn khẳng định không có chết. Trước đó lên tiếng thiếu nữ kia, đột nhiên lần nữa lên tiếng. Nhưng lúc này, lại là không có người lại để ý tới nàng. Cổ Hy lúc này một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy chính xác gấp chi sắc, nàng lập tức xin giúp đỡ bên cạnh đứng đấy Cổ Nguyệt, nói: "Tỷ tỷ, ngươi mau cứu người kia, hắn còn chưa chết." Cổ Nguyệt khuôn mặt cao lạnh, lúc này một đôi mắt đẹp lóe qua một đạo khinh thường, nói: "Loại tên khất cái này, ta mới lười nhắc cứu, muốn cứu ngươi chính mình cứu, bất quá thân là tỷ tỷ của ngươi, ta còn muốn là khuyên ngươi một câu, ngươi lập tức liền bị gia tộc đám kia trưởng bối gà cho phủ thành chủ Trầm gia đại công tử Trầm Vô Song." Ngươi những thứ này tiểu hài tử tính nết, tốt nhất phải thu lại một chút, chúng ta là thần phong thành đại gia tộc, không muốn luôn luôn mang một tấm lòng tử. Bi, những cái kia đê tiện bình dân tại chúng ta trong mắt, bất quá là con kiến hôi thôi. Cổ hy nghe được khổ nguyệt nói như vậy, một đôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quật cường chi sắc, nói, ta sẽ không gả cho phụ thành chủ trầm vô song, người kia là cái hoàn khố đồ háo sắc, thần phong thành cái nào không biết. Cổ nguyệt nghe vậy, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo nói, khi nhi Đây là gia tộc thượng tầng ý chí, ngươi không thể ngẫu nghịch. Không phải vậy chúng ta toàn bộ cổ gia, đều sẽ bị phủ thành chủ trầm ra giận chó đánh mẹo. Cổ hy nghe được khẩu nguyệt dùng gia tộc an nguy đến uy hiếp nàng, thiếu nữ nhất thời thì biến đến không nói một lời. Nàng chỉ là đỏ lên một đôi mắt to, theo cổ thuyền bên trong tìm một sợi dây thừng, đem dây thừng một mặt thắt ở cổ thuyền một cái cột buồn phía trên. Mà dây thừng một chỗ khác, thì là buộc trên người mình. Phù phù. Cổ hy nho nhỏ dáng người trực tiếp thì nhảy vào trong nước. Náo tử có bệnh. Cậu Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được cô một tiếng. Sau một lát, cổ hy theo thần phong trong sông đem cái kia toàn thân rách tung toé tóc bẩn thiệu nam tử trẻ tuổi, cho kéo tới cổ trên thuyền. Cậu Nguyệt nhìn lấy muội muội của mình, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đấy tức hồn hển chi sắc, nàng nhịn không được nói, khi nhi ngươi thật là khờ tới cực điểm, ta biết ngươi cứu ý nghĩ của người này, có phải hay không chờ mong lấy đây là một cái chán nạn tuyệt thế giả Sau đó ngươi cứu được hắn, hắn tỉnh lại về sau, trợ giúp ngươi cải biến vận mệnh của mình. Cổ hy ngay vậy, một đôi mắt to bên trong hơi hơi loe lên, cũng không nói thêm gì. Nhưng cổ nguyệt lại tiếp tục nói, hy nhi, ngươi thật là bị những người kể chuyện kia trong miệng cố sự cho mê chóng. Cổ hy rốt cục khẽ ngầm đầu, nói, tỷ tỷ ta làm chuyện gì, không cần ngươi đến quan tâm. Ngươi! Cổ nguyệt gương mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc. Nàng nhịn không được lạnh lùng nói. Vận mệnh của ngươi người nào đều không thể cải biến, ngươi nhất định gà cho phụ thành chủ trầm vô song cái kia hoàn khố. Đây là ngươi trốn không thoát số mệnh, ta về sau cũng thế, từ bỏ đi, ai. Thoại âm rơi xuống, cổ nguyệt quay người hướng về nơi xa đi đến. Mà cổ hy thì là giữa đường hạ thuyền, không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, thân thể nho nhỏ con cái kia hôn mê nam tử trẻ tuổi, hướng về gia tộc của mình đi đến. Nửa ngày sau, cổ hy trong khuê phòng, nàng xem thấy nằm ở trên giường thanh niên trẻ tuổi kia. Một đôi mắt to bên trong lóe ra tiểu nữ hài giống như đặc hữu hồn nhiên người thơ. Tỷ tỷ không có nói sai, ta thật hy vọng ta cứu được ngươi, là cứu được một cái cái thế đại anh hùng đâu. Muốn là ngươi thật là cái cái thế đại anh hùng, như vậy ta cũng không cần tái giá cho trầm vô xong cái kia mà cố Cổ hy một đôi mắt to bên trong lóe da dị sắc, tựa hồ mình đã tại huyến tượng cái gì tương lai tốt đẹp. Nô! No. Đột nhiên đúng vào lúc này, nương theo lấy một thanh âm, trên giường nam tử trẻ tuổi hơi hơi mở hai mắt ra. Ta đây là ở nơi nào?" Tân Hạo chậm rãi tỉnh lại. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tuy nhiên thân thể tự động tại thần thoại chi lực bên trong tạo hóa chi lực bên trong chưa chỉ tốt, nhưng trong cơ thể mình linh lực lại là cơ hồ sắp tiêu hao hết rồi, không có bất kỳ cái gì năng lượng. Tân Hạo thần nghiệm nhất động, hắn phát hiện trong cơ thể mình u minh điện thờ, cũng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thương trợ hồ tại chính mình chạy trốn quá trình bên trong, cũng tao ngộ đại địch, hao phí lực lượng khủng lồ, lâm vào ngủ say. May mắn sau cùng đoạt đến tiêu vũ chữ vật linh giới còn trong ngực, không có rơi xuống. Tân hạo từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn, đem đeo ở trong tay của mình. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực ít đến thương cảm, phản phất kia lửa một dạng. Cho nên hắn hiện tại thậm chí là liền thôi động cao cấp chữ vật linh giới lực lượng cũng không có. Tân hạo đối với cái này, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mà lúc này đây, tân hạo rốt cục thấy được trước mặt chính nhìn mình chầm chầm ra sức nhìn xinh đẹp thiếu nữ. Tân hạo mỉm cười, nói. Đa tạ cô nương cứu được tại hạ, tại hạ hiện tại thụ thương nghiêm trọng, khả năng cần tại cô nương nơi này nhiều đợi một thời gian ngắn. Cổ hy nhất thời cũng là ra sức gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, đợi bao lâu đều được. Tân hạo nghe vậy, ngược lại là kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt liếc một chút. Thiếu nữ này, nhiệt tình như vậy. Chính mình cũng không có hiển lộ thực lực cường đại A. Chẳng lẽ mình thật sự dài đến đẹp trai như vậy? Tân hạo càng nghĩ, cũng chỉ có cái này một nguyên nhân. Hắn không khỏi sờ sờ mặt. Trong lòng cảm thán một tiếng, dáng dấp đẹp trai, không có cách nào. Muội muội, ngươi thật đem cái kia thối ăn mày mang về nhà trong tộc rồi. Ngươi thật cho chúng ta cổ ra mất mặt ta. Đột nhiên ngay lúc này, Cổ hy bên ngoài gian phòng, đột nhiên vang lên một đạo khác nữ tử thanh âm. Đạo này nữ tử thanh âm chính là Cổ Nguyệt. Thối ăn mày, nói ta sao? Tân Hạo nhìn một chút chính mình toàn thân bẩn thỉu, quả thật có chút giống các cái, hắn không khỏi hơi có chút xấu hổ. Mà âm thanh kia rơi xuống trong ngáy mắt, Kẹt, kẹt Cổ hy cửa phòng, nhất thời cũng là bị đẩy ra. Một đạo khí chất thanh lánh cô gái áo lam, trực tiếp thì đi đến. Nữ từ này, chính là cổ hy tỷ tỷ, cũng chính là cổ gia đại tiểu thư, cổ nguyệt. Cổ nguyệt nhìn đến tần hạo nằm ở trên giường, nàng nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra mười phần vẻ trắng ghét, đối cổ hy kêu lên, muội muội ngươi làm sao hổ đồ như vậy. Đây chính là một cái thối ăn mày ngươi thật coi hắn là chính mình đại anh hùng. Kể chuyện bên trong cố sự, đều là nói bữa. Cái này cũng tin. Nhanh điểm đem cái này thối ăn mày đuổi ra khỏi gia tộc. Không phải vậy sự kiện này bị lao tộc trưởng biết, hắn khẳng định sẽ dưới cơn nóng giận, trực tiếp giết cái này thối ăn mày. Chương 365, tin tưởng ta. Cổ Nguyệt lúc này nói, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét chi sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, muội muội của mình Cổ hy, vậy mà thật ngốc như vậy, thật đem cái này thần phong trong sông thối ăn mày cho mang về nhà tộc. Dọc theo con đường này, rất nhiều người đều thấy được, nói bao nhiêu nói vớ vẩn. Nếu là bị phủ thành chủ Trầm gia đại công tử Trầm Vô song nghe được tin tức này, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên lúc này Cổ Nguyệt nhìn đến chính mình nói không phục Cổ hy, vẫn lạnh lùng nhìn chầm chầm Tân Hạo, nói: "Thôi ăn mày, nếu là ngươi thật muốn cảm tạ muội muội ta ân cứu mạng, vậy ngươi cũng đừng tại chúng ta Cổ ra đợi tại, chầm chế muội muội ta tiền đồ, ngươi tốt nhất hiện tại ngay lập tức rời đi chúng ta Cổ ra. Tân Hạo nhìn Cổ Nguyệt liếc một chút, đạm mạc nói: Ta đi. Không được, tần đại ca ngươi bây giờ vừa mới tỉnh lại, thể nội thương thế nghiêm trọng, liền rời giường đều khó khăn, chớ nói chi là đi bộ, ngươi không thể đi. Cổ hy đột nhiên lên tiếng. Nàng vung lên quật cường khuôn mặt nhỏ, nhìn chầm chầm cậu nguyệt, nói, tỉ tỉ, sự kiện này ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi. Cậu nguyệt nhìn đến cổ hy như thế chấp nhất, nàng nhất thời cũng là tức giận hất lên ống tay háo, quay người rời đi. Bất quá cậu nguyệt thanh âm lạnh lùng lại chuyển tới, muội muội Ta khuyên ngươi vẫn là đưa ngươi tần đại ca nắm chặt đưa đi, không phải vậy sự kiện này bị gia tộc thượng tầng biết, ngươi biết hậu quả, đừng trách tỷ tỉ, tỉ ta không có nhắc nhỏ ngươi. Cổ hy nghe tỉ tỉ mình, hơi hơi cắn răng, nhìn về phía tần hạo, lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ta tỉ tỉ thì cái dạng này, ngươi không nên tức giận. Tần hạo gật gật đầu, mỉm cười, nói, ta biết tỷ tỷ ngươi là vì tốt cho ngươi, không nguyện ý ngươi làm sai sự tình, ta hiểu. Cổ hy nghe được tần hạo nói như vậy Nhất thời một đôi mắt to thì hồng nhuận xuống tới Thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì nói Ngươi biết cái gì Tỷ tỷ căn bản cũng không phải là vì tốt cho ta Nàng chỉ là vì toàn cả gia tộc Nhưng xưa nay không vì ta cẩn nhắc Tân hạo nhìn về phía cổ hy Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nói Xảy ra chuyện gì Cổ hy trước là có chút nhăn nhó Tựa hồ rất không có ý tứ Đều lập tức nàng hít sâu một hơi Nói ta thì phải lập gia đình Mà lại gả vẫn là một cái ta mười phần chán ghét háo sắc công tử bột Tần Hảo ánh mắt hơi sướng sở, nhìn lên trước mặt thiếu nữ này, bất quá mới 13-14 tuổi đi, làm sao lại phải lập gia đình rồi. Tựa hồ biết Tần Hạo nghi vấn, cổ hy sinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một đạo bất đắc di đang chát nụ cười, nhìn qua càng đáng thương. Thiếu nữ chầm dai nói, bởi vì đây là gia tộc thượng tầng quyết định, ý chí của gia tộc, ta không cách nào phản kháng, bọn họ chỉ là muốn nịnh nọt thần phong thành phủ thành chủ, bước bách ta gả cho phụ thành chủ đại công tử, cái kêu bất học vô thuật, vạn người phỉ nổ Chầm vô xong Ta hiểu được. Tân hạo gật gật đầu, lập tức chăm chú nhìn trước mặt thiếu nữ, nói, ngươi muốn phải thay đổi mình đã định trước vận mệnh sao. Cổ hy ra sức điểm một cái cái đầu nhỏ, nói, đương nhiên muốn, nàm mộng cũng nhớ, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Tân hạo đánh gây cổ hy lời nói, nói, ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên cũng muốn cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, tân hạo theo rơi giường đến, lôi kéo cổ hy tay nhỏ, ánh mắt thâm thúy, nói... Theo ta đi tìm gia tộc của ngươi thượng thần ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nhìn lấy Tân hạo cái kia hơi có vẻ thon gầy thân thể, nhìn qua cũng không phải là trong truyền thuyết cái thế anh hùng như thế cao to mạnh mẽ bộ dáng. Cổ hy lắc đầu, đáng chát cười một tiếng, nói, chúng ta vẫn là đường đi tốt, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, gia tộc bọn ta lão tộc trưởng khẳng định sẽ giết ngươi. Tân hạo mỉm cười, sờ lên cổ hy cái đầu nhỏ, nói, tin tưởng ta. Ta. Cổ hy nhìn lấy tần hạo cái kia thâm thúy đến không thấy đáy đen nhánh ánh mắt. Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà nhẹ gật đầu. Liên cổ hy chính mình cũng không biết, vì cái gì chính mình bậc nhiên, như thế tin tưởng tần hạo, tin tưởng cái này chính mình mới nhận biết không đến nửa ngày người xa lạ. Tần hạo lôi kéo cổ hy, hướng về cổ ra trung tâm đại sảnh đi đến. Đối với tần hạo tới nói, mặc dù hắn hiện tại thể nội linh khí khô kiệt, nhưng là nương tựa theo hắn sánh ngang đỉnh cấp đại năng cảnh giới cùng thủ đoạn, cái này nho nhỏ thần phong thành trốn tục Căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Tân hạo lôi kéo cổ hy, tại cổ gia gia tộc trong trạch viện xuyên thẳng qua. Một đường lên, tổ hợp này, hấp dẫn không ít người. Nhất là tân hạo cái kia một bộ tóc dài suốt xếp bộ dáng, cho người cảm giác, tựa như là một tên ăn mày nhỏ một dạng. Người là người phương nào? Nhị tiểu thư chính là Kim Chi Ngọc Diệp, há lại ngươi cái này dân đen có thể đụ. Khi tiến vào cổ trong nhà đại sảnh trước đó, tân hạo cùng cổ hy bị 10 cái cổ gia thị vệ ngăn cản. Tần hạo nhìn cũng chưa từng nhìn cái này, mười cái người khoác áo giáp cổ ra thị vệ liết một chút, trực tiếp thì lôi kéo cổ Hy trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Mười cái thị vệ hào hào hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thì nắm trường đao, hướng về tần hạo đánh tới. Vâng! Nhưng chỉ trong ngáy mắt, tần hạo trên thân, đột nhiên tuôn ra một cố to lớn vô biên khí thế. Trong chấp nhóm này, a a a chỉ một chút mười cái thị vệ. Trong nháy mắt chính là bị chấn động đến té bay ra ngoài. Mà ngay mới vừa rồi Tần Hạo phong thích bảng đại khí thế trong nháy mắt. Tại nàng bên cạnh của Hy, một đôi mắt to đột nhiên trứng lớn. Vừa mới trong nháy mắt đó, nguyên bản ở trước mặt nàng Tần Hạo, tựa như là trong nháy mắt biến đến vô cùng anh vĩ, cao lớn, tràn đầy vô biên vô tận khí khái. Mà lúc này, đánh bay 10 cái thị vệ về sau, Tần Hạo thu liêm khí thế, lần nữa biến thành bình thường bộ ráng. Nhưng là cổ Hy lại là mãi mãi cũng quên không được vừa mới tần Hạo bạo phát khí thế thời điểm loại kia vô biên anh Vĩ cảm thụ. thủ người là ai 10 cái thị vệ đều là trương miệng phun ra một ngụm máu tươi từ dưới đất bò dậy ánh mắt chấn kinh nhìn chămằ Tân Hạo bọn họ lúc này rốt cuộc minh bạch cái mới nhìn qua này giống như là một cái tuổi trẻ khất cái tiểu tử tuyệt đối là một tôn khủng bố tới cực điểm tồn tại Tân Hạo không có trả lời 10 cái thị vệ lời nói hắn chỉ là lôi kéo cổ Hy đi vào cổ trong nhà đại sản Lúc này trên đại sảnh, chỉ một chút 10 cái cổ gia nguyên lão, đều là ngồi ở trong đó. Người cầm đầu, là một cái lớn tuổi lão giả, tóc bạc mặt Hường hào, nhìn qua mười phần thần dị, Hiển nhiên đây là một cái tu vi cao thâm tồn tại. Người này, chính là cổ da bây giờ chấp trưởng giả, cũng chính là cổ nguyện trước đó trong miệng lao tộc trưởng, cổ sơn núi. Cổ sơn núi lúc này tựa hồ tại cùng mấy cái gia tộc bên trong nguyên lão, thương thảo sự tình gì Lúc này Tân hạo cùng cổ hy đột nhiên xâm nhập. Để 10 cái nguyên láo đều là thần sắc giận dữ, nói, gia tộc hội nghị bí mật, các ngươi cũng dám xông vào. Các ngươi biết đây là lớn cỡ nào tội danh sao? Cổ hy nhìn đến chỉnh một chút 10 cái gia tộc nguyên lão đều tại trong hành lang ngồi đấy, nàng không khỏi có chút bối rối. Nhưng lúc này, Tân hạo lại là rực mạnh cổ hy muốn phải thoát đi tay cầm. Hắn trực diện 10 cái cổ gia nguyên lão lặng lặng nói, gia tộc gì hội nghị bí mật trước hết thả một chút, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. chương 366 nhìn ngây người. Một cái ăn mày, có thể có chuyện trọng yếu gì? Xem ra ngươi chính là cái kia cổ hy cứu trở về người. Lúc này, một cái gia tộc nguyên lão cười lạnh, nói, tiểu tử, nhìn ngươi thần thái ở giữa, cũng không phải là người tầm thường, nhưng ngươi phải biết, vô luận ngươi có thân phận gì, tại thần phong trong thành, là lòng ngươi cũng muốn cuộn lại, không thể thả tứ. Tân hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, nói, đã các ngươi cổ gia thượng tầng như thế có uy nghiêm cùng như thế. Vì cái gì còn muốn bức bách một cái tiểu cô nương, đi cùng phụ thành chủ hòa thân? Ngươi, gia tộc này nguyên láo nghe được tần hạo nói như vậy, nhất thời cũng là mặt đỏ bừng lên. Vị công tử này, cầm đầu cổ ra lão tộc trưởng cổ nhai lên tiếng, nói, lão phu có thể cảm nhận được bất phàm của ngươi, nhưng là chúng ta cổ ra sự tình, cũng không nhọc đến vị công tử này quan tâm, cổ hy, vận mệnh của ngươi như thế, không được phản kháng. Nghe được cổ nhai nói như vậy, cổ hy khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Nhất thời thì biến đến vô cùng trắng sám. Tân hạo đột nhiên nói, một cái chỉ muốn dựa vào nữ nhân tới bị khúc cầu toàn gia tộc, nhất định là bị vạn người phỉ nổ, cũng nhất định là một cái sớm muộn muốn diệt vong gia tộc. Tiểu tử, im miệng. Một cái cổ gia nguyên lão nhất thời cũng là hét lớn lên tiếng, trên người hắn đột nhiên tuân ra một cỗ hùng sư giống như bảng đại khí thế. Là người im miệng. Tân hạo đột nhiên nhìn về phía cái kia cổ gia nguyên láo. Vâng, trên người hắn, giờ khác này đột nhiên Tuôn ra. Lại là vạn lần tại hùng sư khí thế khủng bố, giống như là một đầu thái cổ ác thú. Một đầu nho nhỏ hùng sư, tại một tôn thái cổ ác thú trước mặt, tự nhiên là run lầy bầy. Cho nên lúc này, tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Cái kia cổ ra nguyên lão nhất thời cũng là thân thể run lên bẩn bật dốc hết ra, trực tiếp thì ngã rầm trên mặt đất, như gặp phải trọng kích. Cái gì? Thấy cảnh này. Cổ hy cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời cũng là lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Nàng một đôi mắt đẹp đống nhiên tập trung vào bên cạnh tần hạo. Lúc này, cổ hy mới biết được, chính mình cứu trở về cái này tần đại ca, thật lạ như là kể chuyện bên trong cố sự một dạng, tuyệt đối là một cái cái thế đại anh hùng. Tại cổ hy trong lòng, cái này trong hành lang gia tộc các nguyên lão đều là cao cao tại thượng, thực lực thâm bất khả trắc cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, tần hạo lại là vừa quát phía dưới, thì dọa đến một cái gia tộc nguyên lão nhịn không được té ngã trên đất. Cái này là bực nào thủ đoạn cùng thực lực tiền mối. Mà để cổ hy càng thêm chấn động cùng kinh hãi là Cơ hồ ngay tại tần hạo khí thế thả ra sau một khắc, trên đại sảnh, tính cả cổ gia chấp trưởng giả lão tộc trưởng cổ nhai, trình một chút 10 cái gia tộc thượng tầng nguyên lão, toàn bộ lập tức phù phù phù phù quỳ nằm trên mặt đất. Bọn họ quy sát túi trào phương hướng, chính là tần hạo phương hướng. Giang giác. Lúc này, đại sảnh cửa hông bưng nước trà cổ nguyện, dậm chân tiến vào, vừa vặn thấy cảnh này. Nàng trực tiếp chén trà trong tay thì cả kinh rơi trên mặt đất rất bể. Tĩnh Như chết tính. Cậu nguyệt quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Tân đại ca, vậy mà lợi hại như vậy. Mà lúc này, cổ hy cái tiểu nha đầu này cũng là nhìn ngây người. Mà lúc này, cổ nhai các loại một đám cổ da nguyên láo, tại Tân hạo vừa mới thả ra loại kia thái cổ ác thú giống như khí thế khủng bố trong ngáy mắt. Bọn họ lập tức liền biết, trước mắt cái này căn bản cũng không phải là cái gì gặp rủi ro công tử ca. Mà chính là một đầu gặp rủi ro. Nhưng nhưng như cũ có vô thượng uy nghiêm chân long Trong chấp nhóm này Tại cổ ra một đám nguyên lão hoảng sợ hốt hoảng đồng thời Trong lòng bọn họ cũng là có một kia may mắn Bọn họ cổ ra nhị tiểu thư cổ hy Cứu về rồi như thế một tôn nhân vật kinh khủng Vậy bọn hắn cổ ra thật là có cứu được Cổ nhai run dậy đứng lên Đối tần hạo nói Nếu không phải là chúng ta cổ gia sinh tự an nguy Chúng ta như thế nào lại bức bách tiểu hy Mà đi phủ thành chủ hòa thân đây Tân hạo không có để ý lao đầu này Bắt đầu bán thảm Hắn chỉ là lôi kéo cổ hy, hướng về ngoài cửa đi đến, nói, hòa thân ngày nào đó, ta sẽ ra tay tiêu trừ nguy cơ. Thoại âm rơi xuống, tần hạo lôi kéo cổ hy tay nhỏ, hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Cung tiến tiền bối. Một đám cổ ra các nguyên lão, đều là ảo ảo cung kính lên tiếng. Mà lúc này đây, Tân hạo cùng cổ hy đã đi xa. Nửa canh giờ về sau. Cổ hy trong phòng. Lúc này thiếu nữ gương mặt hiếu kỳ, chăm chú vào trước mặt đã thay đổi một thân bộ đồ mới nam tử trẻ tuổi. Áo trắng như tuyết, tuấn lãng phiêu giật, mày kiếm mắt sáng như sao, khí thế ngang nhiên. Cổ hy nhịn không được sợ hãi thàn nói, tần đại ca, không nghĩ tới dung mạo người đẹp đẽ như vậy. Đẹp mắt. Tần hạo nhìn lên trước mặt thiếu nữ hình dung, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, là dáng dấp đẹp trai đi. Đúng đúng đúng, dáng dấp đẹp trai. Cổ hy nhất thời cũng là ra sức điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ. Không có cái gì thời điểm so hiện tại càng làm cho cổ hy vui vẻ. Chính mình cứu trở về tần đại ca. Vậy mà thật là trong truyền thuyết cái thế đại anh hùng, muốn cứu mình tại trong nước sôi lửa bỏng. Đông đông đông. Đột nhiên lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đột nhiên văng lên. Người nào nha? Cổ hy mở ra cửa phòng, nhất thời liền thấy tỷ tỷ của mình cổ nguyệt, đứng tại cửa phòng bên ngoài. Cổ hy nhíu lại múi ngọc tinh xảo, nói, ngươi tới nơi này làm gì? Đối với cổ nguyệt trước đó cử động, cổ hy đã đối tỷ tỷ của mình không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cậu Nguyệt một đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia xấu hổ. Nhưng lập tức nàng nhìn về phía trong phòng tần hạo, khít một hơi thật sâu, nói, ta là tới nói xin lỗi, tuy nhiên ta biết ngươi khả năng không tiếp thụ ta xin lỗi, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một tiếng xin lỗi, là ta sai rồi, ngươi có thể cứu vất chúng ta cổ ra, cứu vãn mội mội của ta hi nhi, ta rất cảm giác cám, cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, cậu Nguyệt lập tức cũng là chạy hướng nơi xa, giống như có lẽ đã xấu hổ đến không tiếp tục chờ được nữa Cổ hy lườm liếc cái miệng nhỏ nhắn, cũng không nói gì thêm, nàng chỉ là nhìn về phía Tân hạo, nói, tần đại ca, trong khoảng thời gian này ngươi muốn ăn cái gì, ta thân thủ làm cho ngươi, có được hay không? Tân hạo gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói, tốt, cái kia liền đa tạ tiểu hi nhi. Cứ như vậy, Tân hạo đợi tại bên trong cổ ra. Hắn cũng đang muốn sử dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt khôi phục một chút tu vi của mình cùng lực lượng. Tân hạo biết, chính mình lần này bị thương tổn, thật sự là quá nghiêm trọng. Hắn không có trông cậy vào tại thần phong thành loại địa phương nhỏ này liền đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhưng chỉ cần khôi phục mảy may, may tần hạo tự tin, toàn bộ thần phong trong thành, chính mình đem lại vô địch thủ. ban ngày, tần hạo kích hoạt đế tuấn thần thoại gen, hấp thu vạn trượng trên bầu trời Thái Dương chi lực. Đêm tối, tần hạo kích hoạt hàng Nga thần thoại gen, tắm rửa tại vô tận hắc cám trong màn đêm thần thánh ánh trăng bên trong. Tần hạo thân thể cùng linh hồn, chính đang không ngừng lớn mạnh tại trung tâm. Lần này cùng tiêu vũ loại này đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đại chiến, để Tân Hạo tìm hiểu phá rồi lại lập ý cảnh. Tại sinh cùng tử cực hạn thời khắc bên trong, Tân Hạo cũng rốt cục tàn phá sinh tử cảnh. Tân Hạo rất rõ ràng, chỉ cần mình có to lớn tư nguyên cùng năng lượng khôi phục lại đỉnh phong, đó chính là hắn chân chính bước vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ thời khắc. Đoạn thời gian này, để Tân Hạo duy nhất cảm thấy hơi hơi thất lạc chính là U Minh điện thờ bên trong hoàn toàn tinh mịch, thương tựa hồ lâm vào chiều sâu ngủ say Vô luận như thế nào cũng không gọi tỉnh, cái này khiến Tần Hạo có chút nóng nảy. Hắn nhớ đến chính mình ban đầu ở Sích Diễm Đế triều hoàng cung đã hôn mê một khắc cuối cùng, là thường xông già U Minh điện thờ, mang theo chính mình hướng về nơi xa bỏ chạy. Đợi đến Tần Hạo lại một lần nữa ý thức hồi tỉnh lại, hắn thì xuất hiện ở cổ hy trong phòng. Chẳng lẽ thương tại mang ta chạy trốn trên đường, gặp cái gì cường địch công kích? Tiêu Vũ khi đó chỉ còn lại có nguyên thần, không thể nào là hắn, đến cùng là ai? Tần Hạo trong lòng tự hỏi. Mà vừa lúc này, đột nhiên ngoài phòng truyền đến cổ hy mang theo thanh âm hốt hoảng, tần đại ca, phủ thành chủ ác nhân đến. chương 367, rung động một màn. Tần hạo nghe được cổ hy thanh âm, nhất thời cũng là đem phòng cửa mở ra. Tần hạo thấy được, cổ hy hiện tại khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẫn như cũ treo lo hô nồng đậm chi sắc. Hiển nhiên, tuy nhiên cổ hy vị này cổ gia nhị tiểu thư, biết tần hạo mười phần cường đại. Nhưng là cổ hy dù sao từ nhỏ đã là sinh trưởng ở thần phong thành. Nàng đối với phủ thành chủ chấm ra cái này gia tộc cự phách hoàng sợ, vẫn luôn là ở trong lòng tồn tại. Cho nên lúc này cổ hy nhìn đến tần hạo theo trong phòng đi ra, nàng lập tức thì rỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, kéo lại tần hạo, tựa hồ dạng này mới có thể để cho nàng sợ hai trong lòng giảm ít một chút. Tần hạo mỉm cười, nói, không cần sợ, hôm nay có ta ở đây, ai cũng không tổn thương được tiểu hy nhân huynh. Trong khoảng thời gian này, cổ hy quả thực là trở thành tần hạo thị nữ một dạng, mỗi ngày tự mình làm cơm cho tần hạo ăn. Cho nên Tần Hạo đối với cổ hy, lúc này, đã ấn tượng 10 phần tốt. Tân Hạo lôi kéo cổ hy, hướng về cổ gia gia tộc đi ra ngoài. Hắn vừa mới vừa đi tới cổ gia cửa chính, chính là phát hiện chỉnh một chút mấy trăm người khoác màu đen áo giáp phủ thành chủ giáp sĩ, đã vây quanh toàn bộ cổ gia. Cổ nhai, người lão già này, lật lọng, vậy mà không theo quy định thời gian, đem cổ hy đưa đến bản thiếu trong nhà. Người cái này là muốn chết ta người hôm nay không chỉ có muốn chết, sau lưng ngươi cổ gia, cũng muốn diệt vong. Lúc này bọn này mấy trăm áo giáp màu đen binh lính trước người, đứng đấy một cái mặc áo gấm tơ lùa công tử trẻ tuổi ca. Người này chính là phủ thành chủ trầm gia đại công tử, trầm vô song. Trầm vô song cước bộ phù phiếm, lúc này một đôi âm lánh mắt nhỏ nhìn trầm trầm toàn bộ cổ ra mọi người, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nha, cổ Hi, ngươi vậy mà trực tiếp tự mình đi ra, có phải hay không vẫn không nỡ sau lưng ngươi gia tộc bị giết mất, muốn trở thành bản thiếu đồ chơi? Ha ha ha! Trầm vô song ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ tham lam, trực tiếp thì hướng về cổ hy đi đến, một hai tay rôi ra, liền muốn đem cổ hy bắt lấy. Ẩm. Nhưng ngay tại trầm vô song liền muốn đụng phải cổ hy thời điểm. Hai tay của hắn, đột nhiên bị một cái có mạnh mẽ tay cầm nắm. Chính là Tân Hạo. Trầm vô song nhìn chầm chầm Tân Hạo, nhất thời cũng là giận tí mặt, nói, ngươi là ai? Tân Hạo mỉm cười, nói, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là... Ngươi bây giờ muốn lập tức từ bỏ đối cổ hy không tốt ý nghĩ, không phải vậy, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính hoành hành bá đạo. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi là ai? Cũng dám tại bản thiếu trước mặt phách lối như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này thần phong trong thành, luận hoành hành bá đạo, bản thiếu là đệ nhất nhân. a châm vô song còn không có mang xong hắn một đôi tay, nhất thời liền bị tần hạo cho bóp thành nát bùn. Ngươi, ngươi cũng dám phế bỏ tay của ta. Trầm vô song tận mắt thấy hai tay của mình biến thành một bãi nát bùn hắn kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Kinh khủng đau đớn, kích thích trầm vô song thần kinh, để hắn giống to liên tục. Nhanh bảo hộ đại công tử. Lúc này, những cái kia vây quanh cổ ra mấy trăm áo giáp màu đen vệ sĩ, rốt cục kịp phản ứng. Cầm đầu phủ thành chủ tướng lãnh, nhất thời thì nhìn về phía tần hạo, quá to, tiểu tử, im ngay. Ngươi cũng dám phế đi chúng ta đại công tử tay, ngươi thật là muôn lần chết không tử Giết tiểu tử này. Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, chỉ một chút mấy trăm áo giáp màu đen vệ sĩ, ào ào rút ra bên hông trường đao, sắt khí đằng đằng, rất khí trùng thiên, hướng về tần hạo đánh tới. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại thì lập tức thả ta ra, không phải vậy ta cái này mấy trăm áo giáp màu đen vệ sĩ, đem về đem ngươi cả người chặt thành nát bùn. Trầm vô song giống to lên tiếng uy hiếm nói. Tần hạo nghe vậy, chỉ là đạm mạc cười một tiếng, nói, ta vừa mới đã khuyên qua ngươi từ bỏ lần này khiêu khích Nhưng là ngươi không có nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình, hiện tại ta chỉ có thể nói, đã đã mất đi cơ hội cuối cùng. Chấm vô xong ánh mắt kinh sợ, nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta cái này mấy trăm áo giáp màu đen vệ sĩ sao? Ngươi muốn cùng ta đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. Tân hạo đột nhiên khỏe miệng phát hỏa ra một đạo đường cong, nói, chấm gia đại công tử, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, từ điển của ta bên trong, liền không có đồng quy vô tận bốn chữ này. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt không đợi Trầm Vô xong nói cái gì, Tân Hạo đột nhiên quay người, trực diện cái kia gào thét kêu giết mà đến mấy trăm áo giáp màu đen vệ sĩ, đột nhiên vươn một cái tay. Ông Ma liên tại Tần Hạo duỗi ra cái tay này trong nháy mắt, một loại người phàm không thể lý giải lực lượng, trong nháy mắt thì theo trong lòng bàn tay hắn sông ra, lập tức bao phủ toàn bộ không trung khắp nơi. Và anh! cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo đối với hư không xa xa nhấn một cái. Một loại không lời nào có thể diễn tả được lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt thì theo toàn bộ bầu trời rơi xuống, bao phủ lại cái kia mấy trăm áo giáp màu đen thị vệ. Phù phù. Phù phù. Phù phù. phù, phù. Ngay trong nháy mắt này, chỉ một chút mấy trăm hung mảnh áo giáp màu đen thị vệ, lập tức thì hào hào quý sắt đến mặt đất, căn bản không thể động đậy. Bọn họ chỉ cảm thấy hai vai của bọn hắn phía trên, giờ khác này trực tiếp háp xuống tới một tòa cự đại đồi núi, thân thể của bọn hắn trong chấp nhóng này cơ hồ đều muốn phá vỡ đi ra. Cái gì? Trước mắt rung động một màn. Chết để để trầm vô song tâm thần rung động, cảm thấy thật sâu thật không thể tin. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tân hạo, cái mới nhìn qua này bất quá một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, lại có như thế sánh ngang thần linh giống như thủ đoạn. Tần đại ca hảo lợi hại. Lúc này, kích động nhất không ai qua được cổ hy tiểu nha đầu này. Nàng lúc này quả thực là kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Nguyên lai like hắn là như thế phong hoa tuyệt đại. Thiệt thòi ta trước đó còn cho rằng đây chỉ là một thối ăn mày Cậu Nguyệt đứng ở trong đám người, than khẽ. Mà lúc này đây, cổ ra một đám các nguyên lão, bao quát lao tộc trưởng cổ nhai, đều là lúc này nhìn ngây người ánh mắt. Tân hạo lúc này ở trong lòng của bọn hắn, quả thực là kính sợ đến như cùng ở tại kính sợ thần minh. Loại thủ đoạn này thật là làm cho người ta rung động. Chỉ là ruôi ra một cái tay, đối với hư không xa xa nhấn một cái, liền để mấy trăm phủ thành chủ hung mánh nhất áo giáp màu đen vệ sĩ cho quỷ. Loại thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chầm vô song lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn chưa từng có gặp phải mạnh mẽ như vậy người đồng lứa. Lúc này, chầm vô song trong lòng sinh ra tâm tình vậy mà không phải kính sợ, mà là một loại thật sâu ghen ghét. Chầm vô song đột nhiên đối với phủ thành chủ phương hướng hét lớn, phụ thân cứu ta. Thanh âm này, Trầm vô song vận chuyển thể nội chân nguyên, khuyết tán mà ra, trong nháy mắt thì chuyển tới phụ thành chủ chỗ. phụ thân ngươi tới, ngươi cũng là chết. Không bằng ngươi bây giờ thì đi chết đi." Tân Hạo đạm mạc lên tiếng, trực tiếp nhất trưởng đánh vào trầm Vô Song lồng ngực, kết thúc trầm Vô Song sinh mệnh. "Ngươi? Vậy mà? Thật dám giết ta?" Trẩm Vô Song trong nháy mắt thì trận to trong mắt. Tân Hạo đứng chắp tay, nói, "Ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết trân quý." "Bành đông." Tân Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trẩm Vô Song nghiêng đầu một cái, toàn bộ thân hình ỉm vàng ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. "Thần công tử" Ngươi thật giết Trầm Vô Song. Ngươi dạng này sẽ chọc cho giận toàn bộ thành chủ phủ. Cổ Nhai cái này cổ ra lão tộc trưởng giật nảy mình, lập tức đi tới lên tiếng nói. Hắn vốn là coi là Tần Hạo chỉ là giáo hấn một chút Trầm Vô Song, hắn không nghĩ tới Tần Hạo thật đem Trầm Vô Song trực tiếp thì đánh chết. Tần Hạo nhìn về phía Cổ Nhai, thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm, đừng nói phủ thành chủ, cũng là Sích Nguyệt hoàng triều, cũng không thể trêu vào ta." Trong khoảng thời gian này, Tần Hạo đã biết, hắn lang thang đến nơi này Là thứ 8 châu xích Diễm Đế Triều Dưới chướng phụ thuộc một cái tên là xích Nguyệt Hoàng Triều Biên Cương Tri Điện Ồ! Sích Nguyệt Hoàng Triều đều không thể Trêu vào ngươi Vị huynh đài này không biết là xuất từ cái nào Cái tông môn, nói chuyện không khỏi cũng qua Cuồng vọng đi Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tràn ngập vô tận Lênh ý thanh âm đột nhiên vang lên chương 368, Phong Vông Ngân Đột nhiên vang lên thanh âm Có vô tận lênh ý, ai cũng có thể Nghe ra trong đó tốc sát Mà thì sau đó một khắc một người mặc áo bảo màu xanh lam nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, huy nghiêm vô song, gánh vác lấy một tôn hộ kiếm, kiếm trong hộ, cắm một thanh trường kiếm. Tỉ mị quan sát, có thể nhìn đến, cái kia cắm trường kiếm hộ kiếm đỉnh đầu khe hở bên trong, có từng tia từng tia màu xanh tím lôi điện ánh sáng trong lúc mơ hồ phát ra tới. Cái này áo lam nam tử trẻ tuổi, khí tức mạnh mẽ, toàn thân trên giới buộc lộ ra một loại kiếm đạo phong mang cùng bá đạo. Người này, tuyệt đối là một tôn thập phần cường đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Tần Hạo chư thần cảm ứng phía dưới, trong nháy mắt thì cảm giác được nam tử trẻ tuổi này tu vi khí tức, rõ ràng là sinh tử tam cảnh bên trong tử khí cảnh. Tử khí cảnh cấp bậc tuổi trẻ thiên tiêu, tại toàn bộ thứ 8 châu trung tâm nhất xích Diễm đế triều, cũng không tính là gì. Nhưng là tại xích Diễm đế triều phụ thuộc hoàng triều, Sích Nguyệt hoàng triều bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu tồn tại. Bất quá tại Tần Hạo trong mắt, vẫn như cũ nhỏ yếu như là mặt đất bò tiểu con kiến nhỏ một dạng. Con ta? Mà lúc này Cái, cái áo lam nam tử trẻ tuổi sau lưng, đứng đấy một cái hắc bảo trung niên nam tử, nhìn đến Trầm Vô Song nằm dưới đất thi thể, nhất thời cũng là phát ra một đạo cực kỳ bi ai giống to. Nam tử mặc áo đen này chính là Thần Phong Thành thành chủ, Trầm Trường Thanh. Trầm Trường Thanh nhìn về phía Tân Hạo, ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý, nói: "Ngươi giết con ta, hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tân Hạo hơi hơi nhìn cái này Thần Phong Thành thành chủ liếc một chút, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngươi có năng lực như thế sao?" Hừ, ta không có thực lực này, nhưng là hôm nay Phong Vô Ngân thiếu chủ buông xuống ta thần Phong Thành làm khách, hắn sẽ giúp ta báo thủ rửa hận Trầm trường thanh lên tiếng nói, ánh mắt tràn đầy một loại tất sát tàn nhẫn thần sắc. Phong Vô Ngân. Mà cơ hồ ngay tại trầm trường thanh cái này thần Phong Thành thành chủ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ cổ gia mọi người, bao quát lao tộc trưởng cổ nhai ở bên trong, đều là thần sắc đống nhiên đại biến. Phong Vô Ngân. Cái này háo lam nam tử trẻ tuổi. Chính là ta sích nguyệt hoàng triều tam đại gia tộc phong ra cái kia tuyệt thế thiếu chủ, phong vô ngân. Ta từng nghe nói, cái này phong vô ngân thế nhưng là trong truyền thuyết sinh tử cảnh cường giả A. Đó là cao cao tại thượng, không thể ngẫu nghịch tồn tại A. Mà lại ta đoạn thời gian trước mới nghe được tin tức, sích nguyệt hoàng triều tam đại gia tộc, kỳ thật chính là chúng ta thứ 9 châu bá chủ thế lực sích diễm đế triều bên trong ba đại bá chủ môn phiệt phân tộc. Nghe nói cái này phong vô ngân chỗ phong ra, cũng là ba đại môn phiệt lôi kiếm môn phân tộc Loại thân phận này cùng thực lực, chúng ta ai cũng không thể treo vào a Lúc này, toàn bộ cổ ra tất cả mọi người bị chấn động đến, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ha ha ha, các ngươi những người này, ngược lại là còn có chút giác ngộ. Thanh chủ trầm trường thanh cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh áo lam nam tử trẻ tuổi chắp tay ôm quyền nói, phong vô ngân thiếu chủ, ngay tại vài ngày trước, bởi vì tuyệt thế thiên phú, bị xích Diễm đế triều đế đô bên trong lôi kiếm môn phiệt chủ tộc một mạch nhìn chúng, chủ tộc một vị luân hồi cảnh đại năng lão tổ tông Muốn thu phong vô ngân thiếu chủ làm đồ đệ. Cái gì? Nghe được Trầm Trường Thanh nói ra được tin tức, tất cả mọi người là xôi trào. Lúc này, liền cổ hy cái tiểu nha đầu này, đều bị dọa đến sắc mặt tái nhuận. Cái này đột nhiên xuất hiện phong vô ngân, thân phận địa vị thật sự là quá dọa người, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Bất quá lúc này, một cái tay ấm áp trưởng, lại là đặt tại cổ hy trên bờ vai. Cổ hy khẽ ngừng đầu vừa hay nhìn thấy Tần Hạo ấm áp nụ cười. Tần Đại Ca. Trong chốc nhóm này, chẳng biết tại sao, cổ hy chỉ cảm thấy mình trong lòng bối rối cùng khẩn trương, lập tức thì tiêu tán thành vô hình. Đừng sợ, có ta đây. Tần Hạo mỉm cười. Ừm um ân, hy nhi tin tưởng Tần Đại Ca. Cổ hy ra sức điểm một cái cái đầu nhỏ. Tần Hạo lúc này mới quay người, hắn một đôi sắc bén ánh mắt, trong nháy mắt thì tập trung vào cách đó không xa phong vô ngân, nói, ngươi thân phận và địa vị được không dễ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, miễn cho thua ở loại này vắng vẻ tiểu địa phương. Phong vô ngân một thân màu xanh lam cẩm bảo theo gió khinh động, hắn đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một đạo lạnh léo cười, nói, ta có thể cảm giác được bất phàm của ngươi, ta rất hiếu kỷ, thực lực của ngươi đến cùng tại cái gì tầng thứ. Tân hạo gật gật đầu, nói, như vậy nói cách khác, hôm nay sự kiện này, ngươi là nhất định phải nhúng tay. Phong vô ngân tuấn lãng gương mặt lên phong khinh vân đạo, mười phần tùy ý nói, tự nhiên Đột nhiên chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo đột nhiên lách mình đến Phong Vô Ngân trước mặt. Muốn chết? Phong Vô Ngân ánh mắt lạnh leo ánh sáng lóe lên, hắn trong nháy mắt rút ra gánh vắt trường kiếm. Và anh. đây là một thanh lôi quang phun trào kiếm, lôi kiếm Vô Ngân, nhất kích đều chém." Rang rắc. Trong hư không, một đạo kiếm quang lướt qua, giống như một đạo lãnh điện, trực tiếp xuyên thủng trời cao, đánh vào Tần Hạo cổ họng lên. "Hừ, cùng ta đấu." Phong Vô Ngân thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Quá yếu." Thật không có ý nghĩa. Ồ, thật sao? Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Phong vâu ngân lúc này quá sợ hãi. Bởi vì hắn thấy được, chính mình lôi kiếm, cái kia cắt kim đoạn sát khủng bố lôi quang kiếm mang, vậy mà không có xé mở tần hạo cổ họng, dù là một lớp da ra đều không có phá vỡ. Thậm chí là, liên vẽ vết đều không có. Làm sao có thể? Phong vâu ngân mở to hai mắt nhìn, lần thứ nhất cảm nhận được thật không thể tin. Ta đã để ngươi xuất thủ, ngươi muốn giết ta, vậy kế tiếp, giờ đến phiên ta giết ngươi. Tân hạo ánh mắt lóe lên, trực tiếp nhất chỉ hướng về phong vô ngân điểm tới. hắn cái này ngón tay, trong nháy mắt thì biến thành kim cương chi sắc, trong suốt sáng long lanh, hoàn mị không một tỷ vết, phản phất giống như một cái tác phẩm nghệ thuật, nhưng cùng lúc lại tràn đầy vô tận lực lượng. Lôi đỉnh kiếm thuẫn, phong vô ngân thần sắc kinh hãi, vội vàng thi triển phòng ngự tuyệt học. hắn trường kiếm nơi tay, trong chốc nhoáng này l Lập tức ở trước mặt của hắn, tạo thành một cái kiếm thuẫn. Giang giác. Nhưng để toàn trường tất cả mọi người ánh mắt hung hăng chấn động chính là. Tân hạo cái kia giống như là kim cương đúc tạo nên ngón tay, giờ khác này lại giống như là trên đời này sắc bén nhất vũ khí, lập tức thì xuyên thủng phong vô ngân phòng ngự, đem hắn lôi kiếm điểm nát. Sau đó, phốc phốc một tiếng. Cái kia vô cùng sung mãn lực lượng kim cương ngón tay, trực tiếp đánh xuyên phòng vô ngân cổ hạo. Người! Người! Phong Vô Ngân bỗng nhiên bưng kín cổ họng của mình, đồng tử lớn lên, cảm nhận được vô cùng hoảng sợ. Ầm ầm. Sau một khắc, thân thể của hắn ngầm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Phong Vô Ngân, Sinh Nguyệt Hoàng triều Tam đại gia tộc Phong gia thiếu chủ, Sinh Nguyệt Hoàng triều đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí là bị xích diễm đế đô bên trong ba đại bá chủ môn phái lôi kiếm môn phái nào đó vị đại năng cấp bậc lao tổ tông nhìn chúng, tiền đồ vô lượng. Nhưng lúc này, lại là biệt cốt chết tại thần phong thành cái này nhỏ nhỏ vắng vẻ chi địa. Thật sự là vật ức. Cái gì? Người người người. Người giết vô ngân thiếu chủ. Trong chấp nhóm này, thần phong thành thành chủ trầm trưởng thanh, nhất thời cũng là dọa đến hai chân như nhuôn ra, lập tức co quắp ngã trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. chương 369, ngụy Trang kế hoạch. Tĩnh. Như chết tĩnh. Toàn bộ trên trận, lúc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt ngốc trệ, nhìn lấy nằm trên đất phòng vô ngân thi thể. Người nào cũng không nghĩ tới Phong vô ngân cái này nhân vật trong truyền thuyết, đã vậy còn quá nhanh liền chết. Một chút danh tiếng đều không có ra, cũng không có mọi người trong tưởng tượng kinh thiên động địa chiến đấu. Cứ như vậy vô cùng đơn giản, vô cùng bình hòa, bị tần hạo nhất chỉ đánh chết. Lúc này đừng nói cổ hy cái tiểu nha đầu này, cũng là cổ ra một đám nguyên lão, đều là nhìn ngây người, mở to hai mắt nhìn. Tiền bối. Tha mạng. Trong chấp nhóm này, thần phong thành thành chủ trầm trường thanh lập tức cũng là từ dưới đất bỏ dậy, quỳ trên mặt đất. Ph Nhưng Tần Hạo ánh mắt đạm mạc, trực tiếp một bàn tay đem cái này chẩm trường thanh đập chết rồi. hắn biết rõ, thành chủ một ngày bất tử, cổ ra nguy cơ, cổ hy an toàn, thì lại nhận to lớn uy hiếp. Tần Hạo đem phong vô ngân chữ vật linh giới cầm vào tay, chuẩn bị nhìn xem có không có vật gì tốt, có thể khôi phục hay không lực lượng của mình. Trước đó theo tiêu vũ trên thân đoạt đến chữ vật linh giới, còn có chính mình chữ vật linh giới, đều là rất là cao cấp, Tần Hạo bây giờ căn bản không có có sức mạnh đi mở ra. Cái này phong vô ngân chữ vật linh giới, hán đổ là có năng lực mở ra. Ông, Tân Hạo thần nghiệm tiến vào phong vô ngân chữ vật linh giới bên trong, ánh mắt hơi hơi vui vẻ. Cái này phong vô ngân không hổ là xích nguyệt hoàng chiều phong gia thiếu chủ, chữ vật linh giới bên trong chuyên trở không ít linh thạch. Thậm chí là còn có không ít thượng phẩm linh thạch. Cái này có thể giúp Tân Hạo khôi phục một phần lực lượng. Bất quá những thứ này cuối cùng đều là hạt cắt trong sa mạc. Tân Hạo bây giờ nghĩ lấy trở lại thiên kiếm Tông sử dụng trong tông môn hùng hậu nội tình, mau chóng khôi phục tu vi. Nhưng ngay lúc này, Tần Hạo đột nhiên theo phong vung ngân chữ vật linh giới bên trong, thấy được một khuôn mặt người bức họa. Cái này trên bức họa miêu hội đi ra mặt, làm sao giống như vậy ta? Tần Hạo ánh mắt đột nhiên nhất động. Hắn thấy được, cái này dưới bức họa mới có lấy một hàng chữ, phía trên vậy mà viết, đại đế minh tội phạm truy nã, Tần Hạo. Tần Hạo ánh mắt đột nhiên giật mình. Cái này đại đế minh, hắn biết là Tiêu Vũ sáng tạo đi ra cường đại đệ tử phe phái. Tiều Vũ đang Lâm Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ngai vàng, đã tại Đông Hoang Đại Địa lên kéo dài chỉnh một chút vài chục năm. Cho nên tiêu Vũ tại mười mấy năm qua ở giữa, không chỉ có thực lực cùng Tu Vi đạt được to lớn tăng lên. Hắn sáng tạo Đại Đế Minh, cũng là trải rộng toàn bộ Đông Hoang Đại Địa. Đừng nói Thiên Kiếm Tông bên trong có lấy tiêu Vũ vô số người sùng bái, thì liền còn lại hai cái bá chủ thế lực xích Diễm Đế Triều cùng Nguyệt Thần Cung bên trong, đều là có số lớn tùy tùng. Cho nên đại đế minh Xưng là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất đệ tử phe phái, cũng không đủ. Tân hạo ánh mắt lấp lué, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó tại xích diễm đế triều trong hoàng cung thời điểm, tiêu vũ theo như lời nói. Thiên kiếm tông bên trong, trưởng giáo chí tôn tựa hồ mất phương hướng tại một cái tên là cái gì thái hư huyễn cảnh trong không gian. Tân hạo nghĩ tới đây, đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Bây giờ thiên kiếm tông sẽ không đã bị chạy trở về tiêu vũ hoàn toàn nắm trong tay đi. Khẳng định là như vậy. Bởi vì trưởng giáo chí tôn nếu là còn tại Thiên Kiếm Tông, Tiêu Vũ tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Nhưng bây giờ, trưởng giáo chí tôn hẳn là còn ở mất phương hướng bên trong. Tiêu Vũ hoàn toàn có năng lực, dựa vào đại đế minh thực lực cùng nội tình, trưởng khống toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Cái kia ông trời của ta đỉnh. Tân Hạo ánh mắt mãnh liệt lộ ra một đạo lạnh leo chi sắc. Hắn hiện tại rất muốn lập tức thì trở lại Thiên Kiếm Tông bên trong. Nhưng là Tân Hạo biết, mình bây giờ, bản thân bị trọng thương, coi như trở lại Thiên Kiếm Tông cũng không có một chút tác dụng nào. Tuy nhiên Thiên Đình chính là ta sáng lập, nhưng là Thiên Đình đệ tử, vẫn như cũ đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, Tiêu Vũ hẳn là sẽ không phát dồ đến đem Thiên Đình đệ tử đều giết, mà lại tông môn còn có cơ tử linh vị đại tiểu thư này, nàng hẳn là sẽ trông non một chút Thiên Đình. Tân Hạo trong lòng cẩn thận phân tích. Sau cùng hắn có chút quyết tâm. Tân Hạo hít sâu một hơi, hiện tại phải nhanh một chút khôi phục thực lực của mình. Chỉ có dạng này mới có thể giải cứu Đình, trấn sát Tiêu Vũ. Tân hạo ánh mắt phun trào lấy một loại cực hạn sát ý cùng lành ý, nhưng cùng lúc đó, Tần hạo trong lòng cũng là mười phần tỉnh táo cùng lý trí. hắn biết mình hiện tại duy nhất phải làm, liền là mau chóng đem thực lực của mình hoàn toàn khôi phục, đồng thời nghĩ biện pháp một lần hành động bước vào chân chính luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Tân hạo rất rõ ràng, chính mình một khi bước vào luân hồi cảnh, cho dù là chuyển một cái luân hồi cảnh, chiến lực của hắn đem về tiêu thăng đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Bất quá tân hạo còn cần tìm cường đại chiến đ Không phải vậy, hắn không cách nào đối kháng Tiêu Vũ trên thân tôn này, Bản Vũ tiên tháp. Hừ, đợi đến lần tiếp theo, nhất định muốn đem Tiêu Vũ trấn sát, đem tôn này Bản Vũ tiên tháp cướp đến tay. Một tôn trong truyền thuyết cấm kỵ tiên khí, tân hạo thế nhưng là trong lòng mượi phần khao khát. Hiện tại ta căn bản là không có cách trở lại Thiên Kiếm Tông, chỉ có thể tiếp tục đợi tại Thứ 8 Châu, không ngừng khôi phục lực lượng, đột phá tu vi, tìm cường đại chiến binh. Tân hạo thầm nghĩ lấy, nhìn trong tay tấm kia lệnh truy nã. Hắn biết Hiện tại chính mình căn bản là không có cách lộ diện, nếu là bị nhận biết mình người thấy được, khẳng định sẽ dẫn tới đại phiền thoái. Tuy nhiên Tần Hạo không sợ, nhưng hắn hiện tại trọng tâm là khôi phục đỉnh Phong Tu Vi, hắn không muốn lãng phí thời gian. May mắn cái này Phong Vâu Ngân không có nhận ra mình, không nhưng cái này Phong Vâu Ngân vụn trộm chạy trốn, tố giác vị trí của mình, vậy coi như khá là phiền thoái. Tần Hạo nhìn chầm chầm cách đó không xa trên mặt đất Phong Vâu Ngân thi thể, đột nhiên trong đầu hắn linh quang nhất hiểm, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Cái này tuyệt diệu chủ ý, đã có thể làm cho mình nên ngang tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khôi phục tu vi, lại có thể để bất luận kẻ nào đều không phát hiện được chính mình tội phạm truy nã thân phận. Ba ngày sau, tần hạo theo cổ ra rời đi. Cổ cửa nhà, cổ hy nắm một khối linh phụ, trong mắt to mang theo thật sâu thần sắc không muốn, nhìn chầm chầm tần hạo đi xa bóng lưng. Tiểu nha đầu khóc không thành tiếng, nhìn non một tiếng, tần đại ca, ngươi để lại cho ta truyền thừa, hy nhi nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Chờ đợi hy nhi có năng lực liền đi tìm tần đại ca ngươi. Tuy nhiên tần đại ca ngươi để Hy Nhi không muốn tìm ngươi, nhưng Hy Nhi làm không được. Nếu là tìm không thấy tần đại ca ngươi, hi Nhi vẫn tìm, thẳng đến tìm tới đến. Cổ Hy nho nhỏ gương mặt tuấn tú lên, hiếm thấy lộ ra một loại không sợ vẻ kiên định. Mà lúc này đây, tần hạo đã rời đi thần phong thành. Trên nửa đường, tần hạo thể nội tề thiên đại thánh thần thoại gen kích hoạt, thất thập nhị biến ảo nghĩa thi chuyển ra. Tần hạo cả người, Trong nháy mắt thì biến thành một cái phong độ nhẹ nhàng áo lam nam tử trẻ tuổi, chính là Phong Vô Ngân bộ dáng. Lúc này, Tần Hạo biến ảo trở thành Phong Vô Ngân bộ dáng, chính là Tần Hạo trước đó trong đầu linh quang nhất thiểm nghĩ tới tuyệt diệu chủ ý. Cái kia chính là ngụy trang thành vì Phong Vô Ngân, thẳng đến chính mình khôi phục toàn bộ đỉnh phong tu vi, có năng lực đối kháng Tiêu Vũ cùng hắn đại đế Minh. Tần Hạo lúc này đã hoàn toàn biến ảo trở thành Phong Vô Ngân, hắn đem Phong Vô Ngân giới chỉ mang trong tay, gánh vác một tôn hồ kiếm, trong đó cắm một thanh lôi kiếm. Tần Hạo khẽ hát, hướng về Xích Nguyệt Hoàng triều trung tâm chủ thành tiến đến. Hắn muốn sử dụng Phong Vô Ngân thân phận, thu hoạch được các loại tu hành tư nguyên, lớn mạnh chính mình, khôi phục tu vi. Trừ cái đó ra, Tần Hạo kế hoạch, vừa vặn sử dụng Phong Vô Ngân thân phận, nhìn có thể hay không dựa vào Xích Nguyệt Hoàng triều phong ra phân tộc lực lượng, tiến vào Xích Diễm Đế triều đế đô Ba Đại Môn Tiệt, lôi kiếm môn phiệt phong gia chủ tộc bên trong. Nếu là có thể tiến vào lôi kiếm môn phiệt phong gia chủ tộc, vậy liền mang ý nghĩa Tần Hạo thành công đánh vào Xích Diễm Đế triều nội bộ. Phải biết, Sích Diễm Đế đô bên trong ba đại bá chủ môn thiệt, mỗi một đại môn phiệt hùng hậu nội tình, có thể cũng là có thể sánh ngang Sích Diễm Đế triều hoàng thất. Nếu là có thể tiến vào lôi kiếm môn phiệt chủ tộc bên trong, Tần Hạo đem có thể sử dụng phong vương ngân thân phận, thu hoạch to lớn tu hành tư nguyên. Trừ cái đó ra, Tần Hạo vừa vặn sử dụng một cơ hội này, âm thầm dò xét Sích Diễm đại đế cùng phụ thân Tần Đạt Tiên, đến cùng có như thế nào ân oán. Chương 370, Bế quan. Tề Thiên đại thánh thất thập nhị biến. Cố đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực. Tần Hạo bây giờ biến ảo ngụy trang thành vì Phong Vô Ngân, đừng nói những người khác, chỉ sợ sẽ là Phong Vô Ngân cha đứng tại trước mặt, cũng không nhận ra Tần Hạo thân phận chân chính. Bất quá Tần Hạo có quan hệ Sích Nguyệt Hoàng Triều Tam Đại gia tộc Phong gia, cũng không phải là hiểu quá rõ. Cho nên hắn ngụy trang thành vì Phong Vô Ngân về sau, cũng không có trực tiếp trở lại gia tộc của mình. Tần Hạo đi tới Sích Nguyệt Hoàng Triều trung tâm chủ thành về sau, tại toàn bộ chủ thành trong đám người, nghe ngóng không ít có quan hệ Phong gia tin tức. Làm hắn cơ bản hiểu rõ Phong gia, cùng Sích Nguyệt hoàng triều một số tình huống về sau, hắn mới trở về Phong gia. Sích Nguyệt hoàng triều Phong gia chính là Sích Diễm đế triều đế đô bên trong ba đại bá chủ môn phiệt Lôi Kiếm môn phiệt phân tộc. Cho nên vô luận là Sích Nguyệt hoàng thất, vẫn là còn lại hai đại gia tộc, căn bản cũng không dám trêu trọc Phong gia. Chớ nói chi là, Phong vung ngân vẫn là toàn bộ Sích Nguyệt hoàng triều tối đỉnh cấp thiên kiêu. Làm Tấn Hạo trở lại Sích Nguyệt hoàng hướng trung tâm chủ thành Phong gia thời điểm, toàn bộ Phong gia đều đã bị kinh động. Bọn họ vâu ngân thiếu chủ, ở bên ngoài lịch luyện đã chỉnh một chút một năm, đều không có trở về. Bây giờ rốt cục trở về, toàn bộ phong ra tất cả mọi người, xuống đến thị vệ thị nữ, lên tới phong gia gia chủ, một đám nguyên lão, toàn bộ ra ngay tiếp. Cái này khiến Tần Hạo hơi kinh ngạc phong vô ngân nhân khí, thật sự là quá cao. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Phong vô ngân thế nhưng là xích nguyệt hoàng triều đỉnh cấp thiên tiêu. Bây giờ tức thì bị phong gia chủ tộc lôi kiếm môn phiệt bên trong một vị luân hồi cảnh đại năng cấp bậc lao tổ tông cho nhìn chúng, muốn thu vì mình quan môn đệ tử. Cho nên phong vô ngân hiện tại thế nhưng là toàn bộ sích nguyệt hoàng chiều chi mạch phân tộc phong gia hy vọng. Đạt được coi trọng như thế, cũng coi là bình thường. Tân hạo biểu lộ bất động, duy trì phong vô ngân sắp bén, kiếm khách lạnh lùng tính cách đặc điểm. Đối với mọi người nhiệt tình, hắn chỉ là lánh khốc nhẹ gật đầu, nói, chuẩn bị cho ta một gian tu hành thất, ta muốn bê quan Lần này bên ngoài lịch luyện, ta tìm hiểu không ít, thực lực tăng nhiều, cần bế quan một đoạn thời gian, thông hiểu đạo lý. Tốt tốt tốt. Nghe được tần hạo nói chính mình thực lực tăng nhiều, phong ra ra chủ lập tức cũng là ánh mắt sáng lên. Hán vội vàng nghỉ việc mọi người, tự mình mang theo tần hạo, hướng về phong ra chỗ sâu đi đến. Tần hạo một đường lên thấy được, toàn bộ phong ra bên trong, trạch viện vô số, khúc thủy lưu thương, một phái quý tộc khí phái. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Dù sao thân là Lôi Kiếm môn phiệt tại Sích Nguyệt hoàng triều chi mạch phân tộc, Phong gia cũng coi là tôn quý vô cùng. Có Lôi Kiếm môn phiệt lớn như vậy bối cảnh, liền Sích Nguyệt hoàng thất cũng không dám động Phong gia. Tân Hạo rất nhanh liền theo Phong gia ra chủ đi tới một gian tu hành mật thất. Phong gia ra chủ nhìn lấy Tân Hạo, nói: "Vô ngân, cần cái gì cứ việc nói, một tháng sau, Đế đô chủ tộc sẽ đến người buông xuống chúng ta Sích Nguyệt hoàng triều, tiếp dẫn ngươi tiến vào Đế đô Lôi Kiếm môn phiệt chủ tộc bên trong." Tân Hạo gật gật đầu, nói: Ta đã biết. Thoại âm rơi xuống, tần hạo trực tiếp tuyên bố bế quan. Chỉ một chút một tháng, tần hạo đều là tại tu hành trong thạch thất vượt qua. hắn để phong ra đưa tới vô số tu hành tư nguyên, không ngừng khôi phục thực lực của mình. Bất quá một cái tiểu hoàng hướng gia tộc. Tuy nhiên tại toàn bộ hoàng triều bên trong, là quái vật khổng lồ. Nhưng là đối với tần hạo loại này sắp thực sự vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ cường giả tới nói. Những cái kia đối với hoàng triều tới nói lượng lớn tu hành tư nguyên, đối với tần Hạo tới nói Kỳ thật chỉ có thể coi là hạt cắt trong sa mạc. Cho nên tần hạo trong lòng càng thêm kiên định, chính mình nhất định muốn thông qua phong gia phân tộc cái này ván cờ, tiến vào xích diễm đế đô bên trong chân chính quái vật khổng lồ, lôi kiếm môn phiệt bên trong đi. Về phần mình công pháp tu hành cùng truyền thừa võ học, tần hạo biết, chính mình tạm thời là không thể vận dụng chính mình một số ác chủ bài cùng thủ đoạn. Dù sao hiện tại toàn bộ Đông Hoang, Đại Đế Minh tất cả mọi người tại tìm kiếm mình. Nếu là mình thi triển một số chân chính ác chủ bài cùng thủ đoạn, bị có lòng người phát hiện, vậy coi như có chút phiền phức. Tân Hạo một tháng này ngược lại là đắm chìm trong phong gia tuyệt học, lôi kiếm chi đạo phía trên. Lôi đạo cùng kiếm đạo, đối với Tần Hạo tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực. Tân Hạo thể nội giác tỉnh Lôi Chi tổ vu cường lương, để tân Hạo đối với Lôi đạo cũng không xa lạ gì, thậm chí là so chân chính phong vông ngân còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đến mức kiếm đạo, càng là Tần Hạo nghề cũ, Tần Hạo giác tỉnh hiên viên kiếm hồn 10 phần sớm, đối với kiếm đạo Tần Hạo tự nhiên cũng hết sức quen thuộc. Tất cả lúc này Ngụy Trang Thành Phong Vô Ngần, Tần Hạo quả thực là so Phong Vô ngân còn muốn Phong Vô Ngần. Hắn lôi kiếm chi đạo, để phong ra phân trong tộc Đông đảo các vị lão, đều là cảm thấy vô cùng rung động, đều là ảo ảo kinh hô bọn họ xích nguyệt hoàng triều một mạch phong ra, rốt cục ra một cái trăm năm khó gặp kỳ tài. Những ngày qua, Tần Hạo vẫn luôn tại luyện hóa lượng lớn linh thạch, khôi phục tu vi. Hắn rốt cục khôi phục một chút linh khí, có thể đem chính mình chữa vật linh giới cùng Tiêu Vũ cao cấp chữ vật linh giới đều mở ra. Tiêu Vũ chữ vật linh giới bên trong, quả thực tựa như là một bảo tàng khổng lồ. Từng tôn cường đại chiến binh, linh khí, thiên tài địa bảo, công pháp truyền thừa các loại, toàn bộ đều là ở trong đó để đặt lấy. Thi Liên Tân Hạo bây giờ đã trải qua mưa to gió lớn, đều là có chút bị hoa mắt. Tân Hạo trực tiếp liền đem Tiêu Vũ chữ vật linh giới bên trong tất cả bảo vật, toàn bộ đều trang bị đến chính mình chữ vật linh giới bên trong. Sau đó hắn ra lệnh một cái phong ra thị vệ Đem tiêu vũ chữ vật linh giới, ném đến xích Nguyệt Hoàng Triều bên ngoài vô tận hoang dã bên trong. Tân Hạo vẫn luôn là một cái hết sức cẩn thận người, hắn tự hỏi tiêu vũ chữ vật linh giới phía trên, có thể sẽ có thần nghiệm ấn ký, để tiêu vũ dò xét đến chữ vật linh giới vị trí chỗ. Mặc kệ có hay không, dù sao Tần Hạo muốn đem cái này khả năng, ách giết từ trong trứng nước. Thời gian kế tiếp bên trong, Tân Hạo lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Hắn đang lợi dụng tiêu vũ chữ vật linh giới bên trong vô số bảo vật, tiến hành khôi phục tu vi. 625 ngày, Tần Hạo theo tu hành trong thạch thất dậm chân mà ra. Hắn lúc này, Tu Vi đã khôi phục hơn phân nửa. Tần Hạo ánh mắt chỗ sâu, có thần quang Phun trào, hắn phá rồi lại lập về sau, toàn thân trên dưới, bộc lộ ra một loại càng thêm khí tức kinh khủng cùng khí thế. Bất quá sau một khắc, Tần Hạo liền đem loại này khủng bố thâm trầm khí thế cho che giấu. Hắn mặt ngoài, vẫn như cũ là ngụy trang thành phong vô ngân tử khí cảnh đại thành Tu Vi. Trừ cái đó ra, Tần Hạo đem nhân hoàng bút hút vào trong thân thể. Chìm nổi đan điền Linh Hải nhân hoàng bút bên trong có thượng cổ nhân hoàng viết lễ pháp đại đạo hoàng đạo thần vận có thể ôn dưỡng Tần Hạo thân thể cùng tinh thần mà lại đối với Tần Hạo đột phá đến chân chính luân hồi cảnh đại năng tầng thứ cũng là có trợ giúp cực lớn thiếu chủ sinh Nguyệt hoàng thất thất công chúa Hỏa Linh nhi công chúa tới chơi nói muốn gặp thiếu chủ ngài ngay tại Tần Hạo mới vừa đi ra tu hành nhà đá trong ngày mắt một cái phong ra con cháu dậm chân đi tới Tần Hạo trước người ôn quyền nói ra Tân Hạo nhìn cái này phong ra con cháu liếc một chút, Đạm Mạc nói, ta không phải đã nói, một tháng này, người nào đều không thể quấy nhiêu ta. Thế nhưng là, cái này phong ra con cháu trên mặt lộ ra một kia làng khó. Mà với lúc này, nơi xa một đạo giống như là như hồ điệp thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng mà đến, ngăn cách rất xa liền không nhịn được kêu lên, vô ngân ca ca, ngươi lần trước đã nói xong về nhà một lần tộc thì tới tìm ta chơi, nhưng ngươi lại là trực tiếp bế quan hơn 20 ngày, cũng không tới tìm ta. Ngươi có phải hay không không thích ta? Chương 371, Hoàng cung cấm Điện. Thiếu nữ này không là người khác, chính là xích Nguyệt hoàng thất thất công chúa, Hỏa Linh Nhi. Lúc này thiếu nữ nhẹ nhàng giống như là một cái thải điệp, đi tới. Nàng một đôi mắt đẹp tập trung vào Tân Hạo, có chút tức giận nói, "Vô Ngân ca ca, ngươi có phải hay không không thích Linh Nhi, về đến gia tộc lâu như vậy, cũng không phải người nói cho ta biết một tiếng." Tân Hạo nhìn lên trước mặt Hỏa Linh Nhi, nhếch miệng mỉm cười, nói, "Ta lần này ra ngoài lịch duyệt." Đạt được không ít cơ duyên, cho nên ta về đến gia tộc thì bế quan, vì tiến vào chủ tộc bên trong, ta nhất định phải mạnh lên. Ừm ơn, ta tin tưởng vô ngân ca ca thực lực, nhất định có thể tại chủ tộc bên trong nhất phi trùng thiên. Hỏa Linh Nhi nói, lúc này nhìn lấy Tần Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn lên đầy là ưa thích chi sắc. Tần Hạo từng nghe qua có quan hệ phong vô ngân sự tình, hắn biết, cái này Hỏa Linh Nhi, cùng phong vô ngân là thanh mai trúc mã. Hỏa Linh Nhi cái này xích nguyệt hoàng thất thất công chúa, từ nhỏ đã ưa thích phong vô ng Bất quá phong vô ngân chính là một cái kiếm si, một mực đối chuyện tình cảm, đều là nhìn mười phần lạnh nhạc. Điểm này, Tân Hạo cảm thấy phong vô ngân cùng mình ngược lại là có chút tương tự. Bất quá Tân Hạo đối với cảm tình sự tình, càng nhiều không phải lạnh nhạc, mà chính là thuận theo tự nhiên. Tân Hạo biết, trên người mình còn có quá nhiều đáp án, cũng có được quá nhiều đồ vật muốn gánh vác. Cho nên đối với chuyện tình cảm, Tân Hạo một mực lựa chọn thuận theo tự nhiên, không bắt buộc, cũng không đúng tay. Hết thể xem duyên phận đi. Tần Hạo đối với cái này đơn thuần đáng yêu thất công chúa Hỏa Linh Nhi, tự nhiên là không có địch ý. Hắn vừa vặn khôi phục hơn phân nửa tu vi, còn thừa lại 5 ngày, chủ tộc người mới sẽ đến. Cho nên Tần Hạo cũng không có cự tuyệt, theo Hỏa Linh Nhi đã đến sích Nguyệt Hoàng thất trong Hoàng cung. Phong vô ngân tại sích Nguyệt Hoàng triều bên trong danh khí rất lớn. Tần Hạo khi tiến vào Hoàng cung thời điểm, một đường lên, gặp phải không ít Hoàng cung các đại thần, đều hơi hơi hành lễ. Bởi vậy có thể thấy được. Phong vô ngân tại toàn bộ Sích Nguyệt Hoàng triều bên trong quyền thế cùng danh khí, quả thực là quan tuyệt thiên hạ. Mà liên tại Tần Hạo buổi tiếp Hỏa Linh Nhi tại Sích Nguyệt trong hoàng thất chơi đùa thời điểm. Sích Nguyệt Hoàng cung nào đó một chỗ giường cột chạm trổ trong phủ đệ. Một người mặc áo mãng bào màu vàng lóng thanh niên nam tử, chính đang nghe trước mặt một cái áo giáp bạc vệ sĩ báo cáo. Thanh niên nam tử này chính là Sích Nguyệt Hoàng thất đại hoàng tử, Sở Thiên Ca. Sở Thiên Ca nghe được Phong Vô Ngân cùng thất công chúa đi tới trong hoàng cung. Hắn trong ánh mắt Nhất thời cũng là lóe qua một đạo lạnh leo chi sắc. Sở Thiên Ca bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía trước mặt quỳ một chân trên đất áo giáp bạc vệ sĩ, nói: "Ngân Hồn, đi thông báo một chút đại ma lão nhân, liền nói kẻ thù của hắn trở về, mà lại, hôm nay liền có cơ hội trừ rơi Phong Vô Ân." Sở Thiên Ca lúc này nói, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo chi sắc. Hắn thân là xích Nguyện Hoàng triều đại hoàng tử, trơ mắt nhìn lấy Phong Vô ngân danh khí cùng quyền thế, quả thực là hoàn toàn đè lại hắn cái này đại hoàng tử. Sở thiên ca trong lòng tự nhiên đối phong vô ngân vô cùng căm hận, thậm chí là muốn triệt để trừ rơi phong vô ngân. Phong vô ngân một ngày không chết, sở thiên ca thì một ngày cảm giác mình hoàng vị không an ổn. Bởi vì phong vô ngân hoàn toàn có năng lực, đến đón một cái khác hoàng tử, leo lên xích nguyệt hoàng triều hoàng vị. Sở thiên ca vừa vặn tìm kiếm được phong vô ngân từng đắc tội qua một cái mười phần kinh khủng ma đạo cường giả, đại ma lão nhân. Lần này, phong vô ngân vừa vặn đi tới hoàng cung, hắn liên hợp đại ma lão nhân Tuyệt đối có thể đem Phong Vô ngân triệt để đánh giết. Phong Vô ngân, coi như ngươi bây giờ tu vi đến Tử Khí cảnh đại thành, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, cái kia đại ma lão nhân, thế nhưng là một tôn tránh thức luân hồi cảnh cấp bậc đại năng a. Sở Thiên Ca cười lành lạnh lấy, bắt đầu chủ bị lấy chu sắt Phong Vô ngân kế hoạch. Mà lúc này đây, Ngụy Trang thành Phong Vô ngân tần Hạo thì là cùng Hỏa Linh Nhi đi tới một cái mười phần kiến trúc kỳ quái. Cái này kiến trúc, đứng lặng tại hoàng cung chỗ sâu vùng đất hoang vu bên trong. Đây là một mảnh lạc diệp tiêu tiêu địa vực, từng tòa hình dáng kỳ quái Phật Tháp, đứng vững trên mặt đất. Những thứ này Phật Tháp, vô cùng cổ lão, đều là đá xanh tạo thành, điêu khắc đi ra không ít đồ án cổ lão ở trong đó. Trừ cái đó ra, Tân Hạo còn cảm nhận được một loại âm trầm hắn ý, theo cái này mảnh Phật Tháp khu nhà bên trong phát ra tới. Chúng ta làm sao đi dạo đến nơi này, nơi này là chúng ta xích nguyệt hoàng chiều cấm địa, ta từng nghe Phụ Hoàng nói, trong này cất giấu ác linh, rất đáng sợ. Hỏa Linh Nhi nhất thời cũng là dừng bước, vội vàng lôi kéo Tần Hạo liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là thân thể không hề động. "Vô Ngân ca ca, thế nào?" Hỏa Linh Nhi nhất thời thì tập trung vào ngừng chân mà đứng Tần Hạo. Nàng nhìn thấy, Tần Hạo chính đang ngó chừng cái kia mảnh Phật tháp nhìn. Hỏa Linh Nhi ánh mắt nghi hoặc, hỏi, "Vô Ngân ca ca, thế nào? Chúng ta đi nhanh đi, cái này một mảnh Phật tháp chi địa, quá quỷ dị, rất đáng sợ." Tần Hạo vẫn không có động đậy, hắn chậm rãi nói, ta muốn vào xem một chút. Cái gì? Nghe được tần hạo nói như vậy, hỏa linh nhi nhất thời cũng là giật ngại mình. Nàng vội vắng nói, vô ngân ca ca, nơi này là chúng ta hoàng cung cấm địa, bên trong nghe đồn có tử vong hung hiểm, ngươi không muốn đi vào à? Tân hạo lấp đầu, nhìn hỏa linh nhi liếc một chút, nói, có ta ở đây, sợ cái gì hung hiểm, ngươi nếu là không nguyện ý, ta tự mình một người đi vào, ngươi chờ ta ở bên ngoài là được. Tân hạo nói, Trực tiếp thì hướng về cái kia mảnh Phật tháp đứng lặng quỷ dị vực bên trong đi đến. hỏa Linh Nhi cắn răng, rốt cuộc hung ác quyết tâm, nàng rỗi ra một đôi trắng non tay nhỏ, rực mạnh tần hạo tay cầm, đi theo tần hạo sau lưng. Vô ngân ca ca, ngươi cảm giác được cái gì sao? hỏa Linh Nhi nhìn lấy tần hạo nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, cũng không muốn là tại trò đùa quái đản Tần hạo gật gật đầu, nói, ta từ bên trong này, cảm ứng được một loại khí tức không giống bình thường, có khả năng có cơ duyên tạo hóa. Hòa Linh Nhi mắt to xinh đẹp trừng một cái, kinh ngạc nói, loại này địa phương rách nát, có thể có cơ duyên gì tạo hóa. Tần Hạo nghe vậy, chỉ là khẽ lấp đầu, cũng không có giải thích cái gì. Bởi vì hắn lúc này không biết nên giải thích thế nào. Ngay tại vừa mới, Tần Hạo nhìn qua mảnh này Phật Tháp đứng lặng quỷ dị vực thời điểm. Trong cơ thể hắn giác tỉnh như Lai Phật Tổ Thần Thoại Gen, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tần Hạo lập tức cũng là ánh mắt sáng lên. Mảnh này quỷ dị Phật Tháp chi địa bên trong. Tuyệt đối ẩn giấu đi một tôn tuyệt thế bảo vật, không phải vậy không có khả năng gây nên thần thoại gen dị động. Nếu là tìm được, để như lai like thần thoại gen thôn phệ hết, chính mình cũng sẽ đạt được thần thoại lực lượng phản hồi. Đến lúc đó, nói không chừng có thể đem thương thế của mình, hoàn toàn khôi phục Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ, hướng về mảnh này xích nguyệt trong hoàng cung cấm đi tới. Hòa Linh Nhi một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, chàn đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng nắm chặt Tần Hạo tay cầm Tựa hồ dạng này mới có thể để cho nàng cảm thấy an tâm. Cấm địa bên trong, từng tòa Phật tháp đứng lặng, lạc diệp tiêu tiêu mà xuống, không khí rét lạnh tấu xương. Tiến vào phiến địa vực này về sau, trên bầu trời ánh sáng mặt trời, tựa hồ cũng chiếu xạ không tiến vào, một mảnh đú ám âm u. Tần hạo mang theo hỏa linh nhi, trực tiếp đi vào vùng cấm địa này trung tâm trên mặt đất lớn nhất một tòa Phật tháp bên trong. Cái này tòa Phật tháp bên trong, cho tần hạo thể nội như lai thần thoại gen cảm giác, là cường liệt nhất. to lớn Phật trong tháp Thương láo trên vách tường, có các loại ly kỳ cổ quái đồ án bệnh họa nhìn qua mười phần quỷ dị. Phật trong tháp, không khí rất lạnh, để hỏa linh nhi không ngừng tới gần Tần Hạo, muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Tân Hạo cẩn thận đi tới, hắn sợ cái này Phật trong tháp có cổ lao sát trận hoặc là cầm chế. Nhưng Tần Hạo đi vào Phật tháp trô sâu thời điểm, lại là không có có bất cứ động tính gì. Chỉ có hai người tiếng bước chân, tại trống trải băng lãnh Phật tháp bên trong tiếng vọng. Lệ cạch! Đột nhiên ngay lúc này... Tần hạo cảm giác được trên bờ vai, một cái tay dựng ở bên trên. Tần hạo hơi hơi quay đầu, cười nói, thất công chúa, ngươi không cần sợ hãi, có ta ở đây đây. Thất công chúa. Bất quá ngay tại tần hạo quay đầu trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhìn đến, một mực đi theo sau lưng mình thất công chúa hỏa linh nhi, không biết cái gì thời điểm đã biến mất. Mà tần hạo hơi hơi quay đầu, mượn nhờ Phật tháp bên ngoài chiếu vào tối tăm dưới ánh sáng, hắn thấy được, lúc này khoác lên trên bả vai mình, cũng không phải là hỏa linh nhi tay nhỏ. Mà chính là một cái trắng nếu sương tay Tình cảnh này, cực kỳ làm người ta sợ hãi Nhưng là Tân hạo dù sao Cũng là trải qua mưa to gió lớn người Hắn toàn thân mãnh liệt bạo phát ra Một cỗ to lớn chiến khí Trong mắt thần Quang nổ bắn ra Quát to, là ai tại giả thần giả quỷ Đi ra cho ta chương 372, thanh ý lao tăng Tân hạo ánh mắt mang theo một tia kinh nộ Cái này phật tháp bên trong Quả nhiên là vô cùng quỷ dị Hắn có chư thần cảm ứng Vậy mà đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hòa Linh Nhi, vị này xích Nguyệt Hoàng thất thất công chúa, một cái người sống sờ sở thì đột nhiên như vậy biến mất tại sau lưng của mình. Mà lại, trên vai của mình, còn không hiểu dựng vào một cái trắng lếu xương tay. Cái này khiến Tần Hạo có chút dùng mình, chẳng lẽ cái này phật tháp bên trong, thật sự có ác linh sinh tồn. Vâng! Lúc này, Tần Hạo mãnh liệt bạo phát cường đại chiến khí, hắn trong con mắt thần quang phun trào, mi tâm đột nhiên nứt ra một nói mắt dọc màu vàng ống. Nhị lang thần thần thoại gen trong nháy mắt kích hoạt, mắt dọc màu vàng nóng bên trong lao ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Đại thiên nhãn thuật, có thể dình mò hết thể hư hảo. Tần hạo khai thiên nhãn, đem trọn cái Phật trong tháp hắc gám không gian, toàn bộ quét mắt một lần. Vừa mới khoác lên trên bả vai hắn sương tay, biến mất. Nhưng tần hạo lại là không có phát hiện bất kỳ vật gì, mười phần quỷ dị. Liên nhị lang thần thiên nhãn, đều không cách nào dình mò cái này Phật tháp bên trong bí mật, cái này Phật tháp bên trong đến cùng cất giấu thứ gì Tần hạo chân mày hơi nhữ lại. Hắn muốn rời khỏi, bởi vì tần hạo cảm nhận được không hiểu hung hiểm. Nhưng lúc này hỏa linh nhi thần bí biến mất, mà thể nội như lai thần thoại gen, ba động kịch liệt hơn. Liêu mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Người không chết qua chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Tần hạo ánh mắt hung ác, đem như lai thần thoại gen, đống nhiên kích phát. Ông, nhất thời, hắn toàn thân bên trong, chính là phát ra một mảnh kim sắc thần thánh vật quang. Mơ hồ có thể thấy được. Một tôn to lớn của Phật hư ảnh, chìm nổi tại Tần Hạo sau lưng, giống như là một tòa vĩnh hằng bất hủ tấm bia to, có thể trấn áp thế gian hết thảy. Lúc này, Tần Hạo tại kim sắc Phật quang bao phủ phía dưới, vậy mà có vẻ hơi dáng vẻ trang nghiêm. Nếu là Tần Hạo tóc dài cắt đứt, biến thành đầu trọc, phối hợp với Như Lai Phật tổ thần thoại gen lực lượng khí tức, Tần Hạo thỏa thỏa cũng là một cái tuyệt thế Phật đạo cao thủ. Đạp đạp đạp. Tần Hạo từng bước một hướng về Phật tháp chỗ sâu trong bóng tối đi đến. Hắn đi tới Phật trong thắp không gian cuối cùng nhất thời liền thấy hỏa Linh nhi nửa ngồi dưới đất cái đầu nhỏ dựa vào vết tường, giống như có lẽ đã ngất đi thời gian rất lâu Tân Hạo toàn thân Phật Quang Đại Thịnh đối với Phật thắp không gian quát lại nói ta đã cảm giác được ngươi tồn tại cũng không cần lại chôn chôn tránh tránh không phải vậy ta trực tiếp dùng cạnh mạnh đưa ngươi cái này Phật tháp toàn bộ phá hủy rơi nói Tân Hạo trực tiếp thì nhất quyền đánh phía chung quanh Phật thắp vết tường ầm ầm Tân Hạo bây giờ thân thể đến cùng khủng bố cỡ nào Tần Hạo chính mình cũng không rõ lắm. Hắn trực tiếp nhất quyền liền đem một mảng lớn cổ lao vách tường cho đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh, vô số đạo khe hở xuất hiện. Đi ra. "Oành." Tần Hạo lại đấm một quyền văng ra, cái kia Phật Tháp vách tường cơ hồ liền muốn triệt để phá vỡ đi ra. Không nghĩ tới tiểu thí chủ ngươi ở cái này tu vi tầng thứ, lại có như thế kinh khủng tài mạnh. Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập tang thương cùng cổ lão thanh âm, đông dương trong bóng đêm vang lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tân hạo mãnh liệt xoay người, hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang. Cái hướng kia, trong bóng tối, chạy ra một cái tái nhật khô lâu không xương. Bộ xương này, khoác trên người lấy một kiện nhuống máu thanh sắc áo cà xa, lúc này cái kia thanh âm giản mua, chính là từ cái này khô lâu trong miệng phát ra. Tân hạo nhìn chầm chầm cái này thần bí khô lâu, nói, các hạ đến cùng là ai? Tại sao muốn hại bằng hữu của ta? Tiểu thí chủ, ta cũng không có muốn hại tâm tư của các người, ta nếu là muốn hại các người. Các ngươi đã sớm chết. Tần hạo nghe vậy, nghĩ đến cái này thần bí khô lâu xuất quỷ nhập thần, ngay cả mình trước mắt chư thần cảm ứng đều không thể phát giác thủ đoạn. Hắn không khỏi hơi hơi trầm mặc. Thanh y khô lâu nhìn về phía cách đó không xa nửa ngồi dưới đất hỏa linh nhi, nói, tiểu thí chủ, ngươi yên tâm, bằng hưu của ngươi chỉ là tạm thời hôn mê bất tỉnh mà thôi, bởi vì lao nạp không muốn để cho người thứ ba biết, giữa chúng ta đối thoại. Lao nạp, tần hạo trong lòng hơi động, xem ra cái này thanh y khô lâu Thật là một vị lao tăng." Tân Hạo trầm giai nói, "Đại sư vẫn lạc đã bao nhiêu năm?" Cái kia thanh y khô lâu mỉm cười, nói, "Rất lâu, lâu đến lao nạp chính mình cũng sắp quên đi." Thoại âm rơi xuống, thanh y khô lâu đột nhiên toàn thân vậy mà mọc ra huyết nục. Trong nháy mắt, thanh y khô lâu thì biến thành một người mặc thanh y liễu, mặt mày từ thiện thanh ý lao tăng. Bạch cốt sinh huyết nục, trong nháy mắt theo ác linh hóa thành người. Tân Hạo trừng lớn mắt thần. Loại thủ đoạn này, quả thực là chưa từng nghe thấy. 10 phần kinh hãi thế tục. Cái này Thanh Ý lao tăng tuyệt đối là một cái khủng bố tới cực điểm tồn tại. Nhưng lại như thế một tôn kinh khủng ra hỏa, vì cái gì đợi tại Xích Nguyệt Hoàng triều như thế một cái địa phương nho nhỏ. Tân Hạo nhìn lên trước mặt đã hoàn toàn biến thành một cái thân thể máu thịt Thanh Ý lao tăng, không khỏi hỏi, đại sư đến cùng là người sống, vẫn là chết người? Thanh y lão tăng không có trả lời, hắn chỉ là nhìn lấy Tân Hạo, nói, sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Tiểu thí chủ, một vật chỉ cần tồn tại Sinh, hoặc là chết, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tần Hạo nghe vậy, ánh mắt hơi động một chút, lóe qua một đạo vẻ suy tư. Nguyên lai, like, Tần Hạo vẫn là một cái nho nhỏ hoang cổ vực vương triều phạm tục hoàng tử thời điểm. Tại Tần Hạo trong nhận thức biết, người bị giết, thì là chết. Nhưng theo Tần Hạo không ngừng mạnh lên, hắn phát hiện, cường giả chân chính, tu luyện được nguyên thần. Làm thân thể hủy diệt, cũng chính là người phạm tục cho rằng chết thời điểm, nguyên thần của hắn, vẫn tồn tại như cũ, không tính chết rồi. Làm một người nguyên thần ma diệt về sau, mới thật sự là tử vong. Nhưng bây giờ, Tân Hạo lại là theo trước mắt cái này thanh ý lão tăng trên thân, không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh ba động. Vô luận thân thể huyết khí, còn là linh hồn nguyên thần, đều là không có. Nhưng cái này thanh ý lão tăng, lại là thật sự đứng trước mặt mình, lấy một loại tần Hạo tạm thời không thể nào hiểu được tồn tại trạng thái, cùng hắn giao lưu. Tân Hạo càng thêm cảm thấy cái này thanh ý lão tăng thần bí khó lường cùng chỗ kinh khủng. Không nghĩ tới Tại sích Nguyệt Hoàng Triều loại địa phương nhỏ này, vậy mà đụng phải loại này tồn tại. Tân Hạo thậm chí là cảm thấy, cái này thanh ý lao tăng, chỉ sợ so độc cô đại gia còn kinh khủng hơn. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo hơi hơi chắp tay, nói, Đại sư, vạn bối lần này có chút đường đột, trực tiếp tiến nhập Đại sư chỗ ở. Hiện tại vạn bối cái này liền trực tiếp rời đi, còn mời Đại sư đừng nên trách. Tân Hạo nói, muốn ôm lên hỏa linh nhi, chuẩn bị rời đi cái này quỷ dị phật thác. Hắn cũng không muốn cùng thanh ý lão tăng loại này quỷ dị tới cực điểm tồn tại, đợi tiếp nữa. Thanh y lão tăng mỉm cười, nói, tiểu thí chủ, đợi chút nữa đi cũng không muộn, ngươi không phải là vì bảo vật mà tới sao, bảo vật ngay tại lao nạp trong tay. Ngươi biết tao ý nghĩ. Tân hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi, nói, đại sư hội độc tâm thuật. Thanh y láo tăng hiền lành cười một tiếng, nói, lão nạp đương nhiên sẽ không độc tâm thuật, lao nạp chỉ là cảm ứng được tiểu thí chủ thể nội một loại hồ đồ ý chí. Đối với lao nạp trong tay tôn này bảo vật khao khát, Tân hạo nghe vậy, trong lòng càng thêm chấn động. Cái này thanh ý lao tăng, lại có thể cảm ứng được chính mình thân thể chô sâu nhất như lai thần thoại gen thần thoại ý chí. Lao quái này vật đến cùng khủng bố cỡ nào? Tân hạo âm thầm nuốt một ngụm nước bọn, hán trả lần thứ nhất đụng phải khủng bố như vậy ra hỏa Phải biết, coi như độc cô đại gia, kiếm đạo thông thiên, cũng không có cảm ứng được trong cơ thể mình hiên viên kiếm hồn ý chí. Nhưng trước mắt cái này hiền lành cười thanh ý lão tăng lại là làm được. Tân Hạo hít sâu một hơi, nói, đại sư nói không sai, ta tiến vào cái này Phật tháp bên trong, đúng là vì nghĩ ra được đại sư trong tay tôn này Phật đạo bảo vật. Căn cứ như Lai thần thoại gen khao khát, đó nhất định là một tôn 10 phần tôn quý Phật đạo bảo vật, có thể tăng lên trên diện rộng như Lai thần thoại gen giác tỉnh trình độ. Thanh ý lão tăng nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, tiểu thí chủ nếu là nghĩ ra được tôn này bảo vật, xin mời theo lão nhập đến. Lão nạp có thể đem tôn này bảo vật chân quý giao cho tiểu thí chủ, trợ giúp tiểu thí chủ tăng cao tu vi, nhưng là lão nạp cũng có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tân hạo hỏi. Cùng lão nạp đến liền biết. Thanh y lão tăng nói, quay người hướng về Phật tháp chỗ sâu nhất trong bóng tối đi đến. Tân hạo cắn răng, cũng là đi theo. Hiện tại dù sao chính mình đi đi không được, không bằng thì tin tưởng cái này thanh y láo tăng một lần. Tân hạo rất rõ ràng, muốn là cái này thanh y láo tăng muốn giết chính mình. Chính mình sớm bất chi bất giác liền chết. chương 373, Thỉnh Cầu. Tân Hạo theo Thanh Ý Lao Tăng, rất nhanh liền đi tới Phật Tháp trong không gian địa phương tối tăm nhất. Nơi này, lại có một cái thần bí hang đá. Trong thạch động, có một bãi ao nước. Lúc này Thanh Ý lão Tăng đang đứng tại ao nước bên cạnh, chờ đợi lấy Tần Hạo đến. Tân Hạo dậm chân đến cái kia ao nước bên cạnh, nghi ngờ nói, Đại sư Thỉnh Cầu, đến cùng là cái gì? Thanh Ý lão Tăng mỉm cười, nói, Tiểu Thí Chủ. Lão nạp thỉnh, cầu chính là hy vọng ngươi có thể trợ giúp lão nạp tìm tới một người, cứu vãn nàng. Bạch Thanh Y lão tăng mãnh liệt mà đối với cái kia mảnh ao nước vung tay lên. Trong nước hồ, nhất thời thì xuất hiện một đạo phong hoa tuyệt đại nữ tử bóng người. Bất quá cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, lại là một thân ma khí bừng bừng, mặc dù có khuynh thành dung nhan, nhưng một đôi mắt bên trong lại là phun trào lấy ngập trời ma ý. Đây là một tôn mười phần kinh khủng nữ ma. Tân Hạo nhìn về phía trước mắt Thanh Y lão tăng, Nói: "Đây chính là người nói muốn ta cứu Vãn người, như thế nào cứu Vãn?" Thanh y lão tăng từ trong ngực móc ra một khối màu đen linh phù, nói: "Nàng từng bị một vị Phật đạo đại năng trấn áp tại cái nào đó thần bí vực, đạo linh phù này có thể để cho nàng thức tỉnh." Tân Hạo tiếp nhận cái kia đạo màu đen linh phù, nói: "Đại sư tu vi thông thiên, muốn tìm được vị này nữ ma tiền bối, cần phải rất đơn giản." Thanh y lão tăng lắc đầu, tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói. Tân Hạo thấy cảnh này, cũng không có hỏi nhiều nữa. Bất quá trong lòng hắn lại là cảm thấy có chút chấn động, có bí ẩn gì cùng cấm kỵ, lại có thể để thanh ý lão tăng loại này kinh khủng tồn tại, đều là vô cùng e dẹ à. Không biết cái này nữa mà, cùng cái này thanh ý láo tăng, đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này thanh ý láo tăng, chính là Phật đạo cứng, giả, nhưng lúc này lại gọi là ta đi cứu vãn một cái nữa ma Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, đem cái kia đạo màu đen linh phụ chứa vào chữ vật linh giới. Thanh y lão tăng mỉm cười Nói, đạo này màu đen linh phủ, tại thời khắc mấu chốt, có thể cho ngươi chỉ dẫn phương hướng, cũng có thể đem nữ ma khôi phục, yên tâm, ngươi trên người có đạo này màu đen linh phủ, nữ ma thức tỉnh về sau sẽ không tổn thương ngươi." Thanh Y Lão tăng nói, đột nhiên toàn bộ thân hình chậm rãi tại Tần Hạo trước mặt tiêu tán. Một quả kim sắc xá lợi tử, trong bóng đêm tỏa ra lấy hào quang sáng chói, lúc này lơ lửng tại Tần Hạo trước mắt. Viên này xá lợi tử, tiểu thí chủ ngươi cầm đi đi, đây chính là ngươi muốn tôn này bảo. Thanh y lão tăng sau cùng một thanh âm, tại hư không vang lên. Lập tức thanh âm rơi xuống, toàn bộ Phật tháp bên trong, lần nữa lâm vào vĩnh hẳng tĩnh mịch bên trong. Tần hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt há miệng đem viên kia xá lợi tử cho nuốt xuống. Xá lợi tử 10 phần cấp tốc, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp dung nhập tần hạo thể nội như lai thần thoại gen bên trong. Ông! Trong chốc nhóm này, tần hạo thể nội, nhất thời thì tuôn ra một cỗ to lớn vật lực, thuần túy mà hùng hồn. Đó là như lai thần thoại gen nuốt lấy viên kia xá lợi tử phản hồi đi ra thần thoại lực lượng. Vâng. Tân hạo toàn thân đột nhiên buộc phát ra một cỗ tràn ngập ngập trời khí thế lực lượng chiều dâng. Giờ khắc này, Tân hạo trong mắt kim mang phun trào, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thương thế bên trong cơ thể, tại thần thoại chi lực chữa trị bổ sung phía dưới. Rốt cục hoàn toàn khôi phục. Hắn giờ khắc này, rốt cục khôi phục toàn bộ tu vi, bước vào chính mình trước đó đỉnh phong, bán bộ đại năng chi cảnh. Mà lại Tân hạo có thể cảm giác được, chỉ cần lại cho mình một đoạn thời gian, lại thêm to lớn tu hành tư nguyên, tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá đến chân chính luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Tân hạo ngược lại là có chút cảm tạ tiêu vũ. Nếu không phải cái kia sau cùng thảm liệt đại chiến, để cho mình phá rồi lại lập. Chính mình không có khả năng nhanh như vậy, thì chạm đến tránh thức luân hồi cảnh huyền bí. Bất quá thương còn không có thức tỉnh. Tân hạo chuẩn bị lần này thông qua phong ra cái này văn cầu. Tiến vào xích Diễm đế đô bên trong lôi kiếm môn phiệt về sau, nhất định muốn tìm biện pháp, để thương tỉnh lại. Đợi đến ta thực sự vào luân hồi cảnh thời điểm, cũng là đăng lâm thiên kiếm tông, trấn sát tiêu vũ ngươi thời điểm. Tân hạo ánh mắt phun trào lấy một loại cực hạn lanh ý cùng sát ý. hắn tỏng thần bí trong thạch động đi ra, đem hỏa linh nhi ôm lấy, hướng về Phật tháp đi ra ngoài. Mà lúc này đây, thật lâu tính mịch Phật tháp chỗ sâu trong bóng tối, vang lên một đạo dường như nhỉ non yếu ớt thanh âm. Năm đó đám kia thần bí ra hỏa khí tức lại xuất hiện, cũng không biết là tốt là xấu, nhưng như lai một mạch trùng quy là đối lao nạp có ân, truyền nhân của hắn, lao nạp tự nhiên muốn trông non một hai, mà lại, khả năng này là nữ nhi ngươi thoát ly ma thai sau cùng cơ hội. Phật tháp cấm địa bên ngoài. Một khỏa cổ dưới cây, hỏa linh nhi vị này xích nguyện hoàng Triều thất công chúa, rốt cục tỉnh lại. Tỉnh! Tân hạo nhìn về phía hỏa linh nhi, lộ ra một đạo mỉm cười. Vô ngân ca ca, xảy ra chuyện gì? Hỏa Linh Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú, nói, vô ngân ca ca, vừa mới ta không phải tại ngươi bên cạnh đi tới à, làm sao đột nhiên ta liền ngủ mất rồi. Tân hạo đưa thay sờ sờ hỏa Linh Nhi một đầu mái tóc, cười nói, khả năng ngươi quá khẩn trương sợ hãi, đưa đến mất. Dạng này à, tốt à, tại vô ngân ca ca trước mặt đều xấu. Hỏa Linh Nhi dí dỏng cười một tiếng, tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên lộ ra từng tia từng tia ngượng ngủng hồng nhuận vơn phất chi sắc. Thất công chúa, rốt cuộc tìm được ngươi Đột nhiên ngay lúc này, một đạo sĩ Nguyệt Hoàng Triều háo giáp bạc thị vệ rậm chân mà đến, trước đối với tần hạ ôm quyền cung kính nói, tham kiến vô ngân thiếu chủ. Lập tức, cái này háo giáp bạc thị vệ nhìn về phía hỏa linh nhi, nói, thất công chúa, bệ hạ đã tìm ngươi rất lâu, thất công chúa điện hạ còn mời theo thuộc hạ mau rời khỏi cái này, bệ hạ nói có chuyện lớn muốn cùng thất công chúa ngươi thương lượng. Đại sự, Phu hoàng cùng ta có thể có cái đại sự gì thương lượng? Hỏa linh nhi ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nàng nhìn về phía Tân Hạo, có chút không ngừng nói, vô ngân ca ca, ta đi trước ca, ngươi lần sau lại đến hoàng cùng tìm ta chơi. Tân Hạo mỉm cười, nói, tốt, đi thôi. Ừm ơn. hỏa Linh Nhi theo áo giáp bạc thị vệ đã đi xa. Xa trước khi đi, áo giáp bạc thị vệ xoay người trong ngáy mắt, khỏe miệng đột nhiên sẹt qua một đạo không hiểu lạnh lùng chế rêu đường cong. Tân Hạo nhìn đến áo giáp bạc thị vệ cùng hỏa Linh Nhi rời đi. Hắn đột nhiên quay người Nhìn về phía cách đó không xa rậm rạp hoàng gia viên lâm phương hướng, nói, thất công chúa đã bị các ngươi đẩy ra, các ngươi có thể đi ra. Ba, ba, ba. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt, đại hoàng tử sở thiên ca vỗ lấy tay theo hoàng gia viên lâm bên trong đi ra. Hắn ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, nhìn lấy Tân hạo, nói, đều nói phong gia thiếu chủ chính là một cái kiếm si, nhưng ta nhìn phong gia thiếu chủ ngươi không có chút nào gì si, tâm tư đã vậy còn qua kín đáo. Xem ra ngươi đã sớm khám phá vừa mới ngân hồn dụng ý thực sự. Tân hạo mỉm cười, nói, đại hoàng tử, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện. Sở thiên ca tập trung vào tân hạo, đột nhiên trong ánh mắt thần sắc biến đến rét lạnh xuống tới, nói, ta tìm ngươi sự tỉnh chính là. Muốn ngươi chết. Chương 374, đại ẩn bí. Muốn ta chết. Tân hạo nhìn lên trước mặt xích nguyện hoàng triều đại hoàng tử sở thiên ca, ánh mắt mang theo một chút ý cười, nói, tu vi của ngươi. Bất quá sinh tử cảnh cấp độ thứ nhất sinh khí cảnh, ngươi xác định, ngươi có thể giết được ta. Phong Vông Ngân, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi, ta đã tới giết ngươi, thì một nhất định có 10 phần chuẩn bị. Sở thiên ca cười lạnh, chết tập trung vào tần hạo bóng người, nói, Phong Vông Ngân, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát, sau ngày hôm nay, chúng ta xích Nguyệt Hoàng Triều để nhất truyền kỳ thiên hướng tiêu Phong Vông ân liền muốn hoàn toàn biến mất vô tung. Và anh, cơ hồ ngay tại sở thiên ca thoại âm rơi xuống trong mắt Tần hạo quanh thân đứng đấy trên mặt đất, nhất thời thì đã tuôn ra từng mảnh nhỏ đen như mực ma khí. Trên mặt đất, có ma văn khắc, lúc này trong nháy mắt thì hiện ra. Tân hạo ánh mắt hơi động một chút, nhìn lấy chung quanh ma khí, lúc này ngưng tụ trở thành một tòa ma trận, đem chính mình hoàn toàn khống chế tại trong đó. Tân hạo tập trung vào ma trận bên ngoài sở thiên ca, nói, ngươi cùng ma đạo người liên hợp, liền vì muốn giết ta. Sở thiên ca lạnh nở nụ cười âm mù, nói, vì có thể đưa ngươi cái này tuyệt thế thiên kiêu mặt sát cùng ma đạo người liên hợp thì thế nào, ta là nhất định muốn trở thành sích nguyệt hoàng triều trưởng không hết thể tồn tại, người cái này không xác định nhân tố, nhất định muốn ách giết tử trong trứng nước. Sở thiên ca rất rõ ràng, nếu là không giết phong vô ngân, hắn tương lai coi như ngồi lên hoàng vị, mỗi ngày cũng là lo lắng. Cho nên hắn hung ác quyết tâm, tìm được phong vô ngân từng đắc tội đại ma lão nhân, vì chính là muốn đem phong vô ngân mặt sát. Bất quá sở thiên ca không biết là, lúc này trước mắt cái này phong vô ngân, cũng không tiếp tục là trước kia cái kia Phong Vô Ngân. Như là trước kia cái kia Phong Vô Ngân, Sở Thiên Ca hôm nay nói không chừng thật sự có thể đem Phong Vô Ngân mà sát. Nhưng bây giờ, lúc này Phong Vô Ngân lại là ẩn tàng ngụy trang Tân Hạo. Tân Hạo bây giờ đã triệt để khôi phục chính mình đỉnh phong chiến lực. Thực lực của hắn không biết muốn so chân chính Phong Vô Ngân, muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Sở Thiên Ca lại là không biết điểm này. Hắn lúc này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hứng phấn, nói: "Đại ma lão nhân Ngươi ra đi, cái này phong vâu ngân đã bị nhốt rồi, đến đón lấy thì xem ngươi biểu diễn. Khắc khắc kiệt, đại hoàng tử, ngươi không cần lo lắng, cái này phong vâu ngân tiểu tử, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một người mặc khô lâu đồ án hắc bào lão giả, theo hoàng gia viên lâm bên trong đi ra, đi tới ma trận trước đó. người này chính là đại ma lão nhân. Đại ma lão nhân lúc này ánh mắt nhìn chầm chầm trong ma trận bị vây tần hạo, âm nở nụ cười âm u, nói, tiểu tử, không nghĩ tới ta sẽ tìm được ngươi đi. Lần trước ngươi trộm lấy động phủ của Lao Phu tất cả bảo vận, hôm nay lão Phu nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tân Hạo ánh mắt vẫn luôn là không có một gọn sóng. Hắn có thể cảm ứng được, cái này đại ma lão nhân, một thân tu vi, bất quá chuyển một cái luân hồi cảnh. Chuyển một cái luân hồi tiến cấp khác đại năng cường giả, tại xích Nguyệt Hoàng Triều loại địa phương này, sắc thực xem như vô cùng khủng bố cường giả tồn tại. Nhưng ở bây giờ Tần Hạo trong mắt, lại là không đáng kể chút nào. Tân Hạo tại phá rồi lại lập trước đó. Liền đã giết 3-4 chuyển luân hồi cảnh đại năng, như đồ heo chó. Bây giờ hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh tu vi, mà lại lực lượng cùng chiến lực còn có điều tinh tiến. Chuyển một cái luân hồi cảnh đại năng. Vào lúc này Tần Hạo xem ra, căn bản chính là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Vâng! Cho nên khi Tần Hạo rôi ra một cái tay, trên bầu trời giống như là xuất hiện nhất tôn thần mình cự trường, lập tức liền đem đại ma lão nhân nắm sau khi chết. Sở thiên ca trong nháy mắt thì phủ phù một tiếng. Cô quắc ngã trên mặt đất. Vị này xích nguyện hoàng triều đại hoàng tử, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, quắc, Phong Vô Ân. Phong Vô Ân, loại lực lượng kia không thuộc về ngươi, loại lực lượng kia căn bản không thuộc về ngươi. Phốc phốc. Tân Hạo không có trả lời, hắn chỉ là tùy tiện nhấn một ngón tay. Một vệ thần quang xuyên thủng hư không, trực tiếp đem Sở Thiên Ca đầu lâu đánh xuyên. Sở Thiên Ca, tốt. 3. Ba. Tân Hạo vỗ tay phát ra tiếng, một đám lửa theo đầu ngón tay của hắn xung ra. Đem trên mặt đất Sở Thiên Ca cùng đại ma lão nhân bất cứ dấu vết gì, toàn bộ xóa đi tại thế gian này. Hôm nay ám sát, đối với Tần Hạo tới nói, quả thực là ấu chỉ như là hài đồng trêu đùa đồng dạng. Hắn đem Sở Thiên Ca cùng đại ma lão nhân trên người chữ vật linh giới lấy đi, sau đó quay người hướng về Xích Nguyệt bên ngoài hoàng cung đi đến. Ngày thứ 5. Tần Hạo theo tu hành trong thạch thất đi ra. Một ngày này, Phong gia chủ tộc người rốt cục buông xuống. Chủ tộc buông xuống Phong gia là hai cái nam tử trẻ tuổi. Hai cái này nam tử trẻ tuổi, đều là lôi kiếm môn phiệt phong gia chủ tộc con cháu. Tuy nhiên phong vô ngân tại toàn bộ Sích Nguyệt Hoàng Triều, danh khí to lớn vô cùng. Nhưng ở toàn bộ thứ 8 châu sân khấu lớn này, lại là bửa bãi vô danh. Cho nên hai cái chủ tộc tới tiếp dẫn người, đối với Tần Hạo mười phần lạnh lùng. Ngày thứ hai xuất phát, nay nghỉ ngơi một đêm. Hai cái chủ tộc tiếp dẫn người, bị Sích Nguyệt Hoàng Triều phong gia khoản đại lấy. Mà lúc này, Tần Hạo thì là bị phong gia gia chủ. Cho kéo đến hậu hoa viên Tân Hạo có chút kỳ quái hỏi có chuyện gì không phong ra ra chủ có chút run dẩy từ trong ngực móc ra một quyển sách cổ nói chúng ta mạch này phong ra tổ tiên từng từng tiến vào chủ tộc tổ địa tiếp xúc đến một cái có quan hệ chúng ta toàn bộ lôi kiếm môn mônphiệ đại ẩn bí chuyến thuyết chủ tộc lôi kiếm môn phệ tổ địa bên trong chôn giấu lấy một khỏ thần minh đầu lâu cái gì Tân Hạo nghe được phong ra ra chủ nói ra cái này bí ẩn ánh mắt Đ nhiên dật mình nhấtônn thần Minh đầu lâu Mai đang tại Lôi Kiếm môn phật tổ địa bên trong. Đây chính là đại ẩn bí a. Phong ra ra chủ cầm trong tay cái kia quyển sách cổ giao cho Tân Hạo, nói: "Vô Ngân, ngươi tiến vào chủ tộc về sau, nếu là có khả năng, nhất định muốn tìm cơ hội tiến vào chủ tộc tổ địa bên trong, nếu là có thể tìm đến viên kia thần minh đầu lâu, ngươi Lôi Kiếm chi đạo, đem sẽ nhận được trước nay chưa có tiến hóa." Tân Hạo mở ra sách cổ ở trong tay, đột nhiên ánh mắt dõng nhiên biến đổi. Cái này trong cổ tịch Phong ra cái này một chi mạch cái nào đó tổ tiên, vẽ ra tới cái kia thần minh đầu lâu đồ án, vậy mà cùng lôi chi tổ vu cường lương đầu lâu giống như lúc. Chẳng lẽ, xích diệm đế đô bên trong lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong, mai táng viên kia thần minh đầu lâu, cũng là lôi chi tổ vu đầu lâu. Tân Hạo ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn nhìn về phía trước mặt Phong ra gia, gia chủ, nói, ta hiểu được. Ngày thứ hai, Tân Hạo theo hai cái chủ tộc tiếp dẫn người đi tới xích Nguyệt Hoàng Triều biên cường chi địa. Một cái chủ tộc tiếp dẫn người, trong mi tâm sông ra một vệ thần quang, hóa thành một tôn to lớn linh chu, chìm nổi đến trên không trung. ba bá bá. Tần hạo cùng hai cái chủ tộc tiếp dẫn người, đồng nhiên thả người nhảy lên, trong nháy mắt nhảy tới linh trên đỏ. Vâng. To lớn linh chu, trong nháy mắt thì bộ phát ra một cô mãnh liệt thần quang, hướng về nơi xa chân trời phi hành mà đi. Trên nửa đường, hai cái chủ tộc tiếp dẫn người đột nhiên nhìn về phía tần hạo, chậm rãi cười nói, chi mạch tiểu tử Chúng ta tới nói cho ngươi một chút chủ tộc quy củ, thứ một quy củ chính là, chi mạch con cháu khi tiến vào chủ tộc trước đó, cần nộp lên một triệu thượng phẩm linh thạch cho tiếp dẫn người. chương 375, Hữu Minh Giáo Thánh Nữ Lúc này hai cái chủ mạch tiếp dẫn giả thuyết lấy, ánh mắt đều là mang theo một đạo vẻ trêu tức, nhìn chầm chầm tần hạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho những cái này chi mạch tiểu tử, tu vi thiên phú xác thực cường đại, bằng không thì cũng sẽ không bị chủ mạch chọn chúng. Nhưng là hai người bọn họ thế nhưng là chủ mạch sinh trưởng ở địa phương này con cháu. Cái này phong vô ngân thân là lôi kiếm môn phiệt phong ra tại xích Nguyệt Hoàng Triều Chi mạch đệ tử. Tự nhiên là phải thật tốt hiếu kính hiếu kính hai người bọn họ chủ mạch đệ tử. Nếu là đắc tội hai người bọn họ chủ mạch đệ tử, vậy coi như là vô cùng lớn sai lầm. Nhưng thì sau đó một khắc, để hai cái chủ mạch đệ tử ánh mắt lập tức biến đến vô cùng khó coi chính là, trước mắt cái này phong vô ngân cũng chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, không g Đối với hai cái này chủ mạch đệ tử chút như kế, tần hạo căn bản mặc kệ không hỏi. Ngươi, hai cái chủ mạch đệ tử nhìn đến tần hạo như thế không thức thời, bọn họ nhất thời cũng là toàn thân phóng xuất ra một cố rét lạnh sắc ý, đem tần hạo cả người toàn bộ bao phủ lại. Tần hạo ánh mắt phun trào lấy một chút lãnh ý, nói, các người muốn giết đồng tộc người. Hai cái chủ mạch đệ tử liếm nhau, nhất thời cũng là làm cản phá lên cười, các ngươi những thứ này chi mạch đệ tử, tại chúng ta chủ mạch đệ tử trong mắt, bất quá là hạ cấp tộc nhân thôi Chúng ta tại cái này trên nửa đường giết ngươi, không có người sẽ biết. Tần hạo nghe vậy, chuẩn bị xuất thủ trực tiếp giết hai cái này lôi kiếm môn phiệt chủ tộc đệ tử. Nhưng đúng vào lúc này, tần hạo tựa hổ là cảm ứng được cái gì, trong cơ thể hắn liền muốn sôi trào lực lượng, lại một lần áp chế xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Mà cơ hổ thì sau đó một khắc, nương theo lấy hai đạo huyết nục phá nát thanh âm. Hai cái chủ tộc đệ tử, thân thể bỗng nhiên cứng đở. Bọn họ khó có thể tin, hơi hơi cúi đầu xuống Nhìn lấy bộ ngực của mình, bộ ngực của bọn hắn phía trên, không biết cái gì thời điểm, đã xuất hiện hai cái to lớn ma chảo, đem bộ ngực của bọn hắn xuyên thủng, trực tiếp đem bọn hắn đánh chết. Ma tộc. Hai cái chủ tộc đệ tử trước khi chết, chỉ tới kịp nói ra như thế một phen. Ẩm Ẩm. Hai cái lôi kiếm môn việt chủ tộc con cháu thân thể ẩm vang ngã xuống linh trên đỏ. Mà lúc này đây, tần hạo thấy được, hai cái thân thể cao lớn nam tử trẻ tuổi, trong mắt hắc khí tỏ khắp, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn nụ cười. Hai cái này nam tử trẻ tuổi, cũng không phải là ma tộc, mà là nhân tộc tu sĩ. Nhưng bàn tay của bọn hắn, lại không phải tay của người, mà chính là tựa hồ bị tạo thành vì giữ tợn ma trảo. Là ma đạo người. Tân hạo trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ là U minh giáo người? Hắn nhưng là biết, Đông Hoang có tam đại ma môn, là năm đó U minh đại đế sáng lập U minh ma môn phân liệt về sau, hình thành bảy đại trong ma môn ba cái. Theo thứ tự là thứ 9 châu chân Ma Tông, thứ 8 châu U minh giáo còn có thứ bảy châu thiên ma môn. Tân hạo suy đoán, hai cái này người trong ma đạo, rất có thể cũng là cái này thứ 8 châu ma đạo thế lực u minh giáo người. Mà lúc này đây, hai cái người trong ma đạo, nhìn lấy tân hạo, đều là ánh mắt lộ ra rét căm căm ý cười, lại là một vị lôi kiếm môn phiệt phân tộc thiên kêu bị chúng ta bắt, nhiệm vụ thật là đơn giản a Lúc này tự hồ cảm thấy tân hạo như thế một cái nho nhỏ lôi kiếm môn phiệt phân tộc tử đệ. Căn bản không đủ gây sợ. Lúc này tân hạo, ngụy trang khí tức tu vi bất quá là tử khí cảnh đại thành, cái này tại hai cái dung hợp cảnh sơ dai ma đạo cường giả trong mắt, chỉ là dê đợi làm thịt, cái thất gỗ phía trên thịt cá. Cho nên hai cái ma đạo cường giả, vậy mà bắt đầu bắt đầu nói chuyện thiếm. Lần này lôi kiếm môn phiệt tuyệt đối là tổn thất nặng nghề, chúng ta ưu minh giáo thánh nữ xuất thủ, trong nháy mắt thì chặn lại chỉ một chút mấy trăm lôi kiếm môn phiệt tại thứ 8 châu các nơi phân tộc thiên kiêu, đây là tổn thất thật lớn a Không sai, lôi kiếm môn đệ nhất thiên m Lôi kiếm thiếu chủ phong thần thiên, chọc chúng ta U minh giáo thánh nữ, đây chính là bọn họ lôi kiếm môn phiệt muốn trả ra đại giới. Bất quá thánh nữ gọi chúng ta chặn lại những thứ này lôi kiếm môn phiệt phân tộc nguyên một đám thiên kiêu nhóm, vì cái gì không để cho chúng ta trực tiếp đem những thứ này thiên kiêu đều giết, tiết kiệm thời gian. Thánh nữ đã ra lệnh cho chúng ta muốn đem những thứ này còn không có trưởng thành phân tộc thiên kiêu áp đưa trở về, chúng ta thành thành thật thật áp đưa trở về là được rồi, nào có nhiều như vậy nói nhảm. ta nghe nói Tựa như là thánh nữ cần những thứ này, Lôi Kiếm Vân tộc mấy trăm cái thiên kiêu nhóm công lực cùng tinh huyết, đến tế luyện một tôn 10 phần kinh khủng cấm kỵ ma binh, nghe nói chính là chúng ta Ma đạo thất đại cấm kỵ ma binh bên trong tà tôn ấn. Xuyệt, loại chuyện này chúng ta vẫn là không muốn thảo luận tốt, thánh nữ hỉ nộ vô thường, cẩn thận nàng đưa ngươi trực tiếp luyện hóa. Hai cái U Minh giáo cường giả, lúc này lái to lớn linh trụ, hướng về một cái hướng khác phi nhanh mà ra. Tân Hạo lúc này nghe được hai cái này U Minh giáo cường giả đối thoại, nhất thời cũng là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhất động. Hắn từng có cơ hội, nhìn đến Tiêu Vũ cái này Thiên Kiếm Tông đệ nhất thánh đồ, cùng thứ 9 châu bá chủ Ma môn chân ma tông ma tử hoàng vô đạo đại chiến một trận. Một lần kia tần Hạo trong bóng tối rình mò, liền thấy ma tử hoàng vô đạo đang đối kháng với Tiêu Vũ thời điểm, sử dụng tới một thanh ma khí xâm sâm trường kiếm, gọi là Thí hoàng kiếm, có vẻ như thì là ma đạo thất đại công kỵ chiến binh bên trong một loại. Lúc ấy thương từng nói qua, nếu là nó có thể nuốt mất Thí hoàng kiếm, Thì có thể thu được to lớn tăng lên, khôi phục chính mình, thậm chí là có khả năng có lực lượng, trực tiếp mở ra U minh điện thờ tầng thứ 3 phong ấn không gian. Cho nên lúc này, Tân Hạo ngược lại ngược lại không gấp lấy đánh giết hai cái này u minh giáo cường giả. Hán đổ là muốn đi theo hai cái này ma đạo người, đi gặp một lần kia là cái gì u minh giáo thánh nữ. Nếu là có thể đem cái kia ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong tà tôn ấn cấp tới, nói không chừng có thể làm cho rơi vào trạng thái ngủ say thường, một lần nữa thức tỉnh. Lúc này, tần hạo hạ quyết tâm. Hắn không nói nữa, ngược lại trang lấy một bộ rất là sợ hãi dáng vẻ, kêu lên, các ngươi những thứ này ma đạo người, quá càng hắn rỡ, vậy mà bắt chúng ta lôi kiếm môn phiệt thiên tiêu, các ngươi tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn Hừ, tiểu tử, liền để ngươi qua thoáng qua một cái miệng nghiện, chờ đến U Minh Quốc, trở thành chúng ta thánh nữ tế phẩm, ta nhìn ngươi còn có thể hay không mắng đi ra. Hai cái U Minh giáo cường giả lạnh hừ một tiếng, lập tức không còn để ý không hỏi tần hạo chuyên tâm điều khiển to lớn Linh Chu. Bạch! Linh Chu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền chạy đến một mảnh hát sắc sơn mạch trong đám. Ấm ầm To lớn Linh Chu, rốt cục ở một tòa to lớn sơn cốc trước dừng lại. Tân Hạo bị hai cái u minh giáo cường giả, áp đưa đến trong sơn cốc một cái cự đại huyết trì bên trong. Huyết trì này bên trong, đã có rất nhiều lôi kiếm môn phiệt phân tộc thiên tiêu, bị ném ở trong đó, phong ấn tu vi, như là dê đợi làm thịt, mười phần thê Tần Hạo tự nhiên tu vi cũng bị một đạo phong ấn linh phủ, dán tại trên thân thể. Nhưng là hắn chỉ cần nghĩ, hoàn toàn có thể tâm niệm nhất động, thể nội biển lớn giống như lực lượng, trong nháy mắt liền có thể đem cái kia phong ấn linh phủ cho sông đến phán nát. Bất quá lúc này, tân Hạo cũng không có làm như thế, hắn hiện tại tiềm phục tại huyết chỉ bên trong mấy trăm lôi kiếm môn phiệt phân tộc thiên kiêu bên trong, chờ đợi lấy U Minh giáo thánh nữ cùng Tả tôn ấn đến. Chương 376: Cơ hội tới. Tần Hạo lúc này đứng ở trong huyết trì chờ đợi lấy Ú Minh giáo thánh nữ đến. Lúc này ánh mắt của hắn là lạnh nhạt, cùng chung quanh đông đảo lôi kiếm môn thiệt còn lại con cháu tràn ngập thất kinh dáng vẻ, hoàn toàn khác biệt. Ông. Đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ bên trong ao máu, đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang sáng chói. Đây là một tòa khắc tại huyết trì phía dưới đại trận, bây giờ bị kích phát, trong nháy mắt thì dâng lên một tòa cự đại ma trận, đem chọn cái huyết trì đều bao phủ lại. A, công lực của ta đang bị hấp thu. Ta cảm giác mình biến đến càng ngày càng suy yếu, ta khí huyết đang trôi qua nhanh chóng. Lúc này, mấy trăm cái đến từ lôi kiếm môn phiệt tại thứ 8 châu các đại địa vực phân tộc thiên tiêu nhóm, vô luận nam nữ, lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiếng rông to của bọn họ bên trong, có thật sâu sợ hãi cùng thấp phẩm lo hâu. Hiển nhiên, những thứ này thiên kiêu nhóm, bị mạc danh kỳ diệu bắt đến nơi này, mà lại tựa hồ còn trở thành ma đạo người tế phẩm, bọn họ đều là trong lòng chàn đầy tuyệt vọng. Vốn là cái này mấy trăm tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, chuẩn bị tiến vào chủ tộc bên trong, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, thành tựu chính mình vô thượng uy nghiêm. Nhưng bây giờ, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ thì biến thành ma đạo người tù nhân, trở thành tế luyện ma binh tế phẩm, quả thực là mười phần thê thảm. Tân hạo lúc này cố thủ bản tâm, lực lượng trong cơ thể, cũng không có sói mòn mảy may. Cùng nên thánh nữ điện hạ. Đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ U Minh cốc bên trong. Nhất thời nhớ tới từng đạo từng đạo thanh âm cung kính. Trong chớp nhóm này, vô số ánh mắt ảo ào hướng về U Minh cốc trên không nhìn sang. Trong tầm mắt, một người mặc quần dài màu đỏ yêu nghiêu nữ tử, dậm chân tại một cái tỏa ra lấy nồng đậm ma khí hát sắc liên đài phía trên, chậm rãi theo trên không trung dáng lâm xuống. Cái này hồng ý yêu nhiều nữ tử chính là thứ 8 châu bá chủ ma môn U Minh giáo thánh nữ. Lúc này, U Minh giáo thánh nữ nhìn lấy dưới đáy bên trong ao máu thất kinh mấy trăm cái lôi kiếm môn phiệt tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Một đôi tuyệt mỹ yêu dị trong con ngươi, lóe qua một nói vẻ khinh thường. Hiển nhiên đối với U Minh giáo thánh nữ tới nói, bọn này lôi kiếm môn phiệt tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, cái kia yếu ớt võ đạo ý chí, để cho nàng cảm thấy vô cùng bất mãn ý. Đây là một cái tư tưởng hết sức kỳ quái ma đạo thánh nữ. Nàng muốn giết những người này, còn muốn những người này lộ ra không chỗ thần sắc sợ hãi, khẩu vị mười phần đặc biệt. U Minh giáo thánh nữ lúc này, duỗi ra một đôi trắng nõn thon dài tay ngọc, mãnh liệt mà đối với huyết chỉ xa xa nhấn một cái. Anh. Một cỗ bảng đại cổ lão, tăng thương đáng sợ binh khí khí tức, trong nháy mắt ngay tại toàn bộ U Minh Quốc xuất hiện. U Minh giáo thánh nữ trong lòng bàn tay, thách ra một đạo linh quang. Cái kia linh quang bên trong, phi tốc xông ra một tôn cổ lão con dấu. Cái này con dấu, toàn thân giống như là từ ám kim chú tạo mà thành, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít ma văn, có chín đầu ác thú hư ảnh, còn quấn toàn bộ con dấu, trong lúc mơ hổ có thái cổ cự thú gào thét thanh âm. Tôn thần này dị vô cùng con dấu chính là ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong, Tà Tuân ẩn. Nghe đồn, cái này Tà Tuân ẩn chính là một vị ma đạo chí cường giả tại cổ lão niên đại đúc tạo nên. Liền xem như hai vạn năm trước, U Minh đại đế trưởng khống toàn bộ cửu Châu đại địa thời điểm, ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh đều là không có phá nát. U Minh đại đế tu vi bậc nào, đều hủy không được ma đạo từ xưa chuyển thừa xuống thất đại cấm kỵ chiến binh. Thậm chí là có truyền thuyết, thất đại cấm kỵ chiến binh, nếu là một khi phóng thích trong đó chân chính ngập trời lực lượng, đủ để sánh ngang viễn cổ đại đế bản mệnh đế binh. Còn có truyền thuyết, Thất đại cấm kỵ ma đạo chiến binh, kỳ thật đều là dùng sánh ngang tiên khí tiên tài độc tạo nên. Chỉ là chú tạo người không có bước vào trong truyền thuyết tiến cảnh, cho nên chiến binh phẩm dai, cũng là giảm xuống không ít. Tân Hạo lúc này đợi tại dưới đáy huyết trì bên trong, ánh mắt trong nháy mắt thì tập trung vào cái kia to lớn tà tôn ấn. Hắn có thể theo cái kia tà tôn ấn bên trong cảm nhận được một loại vô cùng bàng bạc ma đạo lực lượng. Nếu là đem cái này tôn ấn bên trong lực lượng Dẫn dắt đến U Minh điện thờ bên trong, thương có rất lớn có thể sẽ trực tiếp thức tỉnh. Tân Hạo trong lòng quyết định, nhất định muốn đem cái này tà tôn ấn cho cướp đoạt đến trong tay của mình. Nhưng lúc này, Tần Hạo thông qua chư thần cảm ứng, lại là có thể cảm giác được. Cái này U Minh giáo thánh nữ, tu vi 10 phần cường đại. Cái này lại là một vị nhất chuyển luân hồi cảnh cấp bậc tuyệt thế thiên tiêu. Phổ thông nhất chuyển luân hồi cảnh đại năng, Tần Hạo một cái tay liền có thể nắm chết rồi. Nhưng là, nhất chuyển luân hồi cảnh tuyệt thế thiên tiêu cũng nhất chuyển luân hồi cảnh phổ thông đại năng, cũng không phải một cái khái niệm. Chớ nói chi là, cái này U Minh giáo Thánh nữ chính là thứ 8 châu bá chủ Ma đạo thế lực U Minh giáo bên trong Thánh nữ. Cái này U Minh giáo Thánh nữ chiến lực, Tân Hạo cố kỵ, coi như so ra kém Tiêu Vũ, chỉ sợ cũng tuyệt đối cùng chân Ma tông Ma tử Hoàng vô đạo tương xứng. Mà lại, ta tôn ấn lúc này ở U Minh giáo Thánh nữ trong tay, có linh hồn của nàng gắn, 10 phần khó có thể cắt đoạn. Tân Hạo cũng không tự đại, ngược lại Hắn tu hành cho tới hôm nay, vẫn luôn là mười phần tỉnh táo. Lúc này phân tích phía dưới, Tần Hạo biết, nếu là hiện tại trực tiếp xuất thủ, nhiều nhất cùng U Minh giáo thánh nữ bất phân thắng bại, nhưng tuyệt đối không cách nào đem tà tôn ấn đoạt đoạt lại. Làm sao bây giờ? Tần Hạo trong nháy mắt cũng là ánh mắt châm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này U Minh giáo thánh nữ, vậy mà cường đại như vậy. Tần Hạo trong nháy mắt trong lòng cũng là tuôn ra vô số ý nghĩ, tìm kiếm tốt nhất kế hoạch. Nhưng ngay tại Tần Hạo âm thầm suy nghĩ thời điểm, U Minh Giáo Thánh Nữ đã bắt đầu khởi động ma trận, tế luyện Tà Tôn Ứn. Từng đạo từng đạo huyết sắc lực lượng thần quang, theo dưới đáy bên trong ao máu sông ra, bắt đầu dung nhập Tà Tôn ấn bên trong. Giống Tà Tôn Ứn rung động kịch liệt, con dấu bên trong, thậm chí là cũng bắt đầu chuyển ra một đạo thái cổ ác thú giống như khủng bố gào rú. Mà dưới đáy bên trong ao máu, nguyên một đám lôi kiếm môn phiệt phân tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, thì đều là ánh mắt hoàng sợ, chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống. Tu vi của bọn hắn toàn bộ bị phong ấn. Căn bản là không có cách phản kháng lúc này Tần Hạo chính đang do dự muốn hay không trực tiếp xuất thủ bởi vì hắn muốn là lại không ra tay công lực của hắn không có sói mòn chân tướng liền muốn bại lộ Tân Hạo đã thấy chung quanh nguyên một đám phân tộc đệ tử trẻ tuổi nhóm đều là hào hảo co quắp ngã xuống huyết trì bên trong ma nữ, ngươi vậy mà gan lớn như thế bao thiên ngươi nếu dám công khai bắt cóc ta lôi kiếm môn thiệt phân tộc mấy trăm thiên tiêu muốn đem bọn hắn toàn bộ tế luyện quả thực là người ngườián trách đột nhiên ngay lúc này Một đạo quát to âm thanh đột nhiên vang lên. Ầm ẩm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một đạo toàn thân tử màu xanh lam lôi đỉnh ngừng tụ ra to lớn núi thương, trong nháy mắt từ trên cao đâm xuống, tràn đầy tựa là hủy diệt lực lượng. Lôi lòng Thứ Thiên Thương. Đối mặt từ trên trời giáng xuống cự đại lôi đỉnh núi thương, U Minh giáo thánh nữ đôi mắt đẹp không có một gọn sóng, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Lôi Kiếm môn phiệt Lôi Kiếm thiếu chủ thành danh tuyệt kỹ, Phong Thần Thiên, ngài rốt cuộc đã đến a?" U Minh giáo thánh nữ tay ngọc đống nhiên nhìn trời đánh tới, trong tay nàng tà tôn ấn buộc phát ra một đạo màu đen thần quang, hóa thành một trương thái cổ ác thú miệng lớn, trực tiếp đem cái kia lôi đỉnh múi thương ướt. Không nghĩ tới tà tôn ấn, đã bị ngươi tế luyện đến loại tình trạng này, ngươi đến cùng giết hại bao nhiêu sinh linh. Nương theo lấy một đạo nộ khí đằng đằng thanh âm, một người mặc tử điện khải giáp nam tử trẻ tuổi, tay cầm một cây phun trào lấy lôi đỉnh chi quang trường thương, dậm chân từ đằng xa hư không mà đến Vô luận ma nữ này giết hại bao nhiêu sinh linh, nàng đã tội ác tài trời. Đột nhiên ngay lúc này, lại là một đạo cô gái trẻ tuổi lánh đạm tiếng văng lên. Một phương hướng khác, trời cao phía trên, dầm chân mà đến một đạo tư thế hiên ngang tuyệt mị nữ tử. Nàng một thân màu lam nhạt nữ sĩ mong khải, trong tay nắm một thanh lôi điện cùng hàn khí đan sen trường kiếm, khí thế trên người, so phong thần thiền trong lúc mơ hổ còn muốn cường hoành hơn. U minh giáo thánh nữ rốt cục ánh mắt biến đổi, nói, hàn lôi thanh kiếm. Phong vũ Lôi kiếm môn phiệt chủ tộc đệ nhất nữ chiến thần. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Phong thần thiên lúc này nhất thời cười ha ha lên tiếng, ma nữ, ta tỉ tỉ chính là thánh nhân chuyển thế chi thần, nàng làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Ma nữ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Dưới đáy huyết trì bên trong, tất cả đến từ lôi kiếm môn phiệt các đại phân trong tộc các đệ tử, đều là hào hào đại hỷ vô cùng. Chủ tộc hai vị truyền thuyết cấp bậc thiên kiêu, vậy mà đến cứu bọn họ Mà lúc này đây, Tân hạo đợi ở trong huyết trì, thì là ánh mắt hơi hơi loe lên, nỉ non một tiếng, cơ hội tới. chương 377, khó có thể tin. Lúc này, huyết trì bên trong, tất cả đến từ lôi kiếm môn việt phân tộc tuổi trẻ thiên kêu nhóm, đều là ánh mắt mang theo vẻ kích động, nhìn lấy trên không chung hai bóng người. Phong thần thiên, lôi kiếm môn việt chủ tộc thiếu chủ, một thân tu vi nửa bước luân hồi cảnh, tay cầm lôi long thứ thiên thường, người khoác tử điện khải giáp, phong thần như ngọc, chiến ý ngập trời khiến người ta kinh thán hắn tuyệt đại phong hoa. Mà một người khác thì là Phong Di Vũ, nàng chính là Lôi Kiếm môn phiệt chủ tộc bên trong truyền kỳ nhân vật, được vinh dự Lôi Kiếm môn phiệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nữ chiến thần. Tư thế yên ngang, mày liêu không nhường mày dâu, chính là nhất chuyển luân hồi cảnh tuyệt thế thiên tiêu, có được huynh thành dung nhan, đồng thời có được tuyệt thế chiến lược. Nghe đồn thì liền Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Tiêu Vũ, đều là đối Phong Điệp Vũ khen không dứt miệng. Thậm chí là có nghe đồn Tiều Vũ từng bí mật truy cầu qua Phong Điệp Vũ, thế nhưng là bị Phong Điệp Vũ cự tuyệt. Vô luận là Phong Thần Thiên, vẫn là Phong Điệp Vũ, hai người này, đều là lôi kiếm môn thiệt bên trong đỉnh cấp tuổi trẻ thiên tiêu. Bọn họ lúc này buông xuống mảnh này U Minh Quốc, nhất thời cũng là để tất cả phân tộc đám tử đệ thần sắc đại chấn. Phong Thần Thiên, không nghĩ tới ngươi như thế âm hiểm, vậy mà gạt ta tỷ tỷ ngươi không có chết. U Minh Thánh Nữ sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lập tức nàng cười lạnh, nói... Chẳng qua hiện nay bản thánh nữ trong tay tà tôn ấn, đã bị ta luyện hóa không sai biệt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi tỉ đệ liên thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vâng! Cơ hồ ngay tại U minh thánh nữ thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, nàng đỗng nhiên rơ lên trong tay tà tôn ấn. Xoạn! Tà tôn ấn bên trong nhất thời thì xông ra một mảng lớn một mảng lớn ma khí. Những thứ này ma khí trong hư không lập tức thì ngưng tụ ra mười mấy đầu giữ tận kinh khủng thái cổ ác thú, gào thét thương thiên. Trong nháy mắt thì hướng về hai bên Phong Thần Thiên cùng Phong Điệp Vũ hai người đánh tới. Ha ha ha. Ta tôn ấn bên trong ma khí ác thú. Với ta mà nói căn bản thì không có một chút tác dụng nào. Ta tu hành chính là trí cương trí dương lôi đạo. Chuyên môn khắc chế ngươi ma khí. Phong Thần Thiên cười lớn một tiếng. Trường thương trong tay trong nháy mắt đâm xuyên hư không. Vâng. Cái này lôi long thứ thiên thương. Chính là một tôn mười phần cường hãn chiến binh. Tích chứa trong đó lấy lôi đỉnh long hồn giống Cơ hồ ngay tại Phong Thần Thiên Đâm ra trong nháy mắt, trường thương trong tay của hắn bên trong, trong nháy mắt thì xông ra một đầu lôi đỉnh cự long, gào thét thương khung, tràn đầy trí cương chí dương tựa là hủy diệt lực lượng, lập tức thì xé nát chỉnh một chút 10 cái mà khí á thú. Ầm ẩm, To lớn lôi long trực tiếp tầm vang đánh tới Tả Tôn ân phía trên. Đông đông đông. U Minh Thánh Nữ bị loại kia cự lực, trực tiếp va chạm đến lùi lại mấy bước. Keng. Mà lúc này đây, một đạo chói thai tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Phong Điệp Vũ đã theo một bên khác giết tới đây, nàng lánh mâu băng hàn, trong tay hàn lôi thánh kiếm chính là một thanh hàng thật giá thật thánh binh thánh kiếm, gồm có siêu phàm thoát tục thánh nhân thần vận cùng lực lượng. Vâng! To lớn kiếm mang, hàn khí ngập trời, lôi đình đại thịnh. Hai loại thuộc tính lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, lại thêm thánh kiếm phong mang, quả thực là là tràn đẩy không có gì sánh kịp lực hủy diệt Ẩm Ẩm! Hàn lôi thánh kiếm chạm tại tà tôn ấn phía trên, hùng vĩ thẩm kim sắc đại ấn giờ khác này đều là bỗng nhiên trầm xuống. Một tôn thánh kiếm uy năng, quả thực là quá kinh khủng. quỷ đỏ giết chóc. Duy ta U Minh. U Minh thánh nữ ánh mắt ma quang đại thịnh, nàng lúc này hai tay đối với hư không ẩm vàng đánh ra, một mảng lớn huyết quang, trong nháy mắt cũng là theo U Minh thánh nữ trong lòng bàn tay sung ra, hóa thành hai đầu to lớn huyết sắp ma đầu. Mỗi một cái huyết sắc ma đầu, đều là có được nửa bước luân hồi cảnh cường hãn tú vi. Bệnh. Mà thì sau đó một khắc, U Minh Thánh Nữ mồm mép tràn ra một tia huyết dịch, nàng đột nhiên nắm chặt tà tu ấn, hướng về U Minh Quốc bên ngoài đại hoang mãng lâm trúng gió cùng chạy thủ mạng. Thánh kiếm chi lực, Băng Hàn Cửu Thiên, Lôi Đình và Lý. Phong Điệp Vũ đột nhiên bước lên đến trên không trùng, trong miệng nhậm quyết, trong tay thánh kiếm ẩm vàng từ trên cao chém xuống, chém về phía U Minh Thánh Nữ đào tẩu phương hướng. Roen, răng rắc răng rắc răng rắc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn tràn đầy Lôi Đình chi quang hàn khí trong nháy mắt cũng là đóng băng toàn bộ không trùng, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về U Minh Thánh Nữ đảo Tẩu Phương hướng lan tràn. Răng rắc. Rốt cục, hàn khí đóng băng đến U Minh Thánh Nữ trên thân thể. Nàng nửa cái thân thể, lập tức liền bị cái kêu kinh khủng hàn khí cùng lôi điện cho đánh đến phá vỡ đi ra. A. U Minh Thánh Nữ nhất thời thì phát ra một đạo tiếng hét thảm, nàng ánh mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc, gắt gao nhìn chầm chằm Phong Di Vũ, thê lương kêu lên, chờ ta trở lại U Minh giáo đem tà tôn ấn bên trong lực lượng toàn bộ luyện hóa, Phong Diệu Vũ, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. U Minh đột pháp. Bạch. U Minh thánh nữ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nàng đông nhiên cắn chốt lưỡi, bước ra một đạo bản mệnh tinh huyết, thi triển một loại cấm kỵ đột pháp, trong nháy mắt thì biến mất ngay tại chỗ. Tỷ tỷ, mau đổi theo. Cái này hai đầu huyết ma giao cho ta là được rồi. Phong Thần Thiên nắm tay bên trong lôi đình đại thịnh trường thương, cùng hai đầu cường đại huyết ma chiến đấu ở cùng nhau. Phong Điệp Vũ lắc đầu, nói: "Ma nữ này thi triển U Minh giáo cấm kỵ đột pháp, khác nói chúng ta liền xem như siêu việt luân hồi cảnh đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, chỉ sợ đều là bắt không đến tung ảnh của nàng, chúng ta vẫn là trước đem cái này U Minh cốc bên trong ma đạo người toàn bộ tiêu diệt đi." Phong Thần Thiên gật gật đầu, nói: "Tốt, dù sao lần này ma nữ này bị tỷ tỷ ngươi Hàn Lôi Thánh kiếm trọng thương, lại hao phí tinh huyết, thi triển loại kia cấm kỵ đột pháp, coi như ngóc đầu trở lại." Sợ là chúng ta cũng có thể an bình nửa năm một năm. Phong thần thiên cùng phong điệp vũ cái này tỷ đệ hai người nói, bắt đầu điểm qua còn lại ma đạo chúng nhân. Bất quá lúc này, bao quát phong thần thiên cùng phong điệp vũ hai cái này tuyệt thế thiên kiêu đều không có phát hiện chính là. Dưới đáy huyết trì bên trong, một cái tuổi trẻ nam tử, quan sát được hiện tại, dùng mi tâm mắt dọc màu vàng nóng xác định đu minh thánh nữ đào tẩu vị trí cụ thể. Hắn lập tức thì lén lén lút lút, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Hướng về U Minh Thánh Nữ đào tàu phương hướng đuổi theo. U Minh quốc bên ngoài vô cùng đại hoang mãng lâm chỗ sâu. Một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh, U Minh Thánh Nữ dung nhan tuyệt mị phía trên nhuộm máu tươi, lúc này nàng ngay tại thành tẩy lấy trên người mình vết máu. Đáng giận. Không nghĩ tới phong điệp vũ vậy mà không có chết. Ừ, đợi đến bản Thánh Nữ trở lại U Minh giáo về sau, nhất định muốn đem tà tôn ấn hoàn toàn luyện hóa, sau đó giết trở về. U Minh Thánh Nữ một đôi mắt đẹp bên trong Lúc này lại là phun trào lấy xôi trào sắc ý. Phốc phốc. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, U Minh Thánh Nữ chỉ cảm giác đến cổ của mình mắt lạnh. Nàng thân thể đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo khó có thể tin, hơi hơi cúi đầu xuống, thấy được một đoạn mũi kiếm, đã theo sau lưng của mình, đâm xuyên qua cổ của mình. Ta, U Minh Thánh Nữ thậm chí là đều không có cơ hội nhìn đến đánh giết chính mình chính là người nào, linh hồn của nàng cũng trong nháy mắt bị trôi kiếm này bên trong kiếm ý đánh nát Đệ nhất U Minh Thánh Nữ, trong nháy mắt vẫn lạc, chết không rõ ràng. Ông! Mà lúc này đây, Tân hạo tại U Minh Thánh Nữ sau lưng trong hư không chậm rãi nổi lên bóng người. Hắn đem trong tay lôi kiếm thu nhập gánh vác hộ kiếm, sau đó đem U Minh Thánh Nữ chữa vật linh giới bỏ vào trong túi, lập tức thôn phệ U Minh Thánh Nữ một thân to lớn công lực, quay người rời đi. Mà cơ hồ ngay tại U Minh Thánh Nữ mất mạng trong nháy mắt. Thứ tám châu cái nào đó thần bí chi địa, U Minh giáo chỗ sâu một tòa hắc ám trong đại điện Một cái uy nghiêm thanh niên nam tử, một thân màu đen đại bảo, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Lúc này hắn ánh mắt kinh sợ, nhìn trong tay một khối mệnh bài phá nát, hắn nhất thời giống to lên tiếng, thánh nữ vẫn lạc. Tất cả cùng ta rời núi, nhất định muốn tìm tới giết thánh nữ hung thủ. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Người này không là người khác, chính là U Minh giáo thánh tử, cổ kinh thiên. chương 378, Kiếm Thị Tân hạo bí mật đánh giết U Minh thánh nữ về sau chính là hướng về U Minh cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm hắn trở lại U Minh cốc về sau, phát hiện Phong Thần Thiên cùng Phong Điệp Vũ hai tỷ đệ liên thủ, đã đem cái kia hai đầu huyết ma cho ma sát. Lúc này, bọn họ ngay tại đánh giết điểm qua còn lại U Minh cốc ma đạo cường giả, bận tối mày tối mặt. Mà lúc này, nguyên một đám lôi kiếm môn phiệt phân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, đều là theo bên trong ao máu, hư nhược đi tới, ngồi ngay ngắn ở huyết chỉ bên cạnh trên mặt đất, khôi phục tu vi. Tân Hạo vụng trộm chuồn mất vào Đi vào trong đám người, cũng là giả vờ giả vịt, khom chân ngồi ngay ngắn ở ao nước bên cạnh, tựa hồ tại khôi phục chính mình tổn thất lực lượng. Bất quá lúc này, hắn nhưng thật ra là đang yên lặng luyện hóa vừa mới thôn phệ U Minh Thánh Nữ một thân to lớn công lực tinh hoa. Cuộn cuộn cuộn cuộn. Trong chấp nhóm này, tần hạo toàn thân bên trong, từng đạo từng đạo tinh thuần lực lượng chính đang gầm thét cùng phun trào. Giống như là từng cái từng cái linh lực hàng dài, tại thân thể của hắn bên trong chạy xuôi. Tân Hạo lúc này, chỉ cảm giác đến công lực của mình Lại một lần nữa khổng lồ rất nhiều. Bất quá Tần Hạo chính là chư thần thân thể, hắn hiện tại ở vào nửa bước luân hồi cảnh, muốn xông phá sau cùng cửa khẩu, chân chính bước vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Hắn còn cần càng thêm năng lượng khổng lồ đi trong chất. Tân Hạo trong lòng khẽ cười khổ. Nhưng hắn con đường tu hành, cũng là so người tầm thường phải gian nan rất nhiều. Tần Hạo yên lặng đem u minh thánh nữ ma công, dung nhập trong người chính mình. Hắn có được chư thần thân thể, lực lượng của chư thần. Có thể dung nạp trên đời này bất kỳ chô khác nhau nào thuộc tính cùng ngàn vạn sinh linh sinh mệnh lực lượng. Cho nên Tần Hạo dung hợp ma công, căn bản cũng không có bất kỳ nguy cơ cùng hậu hoạn. Bất quá lúc này, Tần Hạo trong lòng vui vẻ nhất vẫn là đạt được tà tôn ấn. Hắn lúc này thần niệm do xét vũ minh thánh nữ chữa vật linh giới, trong đó ngoại trừ từng đống linh thạch, chiến binh cùng các loại thiên tài địa bảo. Để cho nhất Tần Hạo ánh mắt lửa nóng, vẫn là yên tĩnh nằm tại chữa vật linh giới không gian trong khắp ngõ ngách thẩm kim sắc đại ấn. Cái này thầm kim sắc đại ấn, toàn thân tản ra một loại hoang vù thái cổ khí tức, chính là tà tôn ấn, chính là là ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh một trong. truyền thuyết, ma đạo thất đại cấm kỵ chiến binh, mỗi một vị đều là từ tiền tải chú tạo mà thành, như có phải hay không chú binh sư công lực không đủ, cái kia chính là thất tôn cấm kỵ tiến binh. Bất quá vô tận 5 tháng trôi qua, bao quát tà tôn ấn ở bên trong thất đại ma đạo cấm kỵ chiến binh, trong đó thao thiên ma đạo lực lượng, đều là lâm vào ngủ say bên trong Nếu là có thể tỉnh lại Tà Tôn ấn bên trong chân chính ma đạo ngập trời lực lượng, Kỷ Uy có thể đem có thể sánh ngang một Tôn bán tiên khí. Bất quá thì liền U Minh Thánh Nữ dạng này ma đạo đỉnh cấp thiên tiêu, đều không cách nào tránh thức tỉnh lại Tà Tôn ấn bên trong chân chính ma lực. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thất Đại Ma Đạo cấm kỵ chiến binh bên trong ngủ say viễn cổ lực lượng, đến cùng đến cỡ nào khó có thể kích phát. Tân Hạo lúc này không cách nào thí nghiệm chư thần chi lực, có thể hay không tỉnh lại chữ vật linh giới bên trong Tà Tôn ấn. Hắn chuẩn bị đợi đến chính mình tiến vào lôi kiếm môn phiệt về sau, lại tìm một chỗ không người, thí nghiệm một chút. Hiện tại thế nhưng là có phong thần thiên cùng phong điệp vũ tại chỗ, hai cái này lôi kiếm môn phiệt đỉnh cấp thiên tiêu, năng lực nhận biết đều là siêu cấp mạnh mẽ. Chỉ cần ta tôn ấn khí tức, hơi hơi hiển lộ mảy may, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. U Minh Quốc bên trong tài phú, các người tất cả chia đều đi. Làm cái cuối cùng ma đạo tu sĩ bị phong điệp vũ trong tay thánh kiếm chém giết sau Phong điệp vũ đối với toàn trường mấy trăm phân tộc thiên kiêu lên tiếng nói như vậy. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời cũng là sôi trào lên. Đa tạ điệp vũ đại tiểu thư ban thưởng. Mấy trăm chi mạch phân tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều là ảo ảo kinh hỉ lên tiếng. Cái này U minh cốc, thế nhưng là U minh thánh nữ đơn độc bên ngoài xào huyệt, trong đó khẳng định ẩn chứa 10 phần phong phú tài phú. Tân hạo lúc này đứng ở trong đám người. Kinh ngạc nhìn phong điệp vũ vị này lôi kiếm môn phiệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nữ chiến thần liết một chút. Nữ nhân này, ngược lại là thật cùng người bình thường không giống nhau lắm, tính cách không giống một số nữ nhân tiểu nữ nhi thái, mà chính là hào sảng đại khí, quả thật có chiến thần chi phong. Tân hạo hơi hơi chú ý một lát, chính là không tiếp tục chú ý, hắn hiện tại chỉ muốn an tâm tiến vào lôi kiếm môn phiệt, mượn nhờ cái này bá chủ môn phiệt to lớn nội tình, lớn mạnh tu vi của mình nội tình. mà lại Lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong Mai Táng Lôi Chi tổ vu đầu lâu, hắn nhất định muốn đạt được. Bây giờ Tần Hạo đã dung hợp Hỏa Chi tổ vu chút dung một bàn tay, thân thể của hắn cường độ đạt được to lớn tăng lên. Nếu là hắn lại dung hợp một khỏa Lôi Chi tổ vu đầu lâu, Tần Hạo chính mình thậm chí là cũng không dám tưởng tượng, chính mình chư thần thân thể, đến cùng hội tăng cường đến một cái loại trình độ gì. Tần Hạo thậm chí là hận không thể lập tức liền tiến vào Lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong. Nhưng hắn biết, loại ý nghĩ này là mười phần nguy thơ. Bởi vì lớn như vậy một cái môn phiệt gia tộc tổ địa bên trong, tuyệt đối có vô cùng khủng bố tồn tại đóng giữ. Tổ địa bên trong mai táng một khỏa viễn cổ thần minh đầu lâu, loại này đại ẩn bí thật sự là quá kinh người. Nếu là chuyên ra ngoài, chỉ sợ lôi kiếm môn phiệt trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ xích diễm đế chiều tất cả đại thế lực trong mắt thịt mỡ, ai cũng muốn đến kiếm một chén canh. Cho nên Tần Hạo muốn tỉ mỉ mưu đồ. Lúc này Tần Hạo yên lặng đem tà tôn ấn để vào hữu minh điện thờ bên trong Hắn hy vọng thương có thể nhờ vào đó mà một lần nữa thức tỉnh. Tân hạo tiếp đó, cũng là gia nhập lôi kiếm môn việt phân tộc đám tử đệ tìm kiếm vũ minh quốc tài bảo dấu hành trình. Tân hạo vốn là chỉ là làm dáng một chút, nhưng sau cùng, còn thật bị hắn phát hiện bất phàm ma đạo bảo vật. Đó là một khối đen như mực thạch đầu, nhưng thạch đầu mặt ngoài, lại giống như là nhuống huyết dịch. Đây là một khối ma huyết thạch, thạch đầu từng tại cái nào đó cổ lao niên đại, nhiễm qua một vị ma đạo cự bá chiến huyết. Phong Điệp Vũ vị này, lôi kiếm môn phiệt phong hoa tuyệt đại đệ nhất nữ chiến thần, đi tới Tần Hạo bên cạnh, lên tiếng nói: "Tần Hạo vội vàng chắp tay, nói: đà tạ giải thích. Đem người gánh vác hộp kiếm bên trong chiến kiếm cho ta." Phong Điệp Vũ nói ra. "Được." Tần Hạo ánh mắt nghi hoặc, nhưng vẫn là đem gánh vác chuôi này, lôi đỉnh thuộc tính chiến kiếm rút ra. "Cái kia thần bí kiếm gì? Sớm đã bị Tần Hạo chứa vào chữ vật linh giới bên trong, tạm thời không sử dụng, miễn cho bị người khác nhìn thấu thân phận của mình." Hắn hiện tại trôi này chiến kiếm, là theo sích nguyệt hoàng triều phân tộc phong gia tùy tiện cầm một thanh kiếm, chỉ là một cây cực phẩm linh binh đều không có bước vào pháp binh. Ma huyết thạch bên trong chất chứa sa cổ ma đạo cự bá chiến huyết cùng chiến ý, có thể cùng ngươi chiến kiếm dung hợp, tăng lên cực lớn ngươi chiến kiếm phẩm dai. Phong điệp vũ lên tiếng nói, nàng rỗi ra một cái như hàn ngọc tạo hình giống như tay cầm. Ông, một đoàn trắng hiếu hỏa diễm, nhất thời thì theo trong bàn tay của nàng bước lên bốc cháy lên Bạch cốt Linh hỏa Trong đám người, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô. Không ít điểm tộc con em trẻ tuổi nhóm, tựa hồ nghe nói qua ngọn lửa này. Một cái phân tộc con em trẻ tuổi đỗng nhiên tập trung vào phong điệp vũ lúc này trong lòng bàn tay thiêu đốt lên trắng hiếu hỏa diễm, lên tiếng hoàng sợ nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Truyền thuyết phong điệp vũ vị này chủ tộc đệ nhất nữ chiến thần, không chỉ là một vị chiến lược ngập trời võ giả, đồng thời còn là một vị có được vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa trùng chú khí sư. lúc này Phong Điệp Vũ đang dùng đoàn kia bạch cốt linh hỏa, đem ma huyết thạch cùng tần hạo chiến kiếm, bắt đầu dung hợp, sau đó một lần nữa chú tạo kiếm thai, hướng về một cái càng thêm phẩm dai tiến hóa. Lúc này, trong đám người Phong Thần Thiên đột nhiên thần thần bí bí hướng mọi người nói, các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua ta tỷ tỷ chú khí sư thủ đoạn cùng cái này bạch cốt linh hỏa đi. Chưa thấy qua. Mọi người hào hào lắp đầu. Phong Thần Thiên cười hắc hắc, nói, nói ra sợ hoảng sợ chết các ngư Ta tỷ tỷ là bị một vị thái cổ cấm khu chi chủ nhìn trúng thiên phú, cho nên cho ta tỷ tỷ một đoàn bạch cốt linh hỏa, còn truyền thụ ta tỷ tỷ cường đại chú khí sư thủ đoạn. Cấm khu chi chủ. Mọi người nghe vậy, đều là đồng tử hơi hơi co rụt lại, đồng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ cấm khu chi chủ. Đây chính là sánh ngang bá chủ thế lực trưởng khống giả siêu cấp tồn tại a. Thậm chí là có cấm khu chi chủ siêu việt đoạt mệnh cảnh, bước vào trong truyền thuyết trường sinh thánh cảnh. Chỉ có viễn cổ nhân tộc hoặc yêu tộc đại đế, mới có thể sánh ngang cùng lực chiến. Cái nào cái cấm khu chi chủ? Có người ánh mắt kinh hãi, lên tiếng hỏi. Phong thần thiên đột nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, ngựa khí thâm trầm cùng thần bị nói, là trong truyền thuyết vạn mộ phần chi địa, cái thế vô địch bạch cốt quỷ đế trí cao tồn tại. T. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trên trận nhất thời thì vang lên một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mà lúc này, Ú Minh Quốc một bên khác, Tần Hạo nhìn lấy chậm rãi một lần nữa thành hình trên kiếm, kiếm trên hạ thể có lôi đỉnh cùng viễn cổ ma khí vần quanh, phun trào lấy khí tức mạnh mẽ. Hắn nhìn về phía Phong Điệp Vũ, cảm kích nói: "Đa tạ Điệp Vũ đại tiểu thư xuất thủ." Phong Điệp Vũ một đôi mờ nhạt cô sa con ngươi tập trung vào Tần Hạo, nói: "Của ngươi phúc trạch không tệ, ta là rất tin tưởng một người trời sinh có đại khí vận thuyết pháp, ngươi tên là gì? Đến từ cái nào phân tộc? Tiến vào chủ tộc về sau, trở thành ta dưới trướng kiếm thị, thế nào?" Không dùng cảm thấy ta là tại cưỡng bức lấy người, người như không nguyện ý, ta cũng sẽ không tức giận. chương 379, Hoàng Thiên Học phủ Lúc này Phong Điệp Vũ nói, một đôi mắt chăm chú vào tần hạo trên thân. Tuy nhiên nàng nói không ép buộc lựa chọn, nhưng là tần hạo lúc này lại là có thể cảm nhận được. Cái này Phong Điệp Vũ, lôi kiếm môn phiệt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nữ chiến thần, một loại cường thế vô cùng khí tức, bao phủ tại trên người mình. Hiển nhiên, cái này Phong Điệp Vũ nhìn chúng của mình kiếm đạo thiên phú muốn đem chính mình bỏ vào trong túi. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, đã muốn mưu đổ lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong lôi chi tổ vu đầu lâu. Vậy hắn thì muốn đi vào lôi kiếm môn phiệt hoạch tâm tầng, mới có lấy cơ hội lẫn vào như thế một đại môn phiệt tổ địa bên trong. Nghĩ như vậy, Tân Hạo lập tức liền là hướng về phía Phong Điệp Vũ ôm Quỳ nói, tại Hạ Xích Nguyệt Hoàng triều phân tộc đệ nhất thiên kiêu Phong Ngô Ngân, từ hôm nay trở đi, nguyện vi đại tiểu thư đi theo làm tùy tùng, lên núi d้าว xuống vực dầu, sông pha khói lửa, không chối từ. Đến chết mới thôi. Tốt tốt, công phu miệng cũng không tệ, cũng không biết trên thân thể công phu thế nào, trở thành kiếm thị của ta, tu vi của ngươi cùng kiếm đạo đều muốn vượt qua thường nhân, không thể cho ta mất mặt. Phong điệp vũ một đôi lánh diễm con ngươi nhìn chầm chầm Tân Hạo, lên tiếng vừa cười vừa nói. Tân Hạo đồng ý thành vì mình kiếm thị, để phong điệp vũ vị này nữ chiến thần rất là hài lòng. Phong điệp vũ cầm trong tay đã luyện chế tốt chiến kiếm, giao cho Tân Hạo. Lúc này trôi này chiến kiếm kiếm trên hạ thể, có lôi l cũng có được viễn cổ mà khí quấn quanh. Màu tím lam lôi quang cùng đen nhánh ma khí dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến Tần Hạo lên tiếng tán thắn nói, đây là một cái vị đại chiến kiếm chú tạo ý nghĩ. Không nghĩ tới, nhìn ngươi một thân ngạo cốt, kiếm đạo phong mang sắc bén, không nghĩ tới cũng sẽ như thế vướt mông ngựa. Phong điệp vũ hơi hơi quay người, đứng chắp tay, lên tiếng nói ra. An ngay nói thật. Tần Hạo nói nghiêm túc. Tuy nhiên lúc này Phong điệp vũ đưa lưng về phía hắn chắp hai tay sau lưng, Tân Hạo tỉ mỉ quan sát đến, Phong Điệp Vũ nhìn như Phong Khinh Vân đạm nói chính mình vượt mộng ngựa, nhưng là vị này nữ chiến thần khẽ miệng, lại là không tự chủ được xẹt qua một đạo trong lúc mơ hồ nụ cười đáp ý. Tân Hạo trong lòng âm thầm cười một tiếng, quả nhiên vẫn là cái tiểu nữ hài tính cách nữ chiến thần, loại nữ nhân này không đáng để lo, chính mình hoàn toàn trưởng không được. Xem ra tiến vào Lôi Kiếm môn phiệt tổ địa, cơ hội ngay tại cái này Phong Điệp Vũ chiến thần. Tân Hạo ánh mắt lóe ra, trong lòng đang âm thầm nưu đồ. Mà lúc này đây, Cái đó không xa không ít điểm tộc tử đệ, đều là ánh mắt hâm mộ, nhìn chằm chằm Tân Hạo. Hiển nhiên, Tân Hạo bị Phong Điệp Vũ vị này lôi kiếm môn phiệt đệ nhất nữ chiến thần trực tiếp thu nhập của mình kiếm tùy tùng, thứ này cũng ngang với tại chủ tộc bên trong, trong nháy mắt có một cái núi dựa lớn. Nói không chừng bởi vậy, có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên. Đây chính là đại cơ duyên tạo hóa a. Phong Thần Thiên lúc này đi tới, hầu nghi nhìn Tân Hạo cùng tỷ tỷ mình Phong Điệp Vũ liếc một chút. Hắn có chút không rõ Vì cái gì tỉ tỉ của mình Phong Điệp Vũ, luôn luôn đều là vô cùng cao ngạo, hôm nay vậy mà thu một cái bất quá tử khí cảnh tiểu tử làm của mình kiếm tùy tùng. Phải biết, đã từng rất nhiều đại thế lực thiên kiêu nhóm, thậm chí là có bán bộ đại năng cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, đều tranh giành muốn đoạt lấy cho Phong Điệp Vũ làm kiếm thị. Nhưng kết quả, Phong Điệp Vũ lại là toàn bộ cự tuyệt, căn bản không để vào mắt. Phong Thần Thiên nhìn chằm chằm Tân Hạo nhìn rất lâu, mới nỉ non một tiếng, bất quá tiểu tử này dài đến xác thực thật đẹp trai mà lại vóc dáng rất khá. 3. Nhưng sau một khắc, Phong Điệp Vũ trực tiếp cho Phong Thần Thiên đầu một bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ gì thế, tuổi con nhỏ, tổng là có chút không khỏe mạnh suy nghĩ. Phong Thần Thiên lập tức chính là kêu lên, tỷ tỷ ta không nhỏ, ta đều nhanh 18 tuổi, nhiều người như vậy ở chỗ này đây, ngươi cứ như vậy đánh ta, tốt xấu cho ta cái này lôi kiếm thiếu chủ lưu chút mặt mùi à. 3. Phong Điệp Vũ lần nữa một bàn tay hô tại Phong Thần Thiên trên đầu. Người còn đánh ta Vậy cũng đừng trách đệ đệ ta tâm ngoan thủ lạc. Phong Thần Thiên lập tức cuồng bay đến nơi xa, nếm đủ khí, mãnh liệt mà quát, trách không được đại hoàng tử không thích ngươi, ngươi chính là cái bắt phụ." Và anh! Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Phong Điệp Vũ trên thân nhất thời thì đã tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như bành trướng lực lượng chiều dâng. "Mau trốn." Phong Thần Thiên vị này lôi kiếm thiếu chủ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt hướng về nơi xa điên cuồng chạy thủ mạng. Phong Điệp Vũ đột nhiên huy kiếm, đem trọn cái cự đại u minh cốc chém thành hai nửa. Ầm ầm. Ầm ầm. Núi lớn sụp đổ, cự thạch lăn lộn, toàn bộ U Minh cốc trong nháy mắt thì bị hủy diệt, tràng cảnh mười phần oai người. Mọi người thấy cảnh này đều là có chút thổn thức không thôi. Đi thôi, hồi xích diễm đế đô. Phong Điệp vũ khí tức lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nàng theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một chiếc to lớn linh chu để mọi người lên linh chu. Oanh. Lập tức tại một tiếng oanh minh bên trong To lớn linh chú hóa thành một đạo phi tốc lưu quang, hướng về nơi xa bạn tới. Lôi Kiếm môn thiệt, phong gia chủ tộc, đứng lặng tại xích Diễm Đế triều đế đô Tây Nam khu vực. Toàn bộ Lôi Kiếm môn thiệt, chiếm diện tích chỉnh một chút có phương viên gần 10.000m, trong đó lầu các săn sát, cung điện lơ lửng, ao nước hòn non bộ, thâm trách vũ điện, một phái đại gia tộc quý tộc khí tước. Là một đám đến từ thứ 8 châu các đại phong nhà phân tộc tuổi trẻ thiên tiêu, đến xích Diễm Đế đô về sau. Bọn họ đều là bị Sích Diễm Đế đô phồn hoa cùng toàn bộ Lôi Kiếm môn phiệt võ đạo hưng thịnh mà cảm thấy vô cùng rung động. Tân Hạo đây là lần thứ hai đi vào Sích Diễm Đế Đô. Chẳng qua lần trước hắn chỉ là tới tham gia Đông Hoang tranh bá thi đấu, vẫn luôn là tại Hắc Ám đấu trường bên trong huấn luyện, hoặc là tại Sích Diễm Hoàng cùng trung tâm giao đấu chẳng bên trong chờ đợi lấy. Nhưng lần này, Tân Hạo mới xem như tránh thức đi tới Sích Diễm Đế Đô. Nhìn lấy toàn bộ phồn vinh thịnh vượng Sích Diễm Đế Đô, Tân Hạo ánh mắt bên trong hơi xúc động. Đó mới là một cái cường đại đế triều trướng khí tượng. Xích diệm đế đô bên trong cư dân, mỗi một cái đều là thân thể cường tráng. Cho dù là phạm nhân, cũng là lực lớn như châu, khí huyết như hổ, so một số vắng vẻ chi địa phạm nhân không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây đều là về sau xích Diễm đế chiều không ngừng đạt được máu mới cung cấp to lớn nội tình. Tân hạo còn có một đám đến từ các đại phân tộc tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, theo phong điệp vũ, tiến nhập lôi kiếm môn phiệt về sau. Bọn họ mỗi một cái đều là bị phân phối đến chủ tộc đồi giữa người chủ tộc sân huấn luyện bên trong Bất quá Tần Hạo lại là căn bản không dùng theo tầng dưới chốt nhất làm lên. Hắn trực tiếp theo phong điệp vũ, đi tới chủ tộc nội bộ hạch tâm khu vực. Phong điệp vũ tại chỗ ở của mình bên cạnh, để gia tộc chuyên môn cho Tần Hạo kiến tạo một cái tiểu trạch viện. Tần Hạo bây giờ thế nhưng là phong điệp vũ kiếm thị, là đại tiểu thư bên người hồng nhân, địa vị hắn lập tức liền đi tới. Cho nên khi Tần Hạo tại lôi kiếm môn việt bên trong ở lại về sau, nhất thời thì nhận lấy không ít trong gia tộc thị vệ, thị nữ còn có không ít chủ tộc con cháu hiếu kinh phí. Tân Hạo tại trong trạch viện, nhìn lên trước mặt từng đống dương lớn bên trong lóe ra khác biệt quang mang linh thạch, chân bảo, còn có các loại sách cổ truyền thừa chờ một chút, trong lòng trong bụng nở hoa. Không nghĩ tới trở thành Phong Điệp Vũ kiếm thị, còn có dạng này phúc lợi. Phải biết, Lôi Kiếm môn phiệt thế nhưng là Sích Diễm Đế Đồ ba đại bá chủ môn phiệt một trong, nội tình là Sích Diễm hoàng thất 1/3, ba, ba đại môn phiệt liên hợp lại, cơ hồ có thể đối kháng Sích Diễm hoàng thất. Đây cũng là vì cái gì xích diễm hoàng thất còn tại trong đế đô giữ lấy ba đại môn phiệt nguyên nhân. Trừ cái đó ra, ba đại môn phiệt bên trong, cùng hoàng thất bên trong không ít hoàng thân quốc thích, đều là có mật thiết liên hệ, tỉ như hòa thân, vân vân Cho nên toàn bộ xích diễm đế đô, là cái to lớn tổng hợp thể, thế lực rắc rối khó gỡ, mười phần phức tạp. Loại này đại môn phiệt bên trong chủ tộc con cháu, tự nhiên đều là từ nhỏ cũng là thân phận tôn quý, bọn họ xuất thủ, tự nhiên bất phạm. Tần Hạo từ nơi đó đưa tới dương lớn bên trong, thậm chí là tìm được không ít hắn đều có chút động tâm cường đại võ học, còn có các loại lôi kiếm môn phiệt kiếm đạo truyền thừa. Vừa vận Tần Hạo bây giờ ngụy trang phong vông ngần, có thể dung hợp những thứ này, lôi kiếm môn phiệt kiếm đạo truyền thừa, ma luyện của mình kiếm đạo. Hắn bây giờ trở thành Phong Điệp Vũ kiếm thị, một lòng nghĩ tăng lên tu vi của mình cùng kiếm đạo là có thể. Phong Điệp Vũ cho Tần Hạo phối trí mấy cái tiểu thị nữ, chiếu cố Tần Hạo sinh hoạt hàng ngày. Tần Hạo hiện tại là Phong Điệp Vũ kiếm thị. Phong Điệp Vũ chỉ cấp Tần Hạo một cái nhiệm vụ, cái kia chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Nửa tháng sau, Tần Hạo chỉ cảm thấy, chính mình liền muốn chạm đến chân chính luân hồi cảnh tầng thứ. Nhưng là hắn trả kém một cơ hội, trong cơ thể hắn bành trướng chi khí cùng quần quận linh lực, đã đầy đủ hùng hầu. Thì tại một ngày này, Phong Điệp Vũ đi tới Tần Hạo trạch viện. Vị này nữ chiến thần hôm nay mặc một thân giả dặn màu đỏ thắm võ giả trang phục, đem tóc dài bó cùng một chỗ, lộ ra đến vô cùng tư thế v Nàng trực tiếp đối với tần hạo tiểu trạch viện kêu lên, vô ngân, hôm nay cùng đi với ta đế đô trung tâm Hoàng Thiên Học Phủ. Hoàng Thiên Học Phủ là địa phương nào? Tần hạo đi ra, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Hắn lúc này toàn thân áo trắng, tóc dài buộc lên, đôi mắt sắc bén, củ hấu rõ ràng, một cố kiếm khách cao chốt vót chi khí, gánh vác lấy một tôn hộ kiếm, kiếm trong hộ, là trôi này lôi ma kiếm. Phong điệp vũ nhìn nhiều tần hạo liết một chút, lập tức mới chậm dài nói. Hoàng Thiên Học Phủ là Sích Diễm Hoàng Thất thành lập một chỗ võ đạo học phủ, Quảng Thu Thiên Hạ anh tài. Ta hôm nay muốn đi làm một chuyện, vừa vận để ngươi mở mang kiến thức một chút Hoàng Thiên Học Phủ bên trong đến từ các đại gia tộc, Hoàng Thất, cùng thứ 8 châu các loại cường đại thiên tiêu Phong Thái, đây đối với ngươi võ đạo 10 phần hữu ích. Chương 380, Thức tỉnh. Hoàng Thiên Học Phủ chính là Sích Diễm Đế triều Hoàng Thất chủ sự hoàng gia võ đạo học phủ. Bên trong học phủ học viên, trên cơ bản đều là đến từ các đại quý tộc, hoàng Thất, đại gia tộc cùng toàn bộ thứ 8 châu các đại hoàng triều, vương triều, tông môn chờ một chút bên trong đỉnh cấp thiên kiêu nhóm. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, vì truy cầu càng rộng lớn hơn thế giới, tu hành càng cường đại hơn công pháp truyền thừa, đạt được càng tăng mạnh hơn hành thực lực tu vi. Làm Tấn Hạo theo phong điệp vũ đi vào Hoàng Thiên học phủ thời điểm, hắn vậy mà gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc, những người này có một ít đỉnh cấp thiên kiêu, đều là tham gia qua trước đó Đông Hoàng tranh bá thi đấu. Có thể tiến vào Đông Hoàng tranh bá thi đấu Mỗi một cái đều là thập phần cường đại thiên kiêu cùng người mới. Bất quá cũng có như là giống phong thần thiên, phong điệp vũ loại này bá chủ môn phiệt bên trong tuyệt thế tồn tại, tỉnh không để ý đông hoang tranh bá thi đấu hư danh, càng là từ nhỏ tại cửa phiệt bên trong lớn lên, không thiếu tốt bảo vật. Cho nên ngoại trừ đông hoang tranh bá thi đấu bên trong thiên kiêu nhóm, toàn bộ thứ 8 trâu, cái này hoàng thiên học phủ bên trong, có đủ loại mạnh mẽ thiên kiêu. Những thứ này mạnh mẽ thiên kiêu, không chỉ có tự thân thực lực vô cùng kinh khủng. Sau lưng càng là có vô cùng cường đại bối cảnh Đều là đến từ các loại đại gia tộc Hoặc là các loại hoàng gia dòng dõi quý tộc Thân phận tôn quý Cho nên Hoàng thiên học phủ Được vinh dự thứ 8 châu tối cao học phủ Là thứ 8 châu vô số tuổi trẻ võ giả nhóm Trong suy nghĩ võ đạo thánh địa Một số đến từ tiểu vực bên trong là đám thanh niên Nếu là có thể tiến vào Hoàng thiên học phủ bên trong Trở thành trong đó học viên Đây tuyệt đối là quang tông diệu tổ thành tiểu to lớn Mà lại Nếu là có thể tại Hoàng Thiên học phủ bên trong kết bạn một số xích diễm đế triều đại môn thiệt, trong hoàng thất dòng dõi quý tộc, cái kia thật là nhất phi trùng thiên, thân phận địa vị, trong nháy mắt thì để cao đi lên. Bất quá Phong Điệp Vũ lúc này đi tại tần hạo bên cạnh, lại là nói ra, nếu là ở Hoàng Thiên bên trong học phủ, người nào dám khiêu khích ngươi, ngươi không dùng bận tâm người khác là thân phận gì, nếu là đánh thắng được, trực tiếp xuất thủ, có ta ở đây sau lưng ngươi, bối cảnh của ngươi cũng là lớn nhất. Lúc này Phong Điệp Vũ nói trong giọng nói tràn đầy bá khí. Tần Hạo nghe vị đại tiểu thư này ngôn luận, nội tâm chỉ có thể có chút giợt khóc giợt cười. Cái này lôi kiếm môn phiệt nữ chiến thần, thật sự chính là tính tình mười phần cương. Bất quá Tần Hạo mặt ngoài lại là dũng nhiên ôn quyền, nghiêm nghị nói, "Ta đã biết, đại tiểu thư." Phong Điệp Vũ nhìn đến Tần Hạo cái kia nghiêm túc bộ dáng, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, trong lòng nàng, của mình kiếm tùy tùng, liền như là mặt mũi của mình mở dạng, nhất định không thể mất đi mặt mũi. Phong Điệp Vũ mang theo Tần Hạo, bước vào Hoàng Thiên bên trong học phủ. Tân Hạo trong tầm mắt, xuất hiện từng tòa cổ lao học viện. Những thứ này học viện trên tấm bảng, đều là phân biệt viết mỗi người học viện dạy chính là cái gì. Có là võ đạo học viện, có là linh dược học viện, còn có luyện khí học viện, linh trận học viện, vân vân Lúc này Tần Hạo theo Phong Điệp Vũ đi trước phương hướng, chính là luyện khí học viện. Phong Điệp Vũ nói, Vô Ngân, ngươi ngay tại cái này cửa học viện chờ ta một chút. Ta đi vào tìm luyện khí học viện viện trưởng lão đầu, đem ta một tôn chiến binh lấy tới, lúc này, hắn cũng đã luyện chế tốt. Tân Hạo gật gật đầu, nói, "Được rồi, ta ngay tại trước cửa này các loại đại tiểu thư ngươi đi ra." "Được." Phong Điệp Vũ gật gật đầu, đi vào luyện khí trong học viện. Mà lúc này, Tân Hạo thì là âm thầm phóng xuất ra thần nghiệm, dò xét toàn bộ Hoàng Thiên học phủ. Bây giờ Tân Hạo đã nửa chân đạp đến vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Hắn thần niệm, không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mà lại, tần hạo hồn đạo tu vi, cũng là đạt được to lớn tăng lên. Linh hồn càng cường đại, võ giả thần niệm cũng được ra chỉ càng thêm cứng hãn. Cho nên lúc này tần hạo phóng thích thần niệm phía dưới, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa hoàng thiên học phủ. Cái này hoàng thiên học phủ bên trong, không nghĩ tới còn ẩn tàng không ít cường giả, cùng tuổi trẻ thiên tiêu. Một lát giò xét về sau, tần hạo không khỏi nói một mình nhỉ non một tiếng. Thậm chí là mấy đạo tuổi trẻ thiên tiêu khí tức, để tần hạo đều là cảm thấy có chút kiên kỵ Xem ra cái này Hoàng Thiên học phủ cũng không phải là hoa gì giá đỡ học phủ. Là Thật tụ tập vô số thiên kiêu địa phương. Tiểu Hạo tử, bản thân ngủ say bao lâu? Đột nhiên ngay lúc này, một đạo đã lâu thanh âm quen thuộc đột nhiên trong đầu vang lên. Tân Hạo nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên, nói: "Thương, người đã tỉnh a?" Thương tại U Minh điện thờ bên trong mở rộng một chút chính mình to lớn linh hồn thân thể, nhịn không được mắng: "Không nghĩ tới bản thân cũng có gặp phải đối thủ thời điểm." Tân Hạo nghe được Thương nói như vậy, Ánh mắt nhịn không được nhất động, nói, lúc ấy ta cùng tiêu vũ lưỡng bại cầu thương về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Thương một đôi long mục bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ, nói, vốn là hết thể cũng rất thuận lợi, bản thân mang theo đã hôn mê tiểu hạo từ người, cũng nhanh muốn chạy trốn ra thứ 8 trâu, nhưng kết quả, lại là gặp một cái ngự long sư. Ngự long sư, tân hạo ánh mắt nhất động, không sai. Thương gật gật đầu, nói, thật là không may. Cái tiêu ngự long sư trên người có chuyên môn khắc chế long hồn bảo vật, Bản thân muốn không phải hao hết thần hồn chi lực, chỉ sợ cũng thua ở cái kia ngự long sư trên tay. Tân hạo hỏi, có hay không nhớ kỹ cái kia ngự long sư hình dạng thế nào? Thương lập tức kêu lên, đương nhiên nhớ đến, bản thân còn đem hắn hình dạng toàn bộ ấn khắc ở bản thân trong thần hồn, liền đợi đến thức tỉnh đi báo thủ. Lúc này thương nói, tại tân hạo trong đầu, chuyến ra một bộ thần hồn cảnh tượng. Cái kia thần hồn cảnh tượng bên trong, một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trẻ tuổi, sau lưng theo từng đầu nguy nga long tộc cự thú Có lôi đỉnh cự Long có sơn mạch đá Long có liệt diễm rực Long chờ chút. Cái này trong tay nam tử trẻ tuổi nắm một tôn cổ lao tiểu tháp, đông nhiên hướng về bầu trời ném đi, trong nháy mắt thì phong xuất ra một loại thần bí cấm cố chi lực, đem thương bao phủ. Thương tiêu hao to lớn thần hồn lực lượng, mới thoát khỏi cái kia thần bí tiểu tháp chói buộc, có thể chạy trốn, nhưng mình cũng hao hết thần hồn, lâm vào ngủ say. Nhìn đến đây, thần hạo còn không có lên tiếng, thương liền đã hùng hùng hổ hổ nói cái này tiểu tháp Chính là trong truyền thuyết kiểu ưu chấn long thác, tôn này cấm kỵ bảo vận, theo đạo lý nói là mai táng tại thái cổ cấm khu vạn long xào bên trong A, không biết vì cái gì rơi vào một cái nhân tộc tiểu tử trong tay, bản thân thật đổ tám đời xui xẻo. Tân hạo ánh mắt lạnh lẽo, nói, yên tâm, thương, đợi đến ta tu vi khôi phục, giết tiêu vũ về sau, khôi phục thiên đình vinh diệu, ta sẽ làm cho cả thiên đình, thậm chí là toàn bộ thiên kiếm tông thế lực, toàn bộ vận dụng, đi tìm cái này cái gì ngự long sư. Đến lúc đó để thương ngươi tự mình động thủ xử lý hán Tân hạo trong lòng có chút nghĩ mà sợ Nếu là thương lúc ấy bị cái này ngự long sư bắt được Cái kia trọng thương chính mình Chỉ sợ đã chết Tốt, bản thần tin tưởng tiểu hạo tử ngươi nhất định có thể làm đến Thương lập tức cũng là cười lớn khẳng khắc nói Tiểu hạo tử, ngươi vận khí không tệ a Vậy mà lấy được tà tôn ấn cái này Mà đạo thất đại câm kỵ chiến binh một trong Năm đó U Minh Đại Đế đều là hướng Về phía thất đại câm kỵ chiến binh khen không dứt miệng đây Tân hạo mỉm cười, nói, ta vừa vặn nhặt được cái tiện nghi, giết U minh thánh nữ, lấy được tà tôn ấn. Thương ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành, nói, cái này tà tôn ấn liền để bản thân đến tế luyện cẩn thận, đây chính là tiên khí tài liệu đúc tạo nên, quá chân quý, bản thân sử dụng, có thể phóng xuất ra cường đại sát phạt chi lực, đến mức nhân hoàng bút, tiểu hạo tử chính ngươi huẩn dưỡng tại thân thể bên trong, có thể tăng lên người khí vận Nói đến đây, thương không nói thêm gì nữa. Đầu này lao ma long dấu ở U Minh Điện Thờ bên trong, tiếp tục khôi phục thần hôn đi, lần này nó tiêu hao thực sự quá nhiều. chương 381, Đại Đệ Kiếm. Tân Hạo đứng tại luyện khí cửa học viện, có chút rảnh rối nhằm chán. Nhưng là vì mượn nhờ phong điệp vũ lực lượng, tiến vào lôi kiếm môn phiệt tổ địa bên trong, tìm kiếm lôi chi tổ vu đầu lâu. Tân Hạo hiện tại chỉ có thể lựa chọn, là một cái yên lặng kiếm thị. Bất quá đối với Hoàng Thiên Học Phủ, Tân Hạo vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Phong điệp Vũ lúc này Rốt cục theo luyện khí trong học viện đi ra Nàng một đôi mắt đẹp bên trong mang theo vui mừng Hiển nhiên là chiến binh chế tạo rất là thuận lợi Phong điệp Vũ nhìn về phía Tần Hạo Nói, đi, ta dẫn ngươi đi một cái 10 phần chỗ đặc biệt Có giúp ngươi kiếm đạo tăng lên Tần Hạo gật gật đầu, nói, tốt, hết thể toàn bằng đại tiểu thư an bài Phong điệp Vũ nhìn đến Tần Hạo dạng này Không khỏi 10 phần hài lòng, nói Chờ ngươi tại chủ tộc bên trong lại tu hành một đoạn thời gian Ta tìm người đem ngươi an bài thêm vào Hoàng Thiên Học Phủ bên trong, về sau lúc không có chuyện gì làm, ngươi liền có thể không dùng ta mang theo, thì chính mình trực tiếp tới cái này Hoàng Thiên Học Phủ bên trong tu luyện. Tân Hạo lập tức ôm quyền, nói, đa tạ đại tiểu thư vung chồng Tân Hạo trong lòng vẫn là hết sức hy vọng có thể tiến vào Hoàng Thiên Học Phủ bên trong. Hắn hiện tại cần to lớn năng lực, cũng cần một cơ hội, đến để cho mình đột phá đến chân chính luân hồi cảnh. Lôi chi tổ vũ chủ yếu là tăng lên cực lớn Tần Hạo thân thể lực lượng nhưng là không cách nào làm cho Tần Hạo bước vào chân chính luân hồi cảnh. Cái này Hoàng Thiên Học Phủ bên trong, có không ít ngộ đạo chi địa, nếu là thêm vào, nói không chừng có thể làm cho mình trực tiếp bước vào luân hồi cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo ngược lại là đối với thêm vào Hoàng Thiên Học Phủ, càng thêm bước thiết. Nửa canh giờ về sau, Tần Hạo theo phong điệp vũ, đi tới Hoàng Thiên Học Phủ Tây Nam khu vực một cái địa phương đặc thủ. Đây là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bao trùn khắp nơi chỉnh một chút có phương viên mấy ngàn thước Khiến người ta kinh dị là, cái này mấy ngàn thước quảng trường khổng lồ phía trên, trên mặt đất, vậy mà cắm từng chui cổ lao trường kiếm. Những thứ này trường kiếm, mỗi một cái đều là bộc lộ ra một loại phong mang chi khí, long lánh khác biệt kiếm mang. Cắm ở trên mặt đất mấy vạn thanh kiếm, hình dáng không giống nhau. Có tiểu kiếm, 10 phân tiểu, chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Có đại kiếm, kiếm thể chỉnh một chút có mấy trăm mét cao, giống như là một tòa nguy nga núi lớn một dạng, hoành quán trường không. có trường kiếm trên mũi kiếm trên Phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Có trường kiếm, kiếm nhận phía trên, hàn khí dày đặc, đóng băng hư không? Phong điệp Vũ mỉm cười, nói, đây là Hoàng Thiên học phủ mười hiểu ra nói chi địa vạn kiếm quảng trường. Một cái kiếm khách, nếu là tiến vào cái này vạn kiếm quảng trường bên trong lĩnh hội kiếm đạo, tiến bộ của hắn, đem về đột nhiên tăng mạnh. Vạn kiếm quảng trường. Tân hạo ánh mắt đống nhiên sáng lên. Hắn cảm giác trong cơ thể mình kiếm đạo chi tâm, đều tại hơi hơi rung động. Tựa hồ muốn cùng cái này Vạn Kiếm Quảng Trường bên trong mấy vạn thanh kiếm của Minh. Hoàng Thiên Học phủ không hổ là xích diễm đế triều tôn quý nhất học phủ, là ngàn vạn thứ 8 châu võ giả trong suy nghĩ võ đạo thánh địa. Cái này Vạn Kiếm Quảng Trường, quả thực là cho người ta một loại không có gì sánh kịp tầm mắt rung động. Phong Điệp Vũ tiếp tục nói, truyền thuyết, cái này Vạn Kiếm Quảng Trường bên trong còn có không ít kiếm thánh, thậm chí là kiếm đế bội kiếm, cắm ở trong đó, nếu là có thể đạt được một tôn kiếm thánh truyền thừa, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tân Hạo lúc này nghe, đã có nhau nhau muốn thử. Nhưng Phong Điệp Vũ đột nhiên nói, tiến vào Vạn Kiếm quảng trường bên trong tu hành nội đạo, 1 phút 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Tân Hạo lập tức cũng là mí mắt rực một cái, nói, đây cũng quá đắt đi, 1 phút 1 triệu, đây là hố linh thạch a. Phong Điệp Vũ nhún nhún vai, nói, Hoàng Thiên học phủ nội đạo thánh địa, rất nhiều đại thế lực bên trong cường giả đều cướp tiến vào cái này Vạn Kiếm quảng trường bên trong. Tân Hạo hướng về Vạn Kiếm quảng trường nhìn sang, xác thực thấy được không ít bóng người đều ở trong đó lĩnh hội kiếm đạo, ý đồ thu hoạch được vạn kiếm quảng trường bên trong một vị nào đó kiếm đạo đại năng truyền thừa. Phong Điệp Vũ nhìn đến Tần Hạo trợn mặt, nàng đột nhiên vươn ngọc thủ, vô vô Tần Hạo bả vai, nói: "Ngươi bây giờ thế, nhưng là bản tiểu thư người, bản tiểu thư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thoại âm rơi xuống, Phong Điệp Vũ nem cho Tần Hạo một khối ngọc bài, nói: "Đây là của ta thân phận lệnh bài. Bên trong có đồng giá tại 10 triệu thượng phẩm linh thạch tích phân, ngươi cầm lấy đi dùng đi, không cần cảm ơn ta." Ai bảo ngươi hiện tại là bản tiểu thư người đâu?" Tân Hạo chầm chậm lấy ngọc trong tay bài, nhất thời cũng là một cái lui thân, thì xông vào cái kia Vạn Kiếm Quảng Trường bên trong. Cơ hồ ngay tại Tần Hạo tiến vào Vạn Kiếm Quảng Trường trong nháy mắt, hắn nhất thời thì cảm nhận được từng đạo từng đạo thập phần cường đại kiếm ý, trong nháy mắt liền đem chính mình cho bao phủ lại. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên. Bây giờ Tần Hạo kiếm đạo đã chính là đại thành kiếm tôn. Mặc dù như thế, Tân Hạo đã cảm thấy, đối mặt mình vạn kiếm quảng trường phía trên mấy vạn thanh kiếm, đều là một trận tê cả ra đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này vạn kiếm quảng trường đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Như vạn kiếm quảng trường không có khủng bố như vậy kiếm đạo ý cảnh, cái kia cũng sẽ không có lấy vô số người, che giả mang mọc, dù là phí tổn kết xù linh thạch, cũng muốn đi vào cái này vạn kiếm quảng trường bên trong tu hành, linh hội kiếm đạo. Tân Hạo dậm chân đi tại vạn kiếm quảng trường bên trong Hắn đang tìm kiếm vị trí thích hợp, lĩnh hội kiếm đạo. Ông. Đột nhiên, Tân Hạo thể nội Hiên Viên Kiếm Hồn thần thoại Gen bỗng nhiên nhảy một cái động. Hiên Viên Kiếm Hồn lúc này, vậy mà tại khát cầu cái gì? Tân Hạo ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, nhất thời thì hướng về Hiên Viên Kiếm Hồn chỉ dẫn phương hướng bay vụt rầm chân mà đi. Rất nhanh, Tân Hạo liền đi tới một cái cự đại trường kiếm trước mặt. Trôi kiếm này có chừng cao mười mấy mét lớn, cắm ở đại địa phía trên. Kim sắc kiếm trên hạ thể, khắc lấy Long Văn. Ngang. Trong lúc mơ hồ, có tiếng long âm, theo cái này kim sắc kiếm thể bên trong truyền hình ra, khiến người ta trong nháy mắt thì sinh ra một loại đối mặt kiếm đạo đế vương cảm giác. Trôi kiếm này gọi là đại đế kiếm, từng là một vị cổ lão đại đế bội kiếm, tuy nhiên không phải truyền tu kiếm đạo đại đế bội kiếm, nhưng bởi vì lây dính đế chi khí, trôi kiếm này uy năng tuyệt đối khủng bố, không thấp hơn thánh binh cấp bậc bảo kiếm. Đột nhiên ngay lúc này, một thanh êm tại tần hạo bên thai văng lên. Tần hạo quay đầu thấy được một người mặc áo đen cô gái trẻ tuổi đang theo dõi trôi này đại đế kiếm. Tần Hạo hơi hơi ôn quyền, nói, "Các hạ là?" Áo đen cô gái trẻ tuổi lường Tần Hạo liếc một chút, ngữ khí là một loại thiên sinh lãnh đạo, nói, "Thủy Yên Nhiên, ngươi là ai? Ta tại Hoàng Thiên Học phủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi." Thoại âm rơi xuống, Thủy Yên Nhiên đột nhiên thấy được Tần Hạo trong tay Phong Điệp Vũ thân phận lệnh bài, nàng ánh mắt kinh ngạc, nói, "Ngươi là Phong Điệp Vũ nam nhân." Tần Hạo liền vội vàng lắc đầu, nói, Ta là điệp vũ đại tiểu thư kiếm thị. Thủy Yên Nhiên nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói, hả, dạng này à, ta liền nói phong điệp vũ người tâm cao khí ngạo như vậy, làm sao có thể tìm bất quá tử khí cảnh, kiếm đạo chi cảnh bất quá kiếm tôn yếu tiểu võ giả. Tân Hạo. Tân Hạo cũng không thèm để ý cái này, nói chuyện luôn luôn có gai Thủy Yên Nhiên. Hắn đi thẳng tới đại đế kiếm trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội. Đại đế kiếm không phải ai đều có thể từ trong đó lĩnh hội đến kiếm đạo Ta khuyên ngươi vẫn là tìm tương đối bình thường một điểm kiếm đến lĩnh hội." Thủy Yên Nhiên lên tiếng nói. "Chương 382: Hồng Nhan Họa Thủy." Tần Hạo lúc này ngồi ngay ngắn ở đại đế kiếm trước mặt trên mặt đất. Thủy Yên Nhiên thấy cảnh này, một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi nổi lên một tia vẻ khinh thường. Hiển nhiên, tại Thủy Yên Nhiên trong mắt, Tần Hạo dạng này nho nhỏ kiếm thị, căn bản cũng không có tư cách tại một thanh đại đế bội kiếm trước mặt lĩnh hội kiếm đạo. Thủy Yên Nhiên lắc đầu cười một tiếng. Nàng cảm thấy tần hạo cũng là tại giả vờ giả vịt, chỉ là vì vãn hồi một chút mặt mũi của mình. Hắn căn bản là lĩnh hội không ra thứ gì. Thủy yên nhiên không khỏi trong lòng âm thầm cười một tiếng, phong điệp vũ á phong điệp vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thu như thế một cái ngốc đầu ngốc nao kiếm thị, thật là ta để thay ngươi cảm thấy bi ai Thủy yên nhiên thầm nghĩ lấy, lập tức quay người thì muốn ly khai. Tân hạo cái này làm bộ tiểu nhân vật, nàng căn bản là lười nhác lại chú ý xuống đi. Ken! bất quá ngay tại Thủy Yên Nhiên đang muốn quay người rời đi thời điểm. Một đạo tiếng kiếm reo, đột nhiên tại phiến khu vực này bên trong văng lên. Thủy Yên Nhiên nhất thời cũng là đôi mắt đẹp giật mình, nhất thời thì hướng phía sau nhìn sang. Tâm mắt của nàng bên trong, trôi này vốn là vạn năm bất động đại đế kiếm, giờ phút này vậy mà tại chấn động kịch liệt bên trong. Cái gì? Một màn này xuất hiện, để Thủy Yên Nhiên muốn ly khai bóng người, nhất thời cũng là ngừng lại. Thậm chí là, nàng toàn bộ thân hình, đều là biến đến có chút cứng ác. Dù sao, đại đế kiếm thế nhưng là một tôn đại đế bội kiếm a. Trôi kiếm này đã trì một chút vài vạn năm không có động tĩnh, nhưng là hiện tại, trôi này đại đế kiếm lại là đang rung động kịch liệt bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Hạo Thiên Phú đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng Thủy Yên Nhiên lúc này, nhưng trong lòng thì căn bản không tin tưởng trước mắt mình nhìn đến hết thảy. Trong nội tâm nàng nhịn không được nhắc tới lên tiếng, đây không phải là thật, đây hết thảy đều là ảo giác. Thương thương thương. Nhưng lúc này Đại đế kiếm long cong minh thanh càng ngày càng mãnh liệt. Thủy Yên Nhiên thậm chí là đều có thể cảm nhận được, một loại kinh thiên động địa kiếm ý, ngay tại theo đại đế trong kiếm phát ra đến, sẽ trời nước đất. Mà thì sau đó một khắc, Thủy Yên Nhiên nhất thời thì xứng sở tại đường trường. Bởi vì nàng nhìn thấy, Tân Hạo lúc này vậy mà đứng người lên, hướng thẳng đến đại đế kiếm đi qua. Hắn muốn làm gì? Thủy Yên Nhiên lập tức ánh mắt thì biến đến vô cùng hoảng sợ. Bởi vì nàng nhìn thấy Tần hạo vậy mà hai tay bỗng nhiên cầm đại đế kiếm trôi kiếm. Sau đó. Mơ anh, một tiếng. Đại đế kiếm, trôi này cổ lão mà tăng thương đế kiếm, vậy mà trực tiếp bị tần hạo cho rút ra. Ông. Trong chấp nhóm này, tần hạo trên thân, nhất thời thì đã tuôn ra một cô kinh thiên động địa siêu cấp kiếm ý. Đó là thuộc về đế giả kiếm ý. Ngắn ngủi này một lát, hắn không chỉ có rút ra đại đế kiếm, còn chiếm được đại đế kiếm tán thành, đạt được trong đó kiếm đạo truyền thừa. Thủy Yên Nhiên lúc này quả thực là thấy chóng mắt, bởi vì nàng gặp qua rất nhiều kiếm đạo thiên kiêu, nhưng chưa từng có cái nào có tần hạo như thế yêu nghiệt. Lúc này, Tần Hạo đem đại đế sống kiếm phụ ở sau lưng kiếm trong hộ. Đại đế kiếm bình lúc thu liễm phong mang về sau, chỉ là một thanh ám kim sắc cổ lão bảo kiếm, nhìn không ra đây là một thanh đại đế bội kiếm. Tần Hạo chuẩn bị rời đi. Lần này hắn thu hoạch rất nhiều, Tần Hạo muốn bước vào vạn kiếm quảng trường trung tâm, nhìn xem có thể hay không tìm tới để hiên viên kiếm hồn lớn mạnh bảo vật. Nhưng lúc này, Thủy Yên Nhiên lại song tới. Nàng đôi mắt đẹp chăm chú vào Tần Hạo trên thân, tràn đầy hiếu kỳ cùng vẻ kinh dị, nói: "Ngươi tên là gì? Là Phong gia chủ tộc người sao?" "Đúng, ta gọi Thủy Yên Nhiên, là xích Diễm Đế Đô Ba đại môn phiệt Long Huyết môn phiệt Thủy gia người." Tần Hạo kinh ngạc nhìn thái độ khác thường Thủy Yên Nhiên liếc một chút, khẽ gật đầu, nói: "Ta gọi Phong vông ngân, là Phong gia phân tộc người, gần nhất mới tới Lôi Kiếm môn phiệt Phong gia chủ tộc." Thủy Yên Nhiên nhìn lấy Tần Hạo, chân thành nói: Ngươi có như thế tuyệt thế kiếm đạo tư chất, làm phong điệp vũ nữ nhân kêu kiếm thị, thật sự là quá khuất tài, không bằng ngươi thêm vào chúng ta thủy ra, ta có thể cho chúng ta long huyết môn phiệt thượng tầng phong ngươi một cái môn phiệt đại thống lĩnh, tuy nhiên ngươi bây giờ tù vi tại tử khí cảnh. Có chút thấp, nhưng là thiên phú của ngươi, thật sự là quá kinh khủng. Tân Hạo nhìn trước mắt cái này liễu lo không ngừng nữ nhân liếc một chút, nói, ngươi không phải mới vừa còn nói ta là phế vật sao. Thủy yên nhiên vội vàng giải thích nói Là ta có mắt không trọng, thế nào, thêm vào chúng ta long huyết môn thiệt đi. Tân hạo lấp đầu, nói, ta là phong gia người, lại làm sao có thể thêm vào long huyết môn thiệt, thủy cô nương, ngươi không cần nói nữa, ta thời gian rất gốc, cũng không muốn lãng phí. Tân hạo nói, thì hướng về vạn kiếm quảng trường khu vực trung tâm đi đến. Tại cái này vạn kiếm quảng trường bên trong, thế nhưng là cực kỳ đốt tiền. Một phút cũng là một triệu thượng phẩm linh thạch. Tân Hạo cũng không muốn liền đem thời gian lãng phí ở cùng Thủy Yên Nhiên nữ nhân này nói nhảm về thời gian. Tân Hạo hướng về vạn kiếm quảng trường trung tâm đi đến, hắn sau lưng, Thủy Yên Nhiên lập tức thì theo sau. Nàng một đôi mắt bên trong hiện ra dị sắc, giống như có lẽ đã ăn chắc Tân Hạo. Tân Hạo cũng mặc kệ Thủy Yên Nhiên đi theo sau lưng mình. Hắn tiếp tục đi tới. Nhưng lúc này, tình cảnh này lại là hấp dẫn không ít đồng dạng tại vạn kiếm quảng trường bên trong người tu luyện. Trong đó thì có một cái gọi là làm lôi nộ thanh niên nam tử. Hán chính là Thủy Yên Nhiên người theo đuổi, cũng là hoàng thiên học phủ bên trong một cái mười phần nổi danh thiên tiêu. Lúc này lôi nộ trực tiếp liền đi tới tần hạo phía trước nói trên đường, nhìn về phía tần hạo, lại nhìn một chút tần hạo bên cạnh nhìn chầm chầm tần hạo Thủy Yên Nhiên. Lôi nộ trong lòng nhất thời thì sinh ra một đạo sắc ý. Thủy Yên Nhiên tại lôi nộ trong lòng, cái kia chính là mình sau này võ đạo bạn lữ. Tuy nhiên Thủy Yên Nhiên căn bản chẳng thèm để ý lôi ch Nhưng là lôi nộ lại là một mực tương tư đơn phương lấy. Cho nên Thủy Yên nhiên lúc này ở Tần Hạo bên cạnh đại hiến ân cần, tự nhiên là để lôi nộ ra hỏa này cảm thấy thật sâu cảm giác nguy cơ. Thậm chí là loại nguy cơ này cảm giác, để lôi nộ sinh ra sát ý. Hắn muốn đem chính mình hết thẻ tinh địch, toàn bộ đều mạt sát tại thế gian này. Tần Hạo rõ ràng cảm nhận được phía trước cản đường thanh niên nam tử sát ý. Nhưng là trong lòng của hắn mười phần kỳ quái, mình tại vạn kiếm quảng trường bên trong, cái này địa phương xa lạ Làm sao lại để một người đối với mình sinh ra sát ý? Phải biết, hiện tại Tân Hạo, thế nhưng là Phong Vô Ân, Phong Vô ngân theo có tới hay không qua Hoàng Thiên Học phủ, ở đâu ra sinh tử kiều địch? Tân Hạo mười phần nghi hoặc, hắn không khỏi hỏi, vị huynh đài này, vì sao cản ở đường đi của ta? Con đối với ta hiển lộ sát ý. Lôi nổ ánh mắt giết lạnh, nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói, Thủy Yên Nhiên là của ta. Tân Hạo nhìn bên cạnh Thủy Yên Nhiên liếc một chút, không khỏi có chút giật mình. Nguyên lai like là Hồng Nhan Họa Thủy a? Thủy yên nhiên lúc này một đôi mắt đẹp nhìn thẳng lôi nộ, có chút tức giận nói, lôi nộ, ngươi nói cái gì đó, nắm chặt lan đi, không muốn cản bạn cô nương con đường. Lôi nộ nghe được câu này, nhất thời thì càng tức giận hơn, hắn đông nhiên nhìn thẳng tần hạo, quắc, yên nhiên, ngươi đã vậy còn quá che chở tiểu tử này, vậy thì tốt, ta thì đem tiểu tử này mà sát, ta nhìn về sau ai còn dám cùng yên nhiên ngươi như thế thân cận. chương 383, chơi lớn rồi. Thủy yên nhiên lúc này vạn vạn không nghĩ đến. Lôi nộ vậy mà chặn đường đi của mình. Mà lại, lôi nộ còn muốn đem đối oán khí của chính mình, chuyển hóa làm sát ý, toàn bộ chút xuống đến phòng vông ngân trên thân. Thủy yên nhiên ánh mắt hết sức khó coi, bởi vì lôi nộ chính là một tôn dung hợp cảnh đại thành nhất lưu thiên tiêu A. Mà phong Vông ngân đâu, thì bất quá tử khí cảnh cảnh giới. Tu vi của hai người chênh lệnh, thật sự là quá lớn. Thủy yên nhiên biết được phòng Vông ngân kiếm đạo thiên phú, thật sự là quá cường đại. Nếu là chết yếu ở nơi này Đối khắp cả Cửu Châu kiếm đạo giới tu hành, cái kia thật là tổn thất thật lớn. Cho nên lúc này, Thủy Yên Nhiên vội vàng đi tới Tần Hạo bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Phong Vong Ân, ngươi nhanh điểm cùng hắn nhận cái sai, dạng này trước bảo trụ ngươi cái mạng nhỏ của mình, tuyệt đối không nên xúc động, kiếm đạo của ngươi thiên phú sắc thực lợi hại, nhưng còn không có chuyển hóa làm thực lực." Tần Hạo giống như là không có nghe được Thủy Yên Nhiên mà nói một dạng. Hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. "Nguy rồi." Thủy Yên Nhiên nhìn đến Tần Hạo như thế xúc động, Không khỏi nhất thời thì có chút nóng nảy. Hảo tiểu tử, có găng khí. Nhưng là ngươi quá yếu ớt, nhỏ yếu đến ta một chiêu liền có thể xé ngươi. Lôi nộ phát ra giống tò thanh âm. Và anh, trên người hắn, nhất thời thì mãnh liệt ra một cỗ bảnh trướng vô cùng lôi đỉnh chi quang. Cả người hắn, giờ phút này như là một tôn lôi thần, lập tức liền đi tới tần hạo trước người, trong nháy mắt rối ra hai cánh tay. Đại cự linh thần lực lôi đỉnh vô cực tê thiên thủ. A. Lôi nộ chính đang gầm thét lấy thi triển một chiêu 10 phần kinh khủng tuyệt học. Nhưng không đợi hắn nói xong. Ken, một tiếng. Hư không đột nhiên lé qua một đạo kiếm mang. Phốc phốc. Lôi nộ cổ trong nháy mắt bị đâm xuyên. Vâng. Cả người hắn ẩm vang ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Mà lúc này đây, tần hạo điềm nhiên như không có việc gì. Đem lôi nộ trên người chữ vật linh giới lấy ra, bỏ vào trong túi. Lập tức hắn đem trong tay đại đệ kiếm, cắm vào gánh vác kiếm trong hộ dầm chân đi xa. Mà lúc này, tại chỗ chính đang lo lắng Thủy Yên Nhiên, thì lại ánh mắt lập tức thì chấn kinh đến ngốc trệ. Lôi nộ. Như thế một cái hoàng thiên học phủ nhất Lưu thiên kiêu. Cứ thế mà chết đi. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Lúc này, Thủy Yên Nhiên lúc này nhìn lấy đi xa tần hạo bóng người, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy một loại khó có thể tin thần sát. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này phong ra phân tộc tử đệ, phong điệp vũ kiếm thị, lại có như thế thực lực khủng bố. Một kiếm đánh giết lôi nộ loại này nhất lưu thiên tiêu. Khủng bố như vậy. Lúc này, Thủy Yên Nhiên nhất thời thì đối với Tần Hạo hô cái này lôi nộ thân phận không đơn giản. Nhưng là Tần Hạo căn bản liền hồi không hề quay đầu lại đầu, trực tiếp biến mất tại vạn kiếm quảng trường chỗ sâu trong khu vực. Tần Hạo giết lôi nộ, tựa như là giết chết một con kiến. Nội tâm của hắn, không có không dao động, thậm chí là còn có chút muốn cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như muốn che giấu mình thân phận chân chính không sử dụng chân chính át chủ bài thủ đoạn, chỉ là kiếm đạo, Tân Hạo đều căn bản không sợ bất luận cái gì luân hồi cảnh phía dưới cái gọi là nhất lưu thiên tiêu. Tại Tân Hạo trong mắt, nếu là chỉ vận dụng kiếm đạo, hắn có thể cùng phong điệp vũ loại cấp bậc này thiên tiêu đến cái chia 5 năm. Nếu là vận dụng tất cả thủ đoạn cung ác chủ bài, Tân Hạo thậm chí là cũng không biết, hoàng thiên bên trong học phủ, đến cùng còn có ai có thể trở thành bây giờ đối thủ của mình. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là ngụy trang phong ngân thân phận vẫn là điệu thấp một chút tốt. Lúc này, Tần Hạo rốt cục đi tới Vạn Kiếm Quảng Trường trung tâm khu vực. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một thanh co trường mấy ngàn mét lớn lên cự kiếm, toàn thân từ Hắc Diện Thạch Chú tạo mà thành, cắm ở đại địa phía trên, thẳng đứng thẳng mây xanh, hùng vĩ minh mông. Trôi kiếm này, đứng lặng tại Vạn Kiếm Quảng Trường, cái này mảnh khu vực trung tâm, quả thực tựa như là tất cả bảo kiếm quân vương mở dạng, tràn đầy một loại đế vương tôn quý chi khí cùng siêu cấp vương bá chi khí. Tân Hạo lúc này thể nội hiên viên kiếm hồn thần thoại gen, chính đang nhảy lên kịch liệt bên trong. Ông, thậm chí là, Tân Hạo đều có chút áp chế không nổi, sau lưng của hắn trong hư không, xuất hiện một thanh to lớn kim sắc kiếm hồn. Chính là hiên viên kiếm hồn. Hiên viên kiếm hồn, vô cùng củng bố. Tân Hạo còn nhớ rõ, lần thứ nhất hắn giác tỉnh hiên viên kiếm hồn thời điểm, còn đưa tới giữa cả thiên địa địch ý. Thậm chí là buông xuống một mảnh nho nhỏ 9 ngày lôi kiếp, muốn đem hiên viên kiếm hồn cho triệt để hủy đi Tần Hạo lúc này sau lưng trong hư không hiên viên kiếm hồn, tản ra một loại vô cùng mãnh liệt kim sắc thần quang. Một loại mêng mông mêng mông bá đạo ý niệm, theo hiên viên kiếm hồn bên trong phóng xuất ra. Cái kia cho Tần Hạo cảm giác, thì giống như là muốn nuốt mất hắn giờ phút này, trước mắt chuôi này có chừng mấy ngàn mét lớn lên cự kiếm. Tần Hạo không biết trước mắt cái này vạn kiếm quảng trường kiếm chi quân vương, đến cùng là cái gì phẩm dai bảo kiếm. Nhưng là hắn biết, chuôi này mấy ngàn mét lớn lên kiếm, toàn thân từ Hắc Diện Thạch Chúa tạo mà thành. Kiếm chi quân vương, tuyệt đối giá trị bất phạm. Thậm chí là có thể là một tôn tiên kiếm. Tân hạo muốn có được trôi tiên kiếm này, nhưng hắn căn bản là không có cách mang đi. Hắn lực lượng bây giờ, căn bản là không có cách rút ra trôi tiên kiếm này, cũng không chiếm được trôi tiên kiếm này. Nhưng là nếu như bỏ qua lần này cơ hội, tân hạo về sau rất khó lại tiến vào vạn kiếm quảng trường bên trong. Nếu như không có được lời nói, cái kia liền đem nó hủy đi. Tân hạo ánh mắt hung ác. Hắn đông nhiên phóng xuất ra chính mình tất cả lực lượng toàn bộ rút vào trong cơ thể mình hiên viên kiếm hồn thần thoại gen bên trong. Và anh, Trong chấp nhóm này, Tần Hạo sau lưng hiển hóa ra ngoài hiên viên kiếm hồn, trôi này kim sắc kiếm hồn, trong nháy mắt thì bành trướng mấy trăm lần. Nở rộ sáng chói thần quang kim sắc kiếm hồn, giờ phút này trực tiếp biến thành một cái toàn thân kim quang lập loại siêu cấp cự nhân, một miệng liền đem Tần Hạo trước mặt cái kia mấy ngàn mét hùng hậu hắc diện thạch cự kiếm cho há miệng cắn đứt. Răng rắc. Cái kia hắc diện thạch cự kiếm, toàn bộ hơn phân nửa kiếm thể đều là bị hiên viên kiếm hồn lập tức nuốt vào trong bụng. Ồ ồ ồ. Cơ hội thì sau đó một khắc, toàn bộ vạn kiếm quảng trường bên trong vô số bảo kiếm lập tức thì phát ra từng đạo từng đạo rên rỉ thanh âm. Tân Hạo đem hiên viên kiếm hồn thu nhập trong thân thể, nhất thời thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về vạn kiếm quảng trường bên ngoài mau chóng đuổi theo. Xảy ra chuyện gì?